Mã thị nghĩ đến một mình một người ở khách điếm Khương Tĩnh Di rầm rầm chân vội vàng rời đi. Hiện tại Khương gia người đều nghe Khương Ngọc Khâm, ngay cả các nàng bên người người cũng là như thế, cho nên lần này ra tới các nàng liền người cũng không dám mang. Nương hai tốt xấu ở trên đường ngăn cản chiếc xe mới lại đây, nếu là bất lực trở về kia Tĩnh San chẳng phải là muốn khóc chết. Huống hồ một cái cô nương ra bên ngoài vốn là không an toàn, Mã thị nơi nào còn cố được mặt khác, hiện tại chỉ có thể chạy nhanh hồi khách điếm đi đem trước đó bậc lửa vân hương diệt mới hảo. Mã thị lúc ấy lo lắng ly đến gần ra vấn đề, cho nên nương hai cố ý tìm gian hẻo lánh một ít khách điếm. Tiếng khách điểm Mã thị liền vội vội trở về phòng, lại không nghĩ gõ cửa lại không người trả lời, mà bên trong như có như không truyền ra lệnh người mặt đỏ tim đập thình âm. Mã thị trong lòng nôn nóng tưởng dược tính nổi lên tác dụng khương tính săn ở khó chịu liền dùng sức gõ cửa, nhưng như cũ không người mở cửa. Mã thị tướng môn quequer, lại tướng môn hoàng khai, nàng bước nhanh đi vào lại bị trước mắt tình hình sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Ở kia trên giường chỉ thấy một nữ tử cùng một nam tử ôm nhau, làm không thể nói động tác, mã thị trong lòng kinh khởi sóng to gió lớn, trừng lớn đôi mắt cả người suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Người kia là ai? Vì sao sẽ ở nàng nữ nhi trong phòng? Cũng may mã thị lý trí thượng tồn, vội vàng đem cửa phòng đóng lại, sau đó túm lên trên bàn ấm trà chiều trên giường mà đi, sau đó đem ấm trà hung hăng đánh vào nam nhân trên đầu. Nam nhân nguyên bản chính vùi đầu khổ làm, đang ở cao hứng. Một ấm tràn nện xuống đi trên đầu tức khắc tạp ra huyết, mã thị lại nhìn hai người rằng có ở bên nhau thân mình mà khương tĩnh san tựa hồ còn không có tỉnh táo lại, càng thêm bạo nộ. Nàng nhìn chung quanh một vòng này nhà ở, đột nhiên dọn khởi ghế điên cùng chiều kia nam tử tạp đi lên. kia nam tử nguyên bản chỉ là bị ấm trà tạp đốc, nhưng ghế tạp đi lên khi lại phát ra thê lương kêu thảm thiết tiếng động, nhưng không chờ hắn hô lên thứ mạng, ghế lại từng cái hạ xuống, trong phút chốc nam tử đầu liền bị tạp huyết nụt mơ hồ Có lẽ là nam tử thê lương tiếng kêu đánh thức Khương Tĩnh San, Khương Tĩnh San có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó ngây thơ túi đầu nhìn mắt, tiếp theo tiêm thanh la hoàng lên. Mã thị trong tay ghế rơi xuống trên mặt đất, không dám tin tưởng nhìn trên giường nam nhân. Nam nhân giờ phút này đã không có tiếng vang, trên đầu một mảnh huyết nhục mơ hồ. Bên ngoài tựa hồ có người nghe thấy được tiếng thét trói thai, tiếp theo liền nhớ tới tiếng bước chân, Mã thị đôi tay đều run rẩy, tức khắc quỳ vải trên mặt đất. Ở hẻo lánh khách điểm cũng có người trụ. Bên ngoài trưởng quay cùng tiểu nhị nghe thấy tiếng vang chạy nhanh chạy tới mà mã Thị Nguyên bản liền không giữ cửa thượng xuyên đẩy liền đẩy ra trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi khách điếm ngạch giường đối diện cửa đứng ở cửa mọi người liền nhìn đến trên giường một mảnh hốt độn nữ tử cả người chân trụi, Nam tử cũng là không có mặc quần áo mà Nam tử giờ phút này đầu huyết nhục mơ hồ không biết sống chết ở trước giường trên mặt đất còn ngồi một cái phụ nhân trên mặt đất đảo trên ghế còn lây dính vết máu trường quay cả người đều run dẩy lên Đối tiểu nhị nói, đi, đi báo quan. Vừa nghe báo quan, ngồi dưới đất mã thị tức khắc tỉnh táo lại, nàng nhìn trên giường người vội vàng xua tay, không phải ta, không phải ta. Mà Khương tính san kinh hoàng kéo qua chăn che lại chính mình gào khóc lên. Ai có thể nói cho nàng vì cái gì sẽ là như thế này? Vì cái gì người nam nhân này sẽ ở nàng trên giường? Khương tính san thân thể đau đớn không có lúc nào là không hề nhắc nhở trên người nàng đã xảy ra cái gì, nữ tử mất đi danh tiết so muốn chính mình mệnh đều phải đáng sợ. Nhưng nàng nương lại là có ý tứ gì? Người này không phải nàng đánh chết nha. Khương tính san nhìn về phía Mã Thị, ủy khuất nói, nương, quý thu dương đâu? Mã Thị bừng tỉnh, ta, ta, không phải ta. trưởng quầy cũng mặc kệ này đó, làm người trực tiếp tướng môn một khóa, chờ quan sai lại đây. Thanh thủy huyện liền lớn như vậy, ra một chút việc liền dễ dàng mãn thành đều biết, Khương Tĩnh gì biết Mã Thị cùng Khương Tĩnh san xảy ra chuyện thời điểm đã qua đi vài thiền chuyện gì đều đã trần ai lạc định nhưng bên ngoài đồn đãi lại là ồn ào huyên áo, bởi vì chết kia nam tử cũng là người đọc sách, nghe nói năm nay tuy rằng không thể trúng cử nhưng học thức cũng không tồi, nguyên bản tính toán 3 năm sau một lần nữa khảo quá, nhưng là hiện tại bởi vì phong lưu mà mất đi tính mạng. Kia nam tử tên là Từ Lại Hiền, nếu là người có tâm lại sau khi nghe ngóng liền biết Từ Lại Hiền ngày đó là vì Khương Tĩnh san ra quá mức. Thực mau liền có khách điếm tiểu nhị hiện thân thuyết pháp, Nói là ngày đó từ Lại Hiền đi khách điếm kết bạn không ngờ lên lầu khi chính gặp gỡ mở cửa ra tới Khương Tĩnh san Hai người không biết vì sao vào cửa phòng sau đó liền không có động tính, lại sau lại Khương Tĩnh san mẫu thân đã trở lại. Lại sau đó bọn họ quá khứ thời điểm từ Lại Hiền cũng đã đã chết. Bất quá sự tình kết quả cũng lại người thổn thức, mã thị xúc động dưới đem người đánh chết, lại cảm thấy nữ nhi nếu đã mất đi danh tiết vì mẫu thân gánh tội thay cũng là theo lý thường hẳn là, liền đương trưởng chỉ ra và xác nhận người là Khương tính giết chết Khương Tĩnh San bắt đầu vẻ mặt bi thống, bị người hỏng rồi danh tiết không nói còn bị mâu thân vu hãm như thế nào chịu nhận. Cuối cùng lại có khách điếm người làm chứng miêu tả hiện trường. Cuối cùng Mã Thị vẫn là bị đính tội. Hiện giờ Mã Thị đã bị giam giữ ở Thanh Thủy huyện Đại Lao, định ở sang 5 ngày mùa thu hỏi trạm. Khương Tĩnh Di nghe nói thời điểm đều cảm thấy thổn thức lại cảm thấy khó hiểu. Khương Tĩnh San luôn luôn mắt cao hơn đỉnh như thế nào liền sẽ luẩn quẩn trong lòng làm ra bậc này sự đâu. Thẳng đến Quý Thu Dương nói lên Mã Thị tới tìm hắn việc Khương Tĩnh Di mới hiểu được lại đây, sau đó trong lòng cuối cùng một chút nghi ngờ cũng giải khai, đối Mã Thị một chút đồng tình cũng chưa. Có nói là thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Nhìn một cái, trêu chọc nàng Khương Tĩnh Di nam nhân, ông trời đều nhìn không được. chương 64 Ra việc này không riêng Mã Thị mạng nhỏ nếu không có, Khương Tĩnh san thanh danh cũng hoàn toàn hủy hoại, làm Khương Tĩnh san trường tỉ, Khương Tĩnh Di thanh danh tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng. Bất quá Khương Tĩnh Di cùng Khương ra quan hệ nháo cương chuyện này mọi người đều biết, bên ngoài lại nói tiếp thời điểm ngược lại sẽ nói, khả năng Khương lão bản đã sớm nhìn thấu kêu mẹ con phẩm hạnh tròn nên mới cùng nhà mẹ để nháo cương. Cuối cùng chuyển đến truyền đi không những chưa nói Khương Tĩnh Di không tốt, ngược lại nói nàng nhìn rõ mọi việc tâm cùng gương sáng đúng vậy. A đảo cùng nàng nói chuyện này khi còn nhỏ nàng giờ khóc giờ cười nói, như thế ngoài ý muốn chi hỉ. Mã thị trực tiếp bị giam giữ lại lao, Khương Tĩnh san bởi vì bên ngoài đồn đại đóng cửa không ra. Tháng chạp 26 ngày này hồi lâu không tới cửa Khương Đại Xuyên đột nhiên tới cửa. Đối với chính mình cái này cha cha Khương Tĩnh Di là không có một chút ít cảm tình. Hiện giờ Khương già cơ hồ bị Khương Ngọc Khâm nắm giữ ở trong tay, mặc dù Khương Đại Xuyên muốn làm chút cái gì đều làm không được. Khương Đại Xuyên làm người đích xác kích kỷ, nhưng vì Khương gia cũng có chính mình suy tính. Hắn tới Khương Tĩnh Di cũng không hảo không thấy, liền ở phòng khách tiếp kiến rồi hắn. Khương Đại Xuyên hiện giờ còn không đến 40. Nhưng nhìn đi lên lại so với phía trước thấy thời điểm ra rồi rất nhiều, phía trước to mọng bụng đều nhỏ không ít, tràn đầy giữ tận mặt thế nhưng gửi ra một ít hình dáng, làm Khương Tĩnh Di trong nháy mắt hoàng hốt. Khương Tĩnh Di thần sắc nhàn nhạt nói, không biết cha lần này lại đây là vì chuyện gì. Khương Đại Xuyên nhìn lãnh đạm nữ nhi, lại nghĩ đến trong nhà nắm giữ toàn bộ Khương gia Khương Ngọc Khâm, mím môi nói, chính là, chính là tĩnh san chuyện này. Khương Tĩnh san chuyện này. Khương Tĩnh Di cười khẽ, mã thị không phải đã nhận tội. Khương Tĩnh San tuy rằng cũng là người bị hại, nhưng này cùng ta không có gì quan hệ đi. Nghe vậy Khương Đại Xuyên trên mặt có chút khó coi, hắn nhìn cười như không cười nữ nhi, từ nàng trên mặt tựa hồ nhìn đến Hạ Vân Nương bóng dáng. Khương Tĩnh Di tỷ đệ hai diện bạo đều giống như Hạ Vân Nương, Khương Đại Xuyên thấy bọn họ tỷ đệ hai liền thưởng xuyên nhớ tới năm đó bị Hạ Vân Nương chi phối sợ hãi cảm tới. Nếu không phải Khương Tĩnh San đau khổ cầu xin hắn cho nàng một cái đường sống, Khương Đại Xuyên cảm thấy hắn là kéo không dưới mặt tới cầu chính mình nữ nhi. Hắn này nữ nhi đối hắn cái gì cảm tình hắn rõ ràng, hắn thua thiệt bọn họ tỷ đệ hai hắn cũng rõ ràng, cho nên Khương Tĩnh Di không muốn cùng trong nhà liên hệ thời điểm hắn cũng không nghĩ đi quản chỉ đương nhìn không thấy, Khương Ngọc Khâm trong tối ngoài sáng khống chế Khương ra thời điểm hắn cũng nhìn như không thấy. Tựa như mấy năm nay hắn bỏ qua mã thị đem tỷ đệ hai hướng phế vật trên đường dẫn giống nhau, hắn đều đương nhìn không thấy. Hiện tại Khương gia thanh danh hủy trong một sớm, Khương Tĩnh san ở như thế nào cũng là hắn nữ nhi, hắn không thể không tới cầu Khương Tĩnh Di. Khương Đại Xuyên thở dài nói, tỉnh san từ ngày ấy trở về liền không ăn không uống, lại như vậy đi xuống người đều suy sụp. Nghe được hắn trong giọng nói đau lòng, Khương Tĩnh Di có trong nháy mắt hoàng hốt, tiếp theo liền cười nói, kia thật đúng là quá tiếc đối, cha nên đi thỉnh đại phu, đến ta nơi này tới là giải quyết không được vấn đề. Không, ngươi có thể cứu nàng. Khương Đại Xuyên tựa hồ liền chờ nàng nói những lời này, đôi mắt nhìn về phía Khương Tĩnh Di khi tràn đẩy chờ mong cùng cầu xin, ta nghe nói qua năm ngươi cùng thu dương muốn bảo kinh. Thu Dương là giải nguyên khẳng định có thể trung tiến sĩ, mặc kệ là Lưu Kinh vẫn là đi địa phương làm quan đều sẽ không trở về Thanh thủy huyện, có thể hay không các ngươi đi thời điểm đem Tĩnh San mang lên. Hắn nói tình ý chân thành, nhìn về phía Khương Tĩnh Di trong ánh mắt tràn đầy là một cái phụ thân cầu xin, nhưng như vậy tình thương của cha lại làm Khương Tĩnh Di cảm thấy châm trọng. Chẳng sợ nàng không phải nguyên chủ, đối Khương Đại Xuyên không hề thân tình đang nói, nhưng trong nháy mắt này nàng như cũ nhịn không được thế nguyên chủ bi ai. Mẫu thân sớm chết có lẽ đáng thương. Nhưng tốt xấu có cha ruột ở, cha ruột lại gấp không chờ nổi nên thú tân nhân lại nhắm hai mắt tùy ý vợ kế đi dưỡng phế một đôi nhi nữ cái này làm cho người như thế nào tiếp thu. Tiểu hài tử không thể phân biệt thị phi, trưởng bối như thế nào dạy dỗ liền tin tưởng cái gì, mã thị cố nhiên không phải người tốt, nhưng nếu không có Khương Đại Xuyên mắt lạnh mặc kệ, dựa vào mã thị chỉ số thông minh cùng can đảm thật sự làm không được như vậy. Khương Tĩnh Di mắt lạnh nhìn Khương Đại Xuyên, trên mặt dần dần hiện ra châm chọc ý cười tới. Ngài dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngài yêu cầu này? Khương Đại Xuyên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhìn nàng này biểu tình thế nhưng có chút nói không được cảm giác, hắn biết ở quá khứ mười mấy năm hắn thực xin lỗi bọn họ tỷ đệ, nhưng vô luận như thế nào nàng đều là Khương Tĩnh San Tỷ tỉ, tỉ, là Khương gia người nên vì Khương gia thanh danh suy xét. Nghĩ đến đây Khương Đại Xuyên chính chính thần sắc nói, ngươi là của ta nữ nhi, là Khương gia nữ nhi, tính san thanh danh hỏng rồi đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Thu dương tương lai là phải làm quan. Làm quan yêu quý nhất thanh danh, nếu là tỉnh san ở tiếp tục ngốc tại thanh thủy huyện, thanh danh khẳng định sẽ tiếp tục hư đi xuống, nếu ngươi đem nàng mang đi, thời gian lâu rồi liền không ai nhớ rõ, đối với ngươi đối nàng đều hảo. Chỉ sợ là đối với các ngươi hảo đi. Khương Tĩnh Di nhìn Khương Đại Xuyên không cấm cảm thán, người này rốt cuộc nơi nào tới tự tin có thể nói ra lời này tới, nàng khẽ thở dài một cái nói, ngài nói so sướng đều dễ nghe, là thật sự chỉ là làm chúng ta đem nàng đưa tới kinh thành đi. Như vậy có phải hay không chúng ta đem nàng đưa tới Kinh Thành đi làm nàng tự sinh tự diệt liền hảo? Nàng ở Kinh Thành không nơi nương tựa như thế nào? Khương tính gì đánh gây hắn, kêu ngại ý tứ là ta còn phải giữ nàng? Ta là nàng cha vẫn là nàng nữa A, ta dựa vào cái gì giữ nàng? Nàng nhìn Khương đại xuyên mặt dần dần đỏ lên, lại không tính toán liền như vậy tính, nàng tiếp tục nói, bằng nàng muốn câu dẫn ta phu quân. Vẫn là bằng nàng lúc trước hao tổn tâm cơ tưởng trộm ta phối phương. Khương Đại Xuyên bị Khương Tĩnh Di nói mặt đỏ thai hồng, nhưng lời nói đã tới rồi nơi này, hắn cũng không để bụng lại bị nàng nói, liền nói thẳng nói, ngươi hài tử còn nhỏ, tốt nhất không cần ly hài tử bên người, nếu tính săn có thể bồi ở thu dương bên người người cũng có thể an tâm không phải. Nàng là ngươi thân muội muội lại ra như vậy sự, về sau khẳng định sẽ nghe ngươi lời nói, đến lúc đó các ngươi tỉ mội hai người hầu hạ thu dương, cùng nhau quá ngày lành không hào sao. Như vậy đối với ngươi địa vị cũng có chỗ lợi, Cha cũng là vì ngươi suy nghĩ a Phần 73 Hắn lời nói càng nói càng thuận, nhưng Khương Tĩnh Di mặt lại càng nghe càng hắc, hảo một cái vì nàng suy nghĩ. Khương Tĩnh Di nhịn không được nhìn Khương Đại Xuyên sắp mặt, thật muốn một cái tát hồ ở trên mặt hắn làm hắn đi chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình là cái gì tính tình. Khương Tĩnh Di khó thở lại đột nhiên cười, liền Khương Tĩnh săn một hỏng rồi danh tiết giày rách, nàng cũng xứng hầu hạ nhà ta thu dương. Cho ta ra thu dương làm rửa chân tỷ đều ghét bỏ. Nàng nếu sống không nổi vậy ngươi khiến cho nàng đi tìm chết thì tốt rồi, tới rồi loại tình trạng này còn ở đánh nhà ta thu dương chủ ý. Trước lấy gương chiếu chiếu chính mình gương mặt kia được chưa? Nghe nàng nói khó nghe, Khương Đại Xuyên tức khắc có chút tức giận, vừa muốn phản bác giăn dạy, Khương Tĩnh Di lại nói, như thế nào, còn tưởng nói cho ta muốn hữu ái tỷ mội hiếu kính phụ thân. Ta kêu ngài một tiếng cha ngài không cảm thấy đối lý. Ta nương chết như thế nào? Ta trước kia vì cái gì đầu vóc không rõ ràng lắm. Ngài là thật khờ vẫn là giả ngu, vẫn là sở hữu sự tình đều biết nhưng ngài chính là không nói. À, hiện tại Khương Tĩnh San đã xảy ra chuyện ngài nhớ tới ta tới, ngài thật đúng là cái hảo phụ thân. Nàng cười nhạo nói, đáng tiếc này hảo phụ thân là Khương Tĩnh San cùng Khương Ngọc thần hảo phụ thân, lưu chữ ngài này phụ thân uy nghiêm đi theo bọn họ tỉ đệ nói đi. Ta đã sớm nói qua, Khương gia ta không bao giờ sẽ trở về. Nếu muốn hư ta thanh danh liền cứ việc đi hư. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ai có thể đấu qua ai. Giọng nói của nàng quyết tuyệt mẩy may không cho, đem Khương Đại Xuyên nói ngốc lăng tại chỗ, Khương Đại Xuyên ấp đúng nói, ngươi, ngươi không thể. Ta không thể cái gì. Khương tĩnh di cười khẽ, ta chưa từng có đem Khương tĩnh san trở thành quá ta muội muội nàng sống hay chết ta sẽ để ý. Hùng chi các nàng ngày ấy rốt cuộc vì sao chạy tới thanh thủy huyện, thật cho rằng ta không biết. Làm ta đi giúp một cái ý đồ đoạt ta phu quân người, ta không trả thù nàng nhân cơ hội ra sức đánh cho rơi xuống nước đã xem ở nàng họ Khương phân thượng. Ngài còn tưởng tiếp tục nói sao? Khương Đại Xuyên há miệng thở dốc phát hiện chính mình cái gì đều cũng không nói ra được. Bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, Khương Tĩnh Di đứng lên nói, còn có việc vội, nữ nhi cáo lui trước. Ngài xin cứ tự nhiên. Nói Khương Tĩnh Di lập tức ra bên ngoài đi, Khương Đại Xuyên nhìn nàng tầm tình suy sụt, nhịn không được mở miệng nói, ngươi thật sự một chút tình cảm không nói. Khương Tĩnh Di bước chân một đốn, đầu cũng chưa hồi, không có tình cảm đâu ra tình cảm như rảng. Kỳ thật đi ra ngoài cũng không có việc gì. Chẳng qua Khương Tĩnh Di không nghĩ lại đối với Khương Đại Xuyên sắc mặt. Một người ích kỷ tới trình độ nào mới có thể nói ra nhiều như vậy lệnh người chán ghét nói tới, càng bởi vì là thần cha mới càng thêm chán ghét, may Khương Ngọc Khâm hiện tại đem Khương gia nắm giữ ở trong tay, bằng không còn không biết sẽ nháo ra chuyện xấu tới. Ai ngờ nàng mới ra tới liền nhìn thấy Khương Ngọc Khâm vội vã lại đây, hắn liếc mắt phòng khách phương hướng hỏi, cha cha tới. Khương Tĩnh Di thấy hắn mồ hôi đầy đầu không khỏi cười nói, gấp cái gì, hắn còn có thể thế nào ta không thành Khương Ngọc Khâm sắc mặt thật không đẹp, cắn răng nói, ta hôm nay ra cửa trở về mới nghe hạ nhân nói hắn hướng bên này, khẳng định là Khương Tĩnh san dở trò quỷ. Khương Tĩnh san dở trò quỷ cha cha không đáp ứng cũng không có khả năng tới A. Khương Tĩnh Di thấy hắn muốn qua đi, liền kéo hắn cánh tay nói, đừng động hắn, nếu tới liền cùng nhau dùng bữa tối lại trở về. Hảo! Khương Ngọc Khâm ứng nhưng vẫn là hướng phòng khách đi, ta chờ lát nữa qua đi. Nói xong Khương Ngọc Khâm liền vào phòng khách, Khương Tĩnh Di bất đắc dĩ cười cười Khương Ngọc Khâm đại khái không thể tiếp thu Khương ra không ở hắn không chế dưới đi. Bất quá cúng hảo, Khương Ngọc Khâm xem càng lao, mặt sau nàng liền càng không có nỗi lo về sau, chỉ cần hắn vui vẻ liền hảo. Khương Tĩnh Di trở về phòng, qua không bao lâu Khương Ngọc Khâm liền lại đây, Khương Tĩnh Di hỏi, hắn đi trở về. Khương Ngọc Khâm gật đầu, đi trở về. Hắn nhìn Khương Tĩnh Di nói, ngốc tỉ, về sau sẽ không lại có loại sự tình này đã xảy ra. Không ngại, Khương Tĩnh Di không thèm để ý lắc đầu cười nói. Hắn không làm gì được ta. Khương Ngọc Khâm ừ một tiếng, ta là lo lắng hắn áp chế ngươi. Khương Tĩnh Di chấp mắt nói, hắn có cái gì hả huy hết ta. Ta không sợ hắn. Nga. Khương Ngọc Khâm không nói, trong lòng lại càng thêm kiên định chính mình cách làm. Hắn cần thiết muốn đem Khương ra xem lao, xem ra trước kia hắn vẫn là đối bọn họ thật tốt quá. Khương Tĩnh Di cũng không biết hắn trong lòng tưởng cái gì chỉ hỏi nói, muốn ăn cái gì, ta làm người chuẩn bị. Lúc này Khương Ngọc Khâm trên mặt mới lộ ra thiếu niên nên có biểu tình tới, cái lẩu, cây giác vị. Khương tĩnh di gật đầu, quay đầu làm người đi ra ngoài chuẩn bị đi. Đang trước cửa hàng hiện giờ cái lẩu bán hừng hực khí thế, chẳng sợ hiện giờ mùa đông thái sắc thiếu cũng ngăn không được đại gia ăn lẩu nhiệt tình. Cho nên đồ vật đều là có sẵn, không bao lâu cái lẩu liền bị dọn lại đây, Quý Thu Dương cũng ôm hải tử cùng Quý Lao Thái cùng nhau lại đây. Sinh hải tử phía trước vì chiếu cô nàng. Vân thị bỏ xuống trong nhà tới ở hảo chút thời gian, sau lại Quý Thu Dương đã trở lại, Vân thị liền trở về cùng Quý Đông Dương bận việc kia một sạc. Chẳng qua Quý Lao Thái nếu hạ quyết tâm muốn hỗ trợ mang hài tử, tự nhiên không có khả năng lại trở về, tạm thời là muốn ở nơi này. Thấy Khương Ngọc Khâm tới, Quý Lao Thái cũng rất cao hứng, lại làm người nhiều chuẩn bị một ít thịt dê thịt bò linh tinh bưng tới, nàng đối Khương Ngọc Khâm nói, người thiếu niên ăn nhiều chút thịt mới có thể trường vóc dáng cao. Quý Lao Thái người vốn là ôn hòa, Đối Khương Ngọc Khâm lại là thiệt tình đau lòng, kia quan ái trình độ làm Khương Ngọc Khâm đều nhịn không được đỏ hốc mắt. Hắn hít hít cái mũi cười nói, "Ta khẳng định lớn lên so tỷ phu cao." Lời này Thương Tĩnh Di lại không dám gật bừa, Khương Ngọc Khâm hiện giờ mới 14, nhưng là so Quý Thu Dương lùn gần một đầu, chờ tới rồi 20 tuổi thời điểm ai cũng không dám nói Khương Ngọc Khâm có thể lớn lên quá Quý Thu Dương. Hơn nữa Khương Đại xuyên bản nhân vóc dáng trung đẳng, xem hạ duyên cùng hạ lao ra thân cao hạ vân nương thân cao mặc dù là cao gầy, Khương Ngọc Khâm chỉ sợ cũng khó vượt qua Quý Thu Dương. Quý Thu Dương gật đầu nói, "Vậy ngươi đến ăn nhiều chút mới được." Khương Ngọc Khâm hừ một tiếng, "Chờ các ngươi đi rồi, đại cháu ngoại còn phải dựa ta che chở đâu." Quý Thu Dương bật cười, "Ngươi là hắn cứu cứu, ngươi đương nhiên muốn che chở hắn." Một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ, Khương Tính Di thậm chí đều tưởng khuyên Khương Ngọc Khâm rời đi khương ra đi theo nàng lăn lộn. Nhưng nàng biết thiếu niên này Quật Kính Nhi đi lên ai nói cũng không nghe, ở hắn không nghĩ thông suốt phía trước liền tùy hắn đi thôi. Nhìn hắn hiện giờ tựa hồ cũng thích thú, nàng cũng không hảo quá nhiều can thiệp. Tháng chạp 28 thời điểm Khương Tĩnh Di phù thê đi hạ ra tặng năm lễ, sau đó liền nhìn thấy hạ dù khỏe phải thực không tinh thần, vừa hỏi mới biết từ ái viện năm nay vẫn chưa tới thanh thủy huyện thăm người thân, mà cuối năm hạ ra sinh ý cũng không cần phải hắn hướng phủ thanh đi, cho nên hai người có chút nhật tử không gặp. Cơm trưa sau lý thị cùng Khương Tĩnh Di nói chuyện phiếm Khương Tĩnh Di thế mới biết, từ ra quả nhiên là không lớn vừa lòng hạ ra. Từ ra tuy rằng cũng là thương hộ, Nhưng sinh ý thật sự là đại, mãn đại chu cơ hồ sở hữu phủ thành đều có từ gia cửa hàng, từ ái viện làm từ gia đích nữ, từ gia thậm chí muốn đem người đưa vào kinh thành đi mưu một cái đường ra, thình lình toát ra cái hạ rục tới, từ gia tự nhiên sẽ không vừa lòng. Nhưng từ ái viện cũng là cái tính tình quật, trực tiếp cùng trong nhà ngôn nếu là dám đem nàng đưa vào kinh nàng liền chết cấp người trong nhà xem. Từ gia nam nhân tuy rằng tưởng lấy nữ nhi đổi tiền đồ, nhưng cũng không thể không phòng trừng trong nhà nữ nhân. Từ ái viện nương đầu một cái liền không đáp ứng, cho nên chuyện này liền rằng co sung dưới. Như vậy nói cách khác từ ra căn bản là cố ý không cho từ ái viện tới thăm người thân. Chuyện này hạ dục rõ ràng, nhưng càng là rõ ràng liền càng thêm khó có thể tiêu tan. Nhưng hiện giờ thế đạo chính là như vậy, làm ai toàn trông cửa người cầm đồ đối, hạ ra ở thanh thủy huyện Phụ Cận Châu huyện Đích sát xem như nhà giàu, nhưng cùng từ gia thượng trăm năm nội tình so sánh với vẫn là kém xa. Cho nên hôn sự này nếu muốn thành lộ còn rất xa. Khương tính gì nghĩ nghĩ nói, mỡ, ta đảo cảm thấy chuyện này không nổi, chỉ cần từ tiểu thư một ngày chưa gả người này hôn sự liền thành công khả năng. Từ ra muốn dùng nữ nhi đổi cái chỗ dựa, nếu là ngày xuân đại biểu huynh liền chúng tiến sĩ đâu. Hơn nữa thu dương cùng hạ gia cũng là thân thích, hai nhà quan hệ lại là cực hảo, đến lúc đó từ ra chẳng lẽ liền sẽ không suy xét cái này. Nghe vậy Lý Thị cười cười, chuyện này ta cùng người ông ngoại lại nói tiếp thời điểm hắn cũng là như vậy nói. Nếu là từ ra thật sự lập trường kiên định chỉ sợ ở sinh ý thượng liền cấp chúng ta hạ ra ngáng chân, nhưng hiện tại cũng không động thủ, nghĩ đến chính là bận tâm lắm nhi cùng thu dương sự. Hạ lâm thi hương 37 danh, tuy rằng đặt ở đại chu tới xem không nhất định có thể thi đâu, nhưng hạ lâm chân chính nghiêm túc đọc sách thời gian ngắn ngủi, 3 năm sau lại đến một lần chưa chắc không thể chung. Hơn nữa quý thu dương cùng hạ ra quan hệ hảo, quý thu dương làm sơn đông trực lệ giải nguyên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nhị giáp tiến sĩ chắc chắn. Chỉ sợ từ ra cũng là muốn nhìn kỳ thi mùa xuân này hai người kết quả. Hạ dục nghĩ đến cũng biết chuyện này, cho nên cười khổ nói, hiện giờ ta hôn sự nhưng thật ra đẻ ở đại ca cùng thu dương trên vai. Hạ lấm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái nói, ta nếu thi rớt ngươi liền đánh quang quân hảo. Hạ dục tức khắc buồn bực, tổng cảm thấy ngươi không phải ta thân ca. Hạ lấm, a Từ hạ ra sau khi trở về Khương Tĩnh Di liền vội vàng cùng Quý Lao Thái chuẩn bị hàng Tết cùng với năm sau đi ra ngoài sự. Hiện giờ cửa hàng sự nàng đều công đạo rõ ràng, bên cạnh còn có hạ ra nhìn nàng cũng không lo lắng, đến nỗi vào kinh muốn mang người nàng cũng đã thông tri đúng chỗ, Lý Đạt Phu thê tạm thời lưu lại nơi này chăm sóc cửa hàng, Khương Tĩnh Di mang chính là mặt khác hai cái nguyên lão cấp đầu bếp, mặt khác nguyên bộ nhân viên cũng tất cả đầy đủ hết, mặc kệ Khương Tĩnh Di đi đến nơi nào đều có thể theo tới nơi nào. Năm nay năm bởi vì quý thu dương trúng cử cùng quý Vân Hiên đã đến có vẻ phá lệ náo nhiệt, Quý Đông Dương một nhà trước tiên hai ngày đóng mua bán trước tiên đến trong huyện An Tết, như vậy Khương Tĩnh Di một nhà liền không cần qua lại lan lộn. Quý Đức Hồng hai anh em phá lệ cao hứng, Quý Đức Hồng là bởi vì qua cuối năm với không cần đi đọc sách, Quý Đức Nguyên còn lại là bởi vì cuối năm học đường khảo thời điểm được phu từ khen. Dựa vào Quý Đức Hồng ý nguyện hắn là một ngày cũng không nghĩ đọc sách, nhưng bởi vì lúc ấy đáp ứng rồi nhị thuốc nhị thẩm, đọc này đã hơn một năm thư đã thật là không dễ. 14 tuổi thiếu niên qua năm liền phải 15. Ở nông thôn đều có thể tương xem cưới vợ. Vân thị nghe Quý Lao Thái nói lên quá Quý Thu Dương ở tế Nam phủ phát sinh sự, trong lén lút liền đối với Khương Tĩnh Di nói, "Để muội, nếu không ngươi đem Đức Hồng mang lên đi, khiến cho hắn cấp nhị đệ đương thư đồng, ngày thường có việc cũng hảo chiếu ứng một ít." Khương Tĩnh Di tức khắc kinh ngạc, nàng không dự đoán được Vân thị sẽ chủ động mở miệng, nói thật nàng kỳ thật cũng nghĩ tới việc này, đạo không phải cấp Quý Thu Dương đương thư đồng, mà là đi theo đi kinh thành rèn luyện một chút. Quý Đức Hồng hai anh em đều là hảo hải tử, là người kiên định có thể làm, Khương Tĩnh Di biết nàng sinh ý không có khả năng vẫn luôn dựa vào chính mình tới làm. Khương Ngọc Khâm không chịu đi theo nàng đi ra ngoài, Quý Vân Hiên tuổi lại tiểu, cho nên nàng liền đánh thượng Quý Đức Hồng chủ ý, chỉ là không nghĩ tới nàng còn không có để Vân Thị liền trước nói ra. Vân Thị thấy nàng kinh ngạc trên mặt cũng có chút ngượng ngủng, nàng nói, đương nhiên ta cũng có tư tâm, Đức Nguyên đọc sách không tội, phu tử đều nói giống hắn nhị thúc nhưng Đức Hồng đọc sách không được Nếu là lưu tại trong nhà cũng chỉ là đi theo chúng ta làm chút thể lực sống, cho nên ta này làm nương liền nghĩ đến đệ mội cùng nhị để nơi này tới. Nói xong này đó Vân Thị còn lo lắng Khương Tĩnh Di không cao hứng, vội vàng lại bổ sung nói, ta biết đệ mội lần này mang người nhiều, cho nên nếu là không có phương tiện liền thôi, hiện tại ở nhà nhật tử quá cũng hảo. Khương Tĩnh Di cười nói, đại tẩu, ta đã sớm tính toán dẫn hắn cùng nhau đi, chỉ là phía trước lo lắng đại ca đại tẩu không bỏ được cho nên liền do dự như thế nào cùng đại ca đại tẩu nói. Bất quá ta không tính toán làm hắn làm thư đồng, rốt cuộc hắn không thích đọc sách đi theo thu dương cũng không được tự nhiên, cho nên ta nghĩ làm hắn đi theo kiểu trưởng quầy học hỏi kinh nghiệm, ngài xem thế nào. Vân Thị vội vàng gật đầu, vẻ mặt kinh hỉ nói, này đương nhiên hảo. Khưng tĩnh di nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngày sau mặc kệ thu dương đi nơi nào hắn đều đến đi theo đi giúp ta chăm sóc sinh ý, đại ca đại tẩu nhưng đừng nửa đường cấp theo trở về mới là sẽ không. Vân thị lắc đầu nói, ta và người đại ca thương lượng qua, chỉ cần hắn có tiền đồ không ở chúng ta trước mặt cũng thành, nói nữa chúng ta không còn có đức nguyên sao. Nghe nàng nói như vậy Khương Tĩnh Di trong lòng cũng ước thiếp, nàng nhưng không nghĩ đem người bồi dưỡng ra tới lại bị vân thị lấy tưởng nhi tử vì từ đem nhi tử kêu đã trở lại. Bất quá nàng tin tưởng vân thị phu Thê là người, hai vợ chồng đều là vì nhi tử chịu chịu khổ người, chỉ cần Quý Đức Hồng đi theo bên người nàng có tiền đồ, bọn họ là sẽ không dễ dàng đem người kêu trở về. Sự tình nói định, hai người trở lại bàn ăn liền đem chuyện này nói. Quý Đức Hồng so với ai khác đều cao hứng, lập tức cao hứng nói, thật sự. Vân Thị thở dài nói, này còn chưa đi đâu liền cao hứng thành bộ dáng này. Khưng tĩnh di cười, đừng đến lúc đó tưởng lương tưởng khóc nhẹ liền thành. Bảo đảm sẽ không. Quý Đức Hồng tuét miệng cười, rốt cuộc không cần đọc sách, làm gì đều so đọc sách hảo. Quý Lao thái đối tiểu bối sự từ trước đến nay không nhúng tay, thấy bọn họ thương nghị hảo liền cười nói, như vậy hảo. Lâm Hạ cùng Đức Hồng đều đi theo ta cũng yên tâm chút. Phần 74 Qua năm Quý Lâm Hạ liền 17, ở nông thôn cô nương 15-6 liền gả chồng sinh con, Quý Lâm Hạ tuổi này cô nương hơn phân nửa đã làm nương. Lúc trước vẫn luôn kéo không cho Quý Lâm Hạ tìm nhà chồng vì chính là cùng Quý Thu Dương vào kinh đi tìm môn hảo việc hôn nhân. Đối này Khương Tĩnh Di không phát biểu ý kiến, kỳ thật Quý Lâm Hạ mặc dù lưu tại thanh thủy huyện tưởng cưới nàng cũng có khối người, ít nhất nàng chính mình có tay nghề. Quá thượng mấy năm đi thanh hà huyện bàn gian cửa hàng chính mình làm đều có thể kiếm tiền. Nhưng chuyện này mấy năm trước quý lao thái cùng quý thu dương liền thương định hảo nàng liền cũng không nói nhiều. Quý lâm hạ cô nương này là cái hảo cô nương, nàng đánh tâm nhãn hy vọng nàng có thể gả cái như ý lang quân. Qua đầu năm nhị thời điểm khương tĩnh di phu thê mang theo hài tử đi hạ ra, coi như trở về nhà mẹ đẻ. Giữa trưa mới vừa dùng cơm trưa liền nghe người ta nói khương tĩnh san thế nhưng tới. Khương tĩnh di hảo tâm tình tức khắc rơi xuống trở về trực tiếp đối nhân đạo, không thấy, làm nàng trở về đi. Được rồi. Anh đào cười nói, nô tỉ căn bản liền không làm nàng đi vào, nô tỉ này liền đem nàng đuổi đi đi. Khương tĩnh di ừ một tiếng, thật sự vô tâm tình thấy Khương tĩnh san, thậm chí nghe thấy tên nàng đều cảm thấy phản cảm. Tiếp nhất chạy tới, nhưng còn không phải là cho nàng tự tìm phiên phức. Chuyện này qua đi nàng cũng đã quên việc này, trở về thời điểm lại không nghĩ có người đón xe, ra bên ngoài vừa thấy lại là Khương tĩnh san, ăn mặc đơn bạc quần áo trắng bệnh một khuôn mặt quật cường đứng ở xe ngựa trước. Khương Tĩnh san ánh mắt chạm đến đến Khương Tĩnh Di, thân mình quơ quơ, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Ngắt xỉu đi phía trước Khương Tĩnh san liền tưởng, nàng đều té xỉu Khương Tĩnh Di tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Khương Tĩnh Di mày nhảy nhảy, sau đó đối xa phu nói, gọi người nâng đến y quán đi sau đó làm người cho ta biết trà tới lánh người. Tưởng cùng nàng ăn bạn. Đại khái là đã quên nàng là đang làm gì? Khương Tĩnh Di ghét bỏ liếc mắt tính san Đối xa phu nói, đi, về trước ra đi, quá lạnh. Lưu lại hai cái hạ nhân đem người trực tiếp nâng đến ý ghề quán đi, Khương Tĩnh Di quản cũng chưa quảng. Khương Tĩnh San là bị một cái tắt phiến tỉnh, vừa mở mắt liền thấy Khương Ngọc Khâm vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng. Khương Tĩnh San tức khắc nhớ tới mấy ngày nay Khương Ngọc Khâm ở Khương gia hành sự tới, tức khắc sợ tới mức run run một chút. Người, ngươi làm cái gì, ta chính là ngươi nhị tỷ Khương Ngọc Khâm ánh mắt lạnh băng, nhìn nàng gần từng chữ, nếu không phải ngươi họ Khương. Người mộ phần thảo đều có thể chết đối người. Khương Tĩnh San nhìn như vậy ánh mắt tức khắc sợ tới mức một cái run run, quanh thân một mảnh lạnh băng, mặc danh, nàng cảm thấy Khương Ngọc Khâm nói không phải lời nói dối. Nhưng là vì sao nàng lại ở chỗ này? Chẳng lẽ không phải nên ở Khương Tĩnh di trong nhà sao? Khương Tĩnh San tuyệt vọng. chương 65 Khương Tĩnh San nhìn trước mắt so nàng nhỏ vài tuổi thiếu niên trước mắt hoàng sợ. Không biết từ khi nào bắt đầu cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ dần dần trở nên đáng sợ lên. Ngay cả nàng cha hiện tại cũng không dám cùng Khương Ngọc Khâm gọi nhịp. Tựa như hôm nay nàng có thể ra cửa kia cũng là hắn cha sử bạc khuyên can mãi mới làm người phóng nàng ra tới. Nhớ trước đây nàng nương trưởng ra thời điểm nàng có từng quá như thế nghẹn quất quá. Hiện tại nghĩ đến hết thể biến hóa tựa hồn là từ Khương Tĩnh Di gả trống bắt đầu. Nhưng rốt cuộc vì cái gì Khương Tĩnh Di phát sinh lớn như vậy biến hóa đâu. Khương Tĩnh San có chút không minh bạch. Mà trước mắt ăn vả Khương Tĩnh Di là không được. Như thế nào ứng đối Khương Ngọc Khâm đều làm nàng trở nên nóng nóng. Khương Ngọc Khâm nói kia lời nói khi ngữ khí lạnh băng làm Khương tính San không chút nghi ngờ nếu là nàng lại đến tìm một lần Khương tính gì, trước mắt Khương Ngọc Khâm sẽ thật sự sẽ đem nàng thần không biết quỷ không hay lộng chết. Rốt cuộc nàng hiện tại thanh danh hỏng rồi, mẹ ruột lại ở đại lao chờ chết, đệ đệ con nhỏ, trải qua việc này sau nàng cha chỉ sợ cũng không dám quản chuyện của nàng, liền tính đem nàng lộng chết lại đối ngoại nói nàng không mặt mũi nào sống trên đời chính mình tự sát đều sẽ không có người phát hiện. Khương tĩnh san có chút luôn cuống, nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía phát hiện nơi này tựa hồn là cái y hề quán, nung liệt thảo dược vị lại làm nàng hơi chút có chút tiến ổn. Đại trời lạnh nàng cho rằng chỉ cần té xỉu ở Khương tĩnh di xe ngựa phía trước, vì mặt mũi Khương tĩnh di cũng sẽ không mặc kệ nàng. Nhưng ai có thể nghĩ đến Khương tĩnh di thật sự là có thể mặc kệ nàng đâu, lại còn có trực tiếp đem nàng ném y hề quán tới. Khương ngọc khâm hừ một tiếng, sau đó từ trong phòng đi ra ngoài, tiếp theo tiến vào hai cái cường tráng bà tử Nhị cô nương, tùy chúng ta trở về đi. Khương Tĩnh san tức khắc sợ hãi nàng biết bị trảo trở về sau này nàng liền rốt cuộc ra không được, nàng liều mạng chiều lui về phía sau đi, ta không, ta không quay về. Này nhưng không phải do ngại. Kia hai bà tử đều là Khương Ngọc Khâm Người, như thế nào sẽ đối Khương Tĩnh san nhân từ nương tay, nghĩ đến cũng là nghĩ đến nàng sẽ không phối hợp, cho nên trực tiếp làm hai cái bà tử lại đây. Hai cái bà tử tiến lên một tả một lựu giá trụ Khương Tĩnh san đem nàng ra bên ngoài kéo túm. Khương tĩnh san trước mắt hoàng sợ, ra sức dây rua, nàng cảm thấy nàng nếu đi trở về sẽ không toàn mạng. Đáng tiếc Khương tĩnh san sức lực quá tiểu, căn bản tránh thoát không khai, từ y quán cửa sau đi ra ngoài trực tiếp bị tắt lên xe ngựa sau đó hai bà tử theo sau đem tay chân trực tiếp cho nàng trói lại. Hai bà tử ác thanh nói, nhị cô nương, khuyên ngài không cần lại khiêu chiến thiếu ra quyền uy, hôm nay lão ra đem ngài thả ra ngài cho rằng có hắn hảo. Ngài nhưng đừng hy vọng lão ra còn có thể giúp ngài. Khương Tĩnh San cả người run lên, tức hát khóc lên, bên ngoài Khương Ngọc Khâm nói, đem miệng lấp kín. Kêu bà tử vội vàng móc ra một khối khăn tay đem Khương Tĩnh San miệng lấp kín. Mà Khương Ngọc Khâm nhìn hạ nhân đem Khương Tĩnh San mang đi, chính mình tắt cưới ngựa đi tìm Khương Tĩnh Di. Khương Tĩnh Di kỳ thật cũng không có đem việc này để ở trong lòng, cũng không nghĩ tới Khương Ngọc Khâm sẽ tự mình lại đây, nàng kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Khương Ngọc Khâm ổ mồ mư một tiếng nói, là ta không thấy hảo nàng. Không phải ngươi Khương tĩnh gì biết hắn nói chính là Khương tĩnh sang, nàng cười nói, người luôn có sơ sởi thời điểm, huống hồ ngươi cũng không có khả năng vẫn luôn ở nhà thủ, nếu xảy ra chuyện liền tra lậu bổ khuyết, nàng có thể ra tới khẳng định có người hỗ trợ, có phải hay không? Ta biết, Khương Ngọc không nói, là Khương đại xuyên mua được trông cửa người đem nàng thả ra, cô ý tới nơi này cách hướng ngươi, làm cho ngươi đối nàng đồng tình tốt nhất đem người đưa tới Kinh Thành đi. Thật cho rằng ta không biết bọn họ ra hai đánh cái gì chủ ý đâu. Cha cha đây là nhìn hai ta không trông cậy vào, Khương Ngọc thần lại tiểu mới tưởng giúp đỡ Khương Tĩnh San về sau hảo đến lợi đâu, ta càng không làm hắn như ý. Khương Tĩnh di ừ một tiếng, yên tâm đi, nàng sau này chính là chết ở ta trước mặt ta mày đều sẽ không nhăn một chút. Nếu nói trước kia chỉ là chán ghét Khương Tĩnh San, như vậy hiện tại cũng chỉ dư lại chán ghét. Có lẽ là Khương Tĩnh San hôm nay sự làm Khương Ngọc khâm thực ảo não, liền cơm cũng chưa ăn liền đi trở về. Dù sao cũng là chính mình thân tỉ tỉ. Cho nên Khương Ngọc Khâm ở Khương Tĩnh Di trước mặt khi từ trước đến nay không che giấu chính mình tính tình, cũng chỉ có ở Khương Tĩnh Di trước mặt khi mới có thể toát ra thiếu niên cảm xúc tới. Khương Tĩnh Di lại bất đắc dĩ lại đau lòng, vẫn là quá nhỏ. Quý Thu Dương không tỏ ý kiến, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, ở 15 tuổi tuổi tác có thể làm được Khương Ngọc Khâm loại tình trạng này đã đúng là khó được. Mặc dù là hắn ở 15 tuổi thời điểm cũng là không hiểu những người này tình lui tới. Qua sơ nhị nhật tử quá liền nhanh. Quý Thu Dương đám người ước định chính là tháng giêng sơ 10 liền phải từ thanh thủy huyện xuất phát, tính lên bất quá 7-8 ngày công phu. Cửa hàng sự năm trước cũng đã công đạo hảo, đã nhiều ngày liền cùng Quý Lâm Hạ cùng nhau thu thập hành lý, bởi vì đường xá xa xôi, trên đường còn muốn đi thuyền bắc thượng, cho nên bọn họ có thể mang hành lý cũng không thể mang nhiều ít. Nguyên bản các nàng kế hoạch là làm Quý Lao Thái mang theo Quý Vân Hiên ở thanh thủy huyện, chờ giàn xếp hảo lại tiếp hắn qua đi. Nhưng theo thời gian tới gần Quý Vân Hiên thế nhưng bắt đầu dính Khương tính gì Chỉ cần có một lát nhìn không thấy liền bắt đầu khóc. Có thể nói Quý Vân Hiên hữu hạn mấy tháng sinh mệnh hắn khóc số lần phá lệ thiếu, cho nên hắn bắt đầu khóc sau đại nhân ngược lại cảm thấy không tói quen. Khương tính Di nhịn không được đối Quý Lao Thái nói, chẳng lẽ hắn cảm giác được chúng ta phải rời khỏi hắn, cho nên luôn cuống. Quý Vân Hiên thật là luôn cuống, hắn đã nhiều ngày mới biết được hắn cha nương cùng cha cư nhiên muốn bỏ xuống hai người bọn họ đi Kinh Thành, tuy rằng đời trước bọn họ toàn ra cuối cùng chết ở Kinh Thành, mà hắn cũng là ở kinh thành ngã xuống Nhưng này không đại biểu hắn liền sợ kinh thành. Vạn nhất hắn bị đặt ở Thanh Thủy huyện, hắn này đối vô lương cha mẹ trực tiếp đem hắn đã quên làm sao bây giờ. Hơn nữa hắn là phải làm đại sự người, đặc biệt làm người tốt đặc biệt không dễ dàng, như thế nào cũng đến trước tiên đi thích hứng một chút. Cho nên nho nhỏ quý Vân Hiên quyết định ở bọn họ rời đi trước làm cho bọn họ thay đổi chủ ý dẫn hắn cùng nhau vào kinh đi. Chẳng sợ hiện tại hắn vẫn là cái tiểu hài tử cái gì cũng làm không được. Có thể ngẫu nhiên nghe một chút cha nương cùng hắn cha trò chuyện cũng có thể hiểu biết không ít tình huống, cũng tốt hơn buồn tại đây trong viện cùng Lao Thái thái mắt to đối đôi mắt nhỏ. Đều nói hài tử biết khóc có lại ăn, quý Vân Hiên không ăn mãi, nhưng cũng biết khóc chỗ tốt. Còn không phải là khóc sao, tuy rằng tuổi một đống, nhưng thật sự hạ nhẫn tâm khóc một hồi cũng không phải không thể làm được. Vì thế quý Vân Hiên liền khóc, nhìn không thấy nương liền khóc, vì thế thành công khiến cho quý gia người chú ý. Quý Lao Thái như mày nói. Đứa nhỏ này từ trước đến nay liền oan, đã nhiều ngày như thế nào bắt đầu khóc đi lên. Khưng tĩnh di dở khóc dở cười nói, ta chỉ cần một dịch khai chân hắn liền khóc, trước kia nhiều nghe lời hài tử A hiện tại cũng không ngoan Không ngoan vai ác bình tĩnh phiên cái thân cự tuyệt cùng hắn nương nói chuyện, dù sao ta có thể không xem ngươi, nhưng là ngươi cần thiết ở ta trước mặt, ngươi không ở ta trước mặt ta liền khóc cho ngươi xem, bảo đảm ngươi rời đi bao lâu ta liền khóc bao lâu. Lời nói sẽ không nói. La lôi khóc lóc làm ẩm ý ta còn có thể sẽ không. Quý Vân Hiên quyết định chú ý muốn đi theo đi kinh thành, chỉ có thể không tiếng động dùng loại này phương pháp tới đạt tới mục đích. Thậm chí hắn còn lo lắng cuối cùng nháo thành hắn nương bồi hắn ngốc tại thanh thủy huyện, còn đem kính nhi dùng đến quý thu dương trên người đi. Chỉ cần quý thu dương ở chỗ này thời điểm liền ăn vạ quý thu dương trên người, một bộ luyến tiếp hắn liền thích cùng hắn thân mật bộ dáng. Nói thật, làm nội tâm nhi không nhỏ nam nhân tới nói, làm ra động tác như vậy cùng hành vi là thực cảm thấy thẹn. Nhưng hắn trước kia chính là vì đạt tới mục đích có thể không tử thủ đoàn người. Mặc dù hiện tại cải tà quy chính, vì đạt tới vào kinh mục đích hắn cũng sẽ kéo hạ mặt tới làm ra loại sự tình này tới. Quý Lao Thái do dự nói, nếu không làm đại ca ngươi đi theo thu dương đi, ngươi ở nhà bồi Vân Hiên. Vừa nghe lời này quý Vân Hiên cỏ xoay người lại, sau đó hoa một thân lại khóc. Nếu là hắn nương lưu tại trong nhà kia hắn làm này đó chẳng phải là hưởng phí công phu. Quý Lao Thái sừng sốt, hắn như thế nào lại khóc? Khương Tĩnh Di thử nói, có lẽ hắn không nghĩ làm ta lưu lại nơi này bồi hắn. kia phía trước hắn vì sao phải khóc. Quý Lao Thái cũng tưởng không rõ. Quý Lâm Hạ từ bên ngoài trở về, cười nói, có lẽ hắn tưởng đi theo nhị ca nhị tẩu cùng nhau vào kinh. Quý Lao Thái cùng Khương Tĩnh Di tức khắc xửng suốt Quý Vân Hiên thật là tưởng đi theo đi kinh thành. Quý Lao Thái vô pháp lý giải như vậy điểm tiểu hài tử vì cái gì sẽ hiểu nhiều như vậy. Khương Tĩnh Di lại nhìn Quý Vân Hiên như suy tư gì. Có lẽ là Khương Tĩnh Di xem ký ánh mắt quá mức rõ ràng, Quý Vân Hiên thế nhưng có chút trọt dạ sau đó ngông một dầu lại lật qua thân đi không để ý tới các nàng. Khương Tĩnh Di ánh mắt từ hắn trên mông lược quá tâm trung lại yên tâm, có thể như vậy dầu mông tuyệt đối không có khả năng là người xuyên Việt, nào có đại nhân sẽ như vậy dầu mông xoay người A. Bất quá Quý Lâm Hạ nói cũng cho bọn hắn để ra tỉnh, có lẽ Quý Vân Hiên thật sự ở có chút phương diện thông minh quá mức. Vì thế buổi tối Quý Thu Dương trở về thời điểm hai vợ chồng liền song song ghé vào mép dường thượng quan sát Quý Vân Hiên. Quý Vân Hiên nguyên bản liền tự cao là người trưởng thành, trừ bỏ học bỏ học xoay người thời điểm giống bình thường hài tử, học được sau liền không vui động. Lúc này Quý Vân Hiên nguyên bản thành thành thật thật nằm, sau đó đã bị cha mẹ vây xem. Theo lý thuyết 5 tháng tiểu hài tử sẽ không nói, đói bụng sẽ khóc, nước tiểu sẽ khóc, nhàn dối không có việc gì cũng đến khóc. Nhưng Quý Vân Hiên trừ bỏ đã nhiều ngày vì mục đích đã khóc ở ngoài Mặt khác thời điểm khóc số lần nằm căn ngón tay đều có thể số lại đây. Đến nồi đai rầm, không tồn tại, đánh ra chăng tròn sau là có thể nhắc nhở đại nhân cho hắn đội tả. Thói quen thực ngoan quý Vân Hiên sau, đột nhiên có một ngày không ngoan, Khương tính Di liền cảm thấy có miêu nị. Cho nên quý Lâm Hạ nhắc nhở nàng sau nàng liền nghĩ nghĩ, có lẽ quý Vân Hiên thật sự hiểu nhiều, cũng thật sự là luyến tiếc bọn họ này làm cha mẹ. Hai vợ chồng đem quý Vân Hiên nhìn có chút xấu hổ, quý Vân Hiên chuẩn bị xoay người không cho nhìn. Nhưng Khương Tĩnh Di rủi tay đem hắn ấn xuống, Quý Vân Hiên tức khắc có chút luôn cuống. Hắn không rõ hắn nương ấn xuống hắn làm gì, có phải hay không lại hoài nghi hắn tới chỗ. Khương Tĩnh Di nhìn hắn nói, ngươi là tưởng đi theo cha mẹ vào kinh. Là liền khóc một tiếng, không phải cũng đừng khóc. Nàng nói xong liền ánh mắt sáng quắc nhìn Quý Vân Hiên, không cho phép hắn lại xoay đầu đi giả ngu. Quý Vân Hiên nhìn nàng đương không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng có chút sống không còn gì luyên tiếp. Phần 75 Mà Quý Thu Dương tắc cởi ngâm ngâm nói, có lẽ ngươi cùng Lâm Hạ đều đã đoán sai đâu. Nhưng hắn vừa dứt lời, Quý Vân Hiên liền buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc tới. Còn không phải là khóc sao, ai còn sẽ không a khóc liền tới thanh đại. Quý Vân Hiên khóc phi thường đột nhiên, khóc Quý Thu Dương đều sưng sờ ở chỗ cũ, hắn không thể tin tưởng đối khương tĩnh Di nói, này, hắn ý tứ này là tưởng đi theo đi kinh thành. Hắn biết cái gì là kinh thành, kinh thành ở đâu sao? Quý Vân Hiên tiếng khóc đột nhiên một đốn. Lao tử năm đó hôn kinh thành. Khương Tĩnh Di trầm ngâm nói, vạn nhất trời sinh sớm tuệ. Chúng ta nói thời điểm hắn liền nhớ kỹ. Nếu thật là như thế thật đúng là sớm trí nhiều yêu. Nhưng Khương Tĩnh Di cũng lấy không chuẩn nàng hiện tại vai ác này nhi tử rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu nói người xuyên Việt đi không giống, nếu nói là bình thường trẻ con đi càng không giống, chẳng lẽ là trọng sinh giả. Quý Thu Dương lo lắng nói, lần này đi kinh thành vốn là không yên ổn, nếu là mang theo hắn đi. Trên đường chẳng phải là càng thêm gian nan. Khương Tĩnh Di không nói chuyện, khá vậy ở trong lòng lại ở tự hỏi chuyện này tính khả thi. Tuy rằng không biết ông thừa trạch sẽ ra cái gì chuyện xấu, nhưng kinh thành nhất định có ông thừa trạch thúc phụ ở, đi cũng muốn thật cẩn thận, không thể hành kém nửa bước, nếu là mang theo Hải Tử giống trống Khua Chương đi. Nếu không chúng ta mang theo Vân Hiên cùng đi. Khương Tĩnh Di nói, bọn họ muốn làm chúng ta, chúng ta càng muốn giống trống Khua Chương đi. Đến lúc đó ta cùng Lâm Hạ cùng nhau nhìn hắn. Ta không tin ông già mánh khóe thông thiên đến loại tình trạng này. Quý Thu Dương không khỏi nhớ tới ngày ấy ở bố chính sử trong phủ gặp được nữ tử, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, chuyện này hắn vẫn luôn chưa cùng Khương Tĩnh Di nói, chỉ là trước kia cảm thấy có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nếu nàng muốn đem Quý Vân Hiên mang theo hắn cảm thấy nên nói ra tới. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói, có chuyện vẫn luôn không cùng nương tử nói. Khương Tĩnh Di, cái gì? Quý Thu Dương liền đem đi bố chính sử trong phủ sự từ đầu tới đôi nói ra, cuối cùng mới nói, ta không biết nàng kia rốt cuộc là ai, lại càng không biết lần này đi kinh thành có thể hay không gặp được, vạn nhất mang theo Vân Hiên đi bị nàng nổi lên lòng xấu xa nên làm thế nào cho phải. Khương tính gì không nghĩ tới quý thu dương đi tế Nam Phủ tham gia thi hương cư nhiên còn đụng tới đào hoa, tức khác hứa nói, kia càng nên mang theo Vân Hiên đi, nếu thật là nhìn thượng ngươi nữ nhân, sẽ tìm mọi cách lộng chết ta, cũng sẽ không đi lộng chết Vân Hiên. Ở thời đại này người cầm tự xem phá lệ quan trọng, Giống mã thì chẳng sợ thực chán ghét bọn họ tỉ đệ cũng chỉ là đem bọn họ hướng phế đi phương hướng bồi dưỡng, lại không dám một phen độc dược đem bọn họ lộng chết. Chính là lo lắng khương đại xuyên sẽ đột nhiên nhớ lại này xong nhi nữ tới, hơn nữa mưu hại con nối dõi là chọc tội. Người bình thường ra càng là như thế, nếu là nữ tử có thai sinh sản khi xuất hiện khó sinh, nam nhân trong nhà khẳng định sẽ yêu cầu bảo tiểu nhân. Tại thế nhân trong mắt tức phụ không có có thể lại cưới, nhưng con nối dõi lại không được, đặc biệt là nam ninh xem càng vì quan trọng Quý Vân Hiên là Quý Thu Dương đích trường tử, đối phương nếu là không thèm để ý Quý Thu Dương chỉ là nhìn chúng hắn mặt có lẽ căn bản không phải để ý hắn hay không có thê nhi, chỉ nghĩ làm chồng hờ vợ tạm. Nếu là để ý Quý Thu Dương, như vậy sẽ có băn khoăn mà không dám đi lộng chết Quý Vân Hiên. Đến nỗi Khương tĩnh di chính mình, nàng là không sợ, đối phương mặc dù là nhà cao cửa rộng nữ tử cũng không dám dễ dàng bên đường lộng chết người đi. Chỉ cần nàng xuất hiện ngoài ý muốn, chẳng sợ người khác thế tất đem ánh mắt dịch đến đối phương trên người Cùng lắm thì nàng ra cửa liền nhiều dẫn người, đi đến người kia theo tới nào hoặc là thiếu ra cửa, có bản lĩnh liền hướng trong nhà đầu lộng chết nàng đi. Khương Tĩnh Di chẳng sợ đối này thực tức giận, cũng không thể không suy xét mang Quý Vân Hiên vào kinh tính khả thi. Quý Vân Hiên vào kinh thành lớn nhất khó khăn là hắn quá nhỏ, một đường tàu xe mệt nhọc đại nhân đều chịu không nổi huống chi là tiểu hài tử. Nhưng trước mắt nếu thật không mặt khác biện pháp, Quý Vân Hiên nói rõ là tưởng đi theo vào kinh thành, như vậy cuối cùng làm phụ mẫu hơn phân nửa là thỏa hiệp. Tổng không thể tùy ý hắn khóc đi xuống không phải. Quý Thu Dương lại rất lo lắng, rốt cuộc bọn họ quý gia hiện tại địa vị thấp kém, cùng kinh thành những cái đó hảo môn sĩ tộc so sánh với thật sự vô pháp xem. Khương Tĩnh Di lại nói, thật sự không được chúng ta liền mang theo Vân Hiên đi, bằng không chúng ta đi rồi liền thành lưu thủ nhi đồng, cũng rất đáng thương. Quý Thu Dương như cũng do dự, sau một lúc lâu mới nói, vậy trước dựa theo cái này kế hoạch một lần nữa đóng gói đồ vật đi, nếu là thật sự dẫn hắn đi liền nhiều mang chút nhân thủ. Chúng ta gia đình trong phủ quá ít, đến lúc đó tìm cứu cứu mượn một ít nhân thủ đi. Nói quý thu dương lại nói, ngày mai ta liền đi bái kiến ân sư tìm kiếm ân sư hỗ trợ đi. Quý thu dương ân sư cũng là hiện giờ đại kiểu Trấn thanh lộc thư viện Sơn Trưởng Lục Trường Ca. Lục Sơn Trưởng tuy rằng không giống này tổ tiên quan bái tam phẩm, nhưng cũng tới rồi tứ phẩm vị trí. Lục ra người chẳng sợ ở triều làm quan, năm mãn 60 tuổi khi cũng muốn về hưu phản hương, tới đảm nhiệm thư viện trung chức vị quan trọng. Hiện giờ lục trường ca đó là Thư viện sân Trường, xưa nay thích Quý Thu Dương Văn Thải, chẳng sợ trước kia ân sư từng nói qua chờ hắn vào kinh tình hình lúc ấy thế hắn viết thư dẫn tiến, Quý Thu Dương cũng hoàn toàn không để ý hắn càng muốn bằng vào chính mình nỗ lực hướng lên trên đi. Nhưng hôm nay tình hình không giống nhau, chẳng sợ vì thê nhi già trẻ, hắn cũng phải tha thấp chính mình tư thái, dù sao cũng phải bảo đảm thê nhi an toàn mới có thể tưởng mặt khác. Hơn nữa lục trường ca người này tuy rằng đã về hưu, nhưng đã từng nhậm trước khi cũng từng đảm nhiệm quá kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo, có hảo chút quan viên đều là hắn môn sinh, hơn nữa hắn ở kinh thành nhiều năm, luôn có mấy cái muốn tốt bạn cũ. Quý Thu Dương hạ quyết tâm xin giúp đờ ẩn sĩ, sáng sớm ngày thứ hai liền đi gặp Lục Trường Ca. Lục Trường Ca tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ đến, trực tiếp lấy ra một phong thơ cho hắn, cầm này tin đi đại khi trong phường hoàng giếng nhỏ nhỏ tìm Thái Như Hải Thái đại nhân, hắn là ta cùng trường bạn tốt, ngươi có cái gì khó khăn có thể trực tiếp tìm hắn hỗ trợ đó là. Quý thu dương cả kinh, tân sư theo như lời chính là hiện giờ lễ bộ thượng thư thái như hải thái đại nhân. Lục trường ca loát trọm dâu cười, đúng là hắn, người này tâm cao khí ngạo nhất khó chịu bất bình sự, người đi tìm hắn, vông ra không dám treo cho ngươi. Quý thu dương minh bạch lục trường ca là biết hắn cùng ông thừa chạy tân đoán, trước kia ân sư không nói chỉ sợ cũng là muốn nhìn hắn xử trí như thế nào. Nhưng hiện giờ bất đồng, hai tháng phân kỳ thi mùa xuân đặc biệt quan trọng không chấp nhận được qua loa, Cho nên mới đem như thế quan trọng thư tín giao cho Quý Thu Dương làm hắn đi tìm Thái Như Hải. Nhưng tưởng tượng đến bố chính sử trong phụ nữ tử Quý Thu Dương liền không khỏi có chút thấp hỏng. Hắn do dự nói, ân sư, thật không dám dấu dếm, trừ bỏ vông ra, đệ tử khả năng còn treo trọc một người. Lục Trương ca nhưng thật ra không biết hắn ở bố chính sử trong phủ phát sinh sự, liền gật đầu làm hắn nói ra. Quý Thu Dương liền một năm một mười đem sự tình trải qua nói, lại đem chính mình phán đoán cũng nói. Dương như nói không phải có nữ tử ái mộ hắn, mà là một cái thiên đại phiền thoái. Đối phó ông thừa Trạch lục trường ca cũng không lo lắng, nhưng nghe quý thu Dương đem việc này vừa nói tức khắc có chút kinh ngạc, hắn ngưng mi suy tư một lát sau đó nói, cùng hiện giờ bố chính tư có thân thích quan hệ kinh thành nữ tử. Hắn đột nhiên cả kinh, sau đó nói, Thanh Bình quận chúa. Hắn thở dài nói, Sơn Đông trực lệ bố chính sử Tào Vân thê tử chính là Ngọc Dương trưởng công chúa nhà chồng chất nữ, mà Thanh Bình quận chúa có thể kêu Tào Vân một tiếng tỷ phu có thể làm Tào vân vì thế sự xuất lực, hiển nhiên chỉ có nàng. Lục Trường Ca thở dài, sao liền trêu chọc thượng nàng, kia thanh bình quận chúa nhất kiêu ngạo ương ngạnh, ở kinh thành thanh danh cực kém, đặc biệt yêu thích ngưỡng nhịu. Quý Thu Dương sắc mặt cũng khó coi, hán quả thật là vận khí không tốt, thế nhưng trêu chọc thượng như vậy nữ nhân. Lục Trường Ca nhịn không được liếc mắt Quý Thu Dương mặt đột nhiên cười nói, Thu Dương lớn lên hảo cũng khó trách bị nàng nhìn thượng, bất quá cũng không cần sợ hãi, thái đại nhân còn có một thân phận Hắn mẫu thân là kỳ dương đại trưởng công chúa, Ngọc Dương trưởng công chúa còn phải kêu nàng một tiếng cô mẫu, cũng là đường kim thánh thượng cô mẫu. Thời trẻ thánh thượng đăng ký cũng ít nhiều kỳ dương đại trưởng công chúa hỗ trợ. Hiện giờ kỳ dương đại trưởng công chúa thượng ở, các ngươi tới rồi kinh thành trực tiếp đến cậy nhờ thái phủ, thái gia định có thể bảo các ngươi chu toàn. Nghe hắn nói như thế quý thu dương mới tính nhẹ nhàng thở ra, hắn thậm chí có chút nghĩ mà sợ nếu là hôm nay không có tới tìm ân sư. Chính mình toàn bộ dựa vào chính mình khí phách vào kinh sẽ phát sinh chuyện gì. Thế gian này người đọc sách khí tiết cố nhiên quan trọng, nhưng xa không bằng thê nhi giả trẻ tánh mạng quan trọng, nếu là chính mình bỏ cao đại giới là bọn họ an toàn, kêu hắn còn khảo này tiến sĩ có tác dụng gì. Hiện giờ ngâm lại sớm chút năm chính mình những cái đó ý tưởng, hiện giờ nhớ tới quả thực buồn cười đến tự điểm. Lại có cốt khí cũng đua bất quá quyền thế, lại có cốt khí cũng có bị tiêu ma hầu như không còn một ngày. Từ thư viện ra tới trên đường lại quát lên phòng, này gió lạnh lạnh thấu xương, lại lánh bất quá nhân tâm. Quý Thu Dương nhìn trên đường người đi đường, lại ngẫm lại kinh thành sự tình, càng nghĩ càng cảm thấy kinh thành như đầm rồng hang hổ. Mới vừa rồi ân sư cũng cùng hắn nói kinh thành thế cục, hiện giờ thánh thượng tuy rằng chỉ có 40 tới tuổi, nhưng thân thể không tốt, vài vị hoàng tử tranh đấu lợi hại, toàn bộ kinh thành đều nháo trướng khí mù mịt. Cho nên đương Quý Thu Dương nói ra muốn làm quan phụ mẫu khi lục trường ca cũng không ngôn ngữ. Hiển nhiên đối hắn này quyết định không có gì bất mãn. chúng tiến sĩ đại đa số tưởng tiến Hàn Lâm Viện, nhập Hàn Lâm Viện cần thiết ở các lựa chọn trổ hết tài năng, nhưng mặc dù là ở Hàn Lâm Viện cũng không tránh được bị đánh thượng phe phái nhãn, muốn chỉ lo thân mình thật sự quá khó. Ngược lại là địa phương quan trời cao hoàng đế xa, tổng hảo quá ở kinh thành thấp thỏm kinh doanh. Quý thu dương muốn là không phải có bao nhiêu đại trí hướng người, đọc sách thi đậu công danh cũng bất quá là vì người nhà có thể quá hảo. Cho nên làm ra như vậy lựa chọn cũng không sẽ hối hận Quý Thu Dương lên xe ngựa, trong xe ngựa điểm than buồn ấm áp dễ chịu, Quý Thu Dương hô khẩu khí, cười cười, hiện giờ có thể có tử còn có gì hảo sợ hãi. Về đến nhà đem việc này cùng Khương Tĩnh Di vừa nói, Khương Tĩnh Di tự nhiên cũng yên lòng, tiếp theo đó là thu thập hành lý, hơn nữa bởi vì muốn mang lên Quý Vân Hiên không thiếu được lại đến nhiều mang những người này. Chuyện này liền đi hạ ra mượn một ít ngày thường đi thương hộ vệ, lại chính mình kia sân công đạo nhân thủ nhập kinh khi mang theo. Bởi vì phải đi thủy lộ còn phải trước tiên dự định khách thuyền, bởi vì bọn họ đoàn người mang thật sự quá nhiều, lý thị làm hạ dục đi tế nam phủ định khách thuyền khi trực tiếp đem một khách thuyền toàn bộ 2 tầng đều cấp bao xuống dưới. Nguyên bản lý thị là tưởng đem cả tòa thuyền bao xuống dưới, đừng nói nhà đỏ không muốn, chính là đi thi thư sinh cũng không muốn, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá chỉ bao 2 tầng cũng có chỗ lợi, này đó khách thuyền tổng cộng 2 tầng, chỉ cần bảo vệ tốt hai tầng bọn họ an toàn liền không có vấn đề. Mặt sau mấy ngày người một nhà vội vội vàng vàng thu thập bọc hành lý, mai cho đến tháng giêng sơ 8 thời điểm cuối cùng thu thập xong. Trước khi đi một đêm quý lao thái lại nhải công đạo rất nhiều, tới rồi tháng giêng sơ 10 ngày này sáng sớm, quý thu dương một nhà ba người mới bao lớn bao nhỏ mang theo mình ngông quần quận người cùng hạ lấm cùng với lục lương cùng nhau chạy tới tế nam phủ đi. Nay một đường núi cao đường xa, tiền đồ xa xa, quý thu dương cũng không biết khi nào có thể lại hồi nơi này, nhìn tấn gian đầu bạc lan tràn mẫu thân. Quý Thu Dương cuối cùng cảm nhận được ra ngoài ru tử trong lòng kia mà thu sầu. Khương Tĩnh Di cũng ở nhìn lại, nếu nói ở chỗ này có cái gì có thể hoài niệm, trừ bỏ quý gia người nàng cửa hàng, khương gia người cũng chỉ có khương Ngọc Khâm làm nàng lo lắng cùng không tha. Nhưng là lại không tha cũng đến đi rồi, mặc kệ là nàng vẫn là quý Thu Dương, tương lai đều ở phương xa. Chương 66 Quý Vân Hiên mục đích đạt thành, rốt cuộc có thể đi theo cha mẹ vào kinh, đối này quý Vân Hiên tâm tình kỳ thật rất phức tạp. Đời trước thời điểm hắn nương tính tình quái dị lại bát lại làm, chẳng sợ hắn là con mẹ nó thân nhi tử cũng là duy nhất nhi tử, hắn cũng rất ít có thể từ hắn nương nơi đó được đến mẫu thân ôn nhu Đối với phụ thân, hắn ấn tượng liền càng thiếu, tựa hồ chỉ dừng lại ở 5 tuổi khi mãn nhà ở dược vị còn có mẫu thân vĩnh viễn chửi rùa. Nhưng này một đời tựa hồ thực bất đồng, cha không chết còn thành giải nguyên, nương tuy rằng không đủ ôn nhu thậm chí luôn xưng hô hắn vì vãi ác, nhưng hắn lại từ con mẹ nó trên người cảm nhận được tình thương của mẹ. Loại cảm giác này thử cấm áp, làm hắn xa vào trong đó không nghĩ tỉnh lại. Thật sự bị mẫu thân ôm vào trong ngực trên giường kinh thành chi lộ khi, Quý Vân Hiên thế nhưng nhiều vài phần chờ mong tới. Quý Thu Dương liếc mắt trong mắt quay tròn khắp nơi xem Quý Vân Hiên, cười cười nói, đi tế Nam phủ trên đường muốn vài ngày, ngươi nhưng đừng khóc, ngươi muốn khóc ngươi nương khẳng định hối hận mang ngươi ra tới. Khóc? Không tồn tại. Mục đích đều đã đạt thành còn khóc cái gì khổ? Quý Vân Hiên ngạo kiều trận trắng mắt đôi mắt vốn không chịu xem hắn cha. Quý Thu Dương cả giận, ngươi nhìn một cái hắn, nào có một chút tiểu hài tử cảm giác, nói hắn là đại nhân cũng có thể tin. Quý Vân Hiên sừng sốt, chẳng lẽ hắn lại lộ tẩy. Hắn ngây người thời điểm Khương Tĩnh Di chọc hắn bụng nói, thuyết minh ta nhi tử lợi hại, về sau khẳng định cho ta khảo cái Trạng Nguyên trở về. Trạng Nguyên. Một bữa ăn sáng. Quý Vân Hiên không dám nói khác, đọc sách phương diện này lại là ít có địch thủ, năm đó hắn chính là từ huyện Thí Một Đường đến kỳ thi mùa xuân liền không lấy quá để nhị danh Phần 76. Quý Vân Hiên đắc ý đặng đặng càng chân, Quý Thu Dương nói, ngươi nhìn một cái, ngươi này mục tiêu quá cao hắn đều không vui. Quý Vân Hiên tức khắc trận trắng mắt, nếu là có thể nói hắn đã sớm phản bác hắn cha. kia không nhất định. Khương tính gì nếu xác định đây là nàng vai ác nhi tử, như vậy cũng nên tuần hoàn nguyên thư trung liền trung lục nguyên mới là Đến nỗi về sau, nếu là dám làm vai ác, nàng tuyệt đối cái thứ nhất đánh gây hắn chân chó. Quý Vân Hiên mạc danh liền cảm thấy chân trận lạnh Vừa nhắc đầu lại đối thượng mẫu thân tràn ngập sát khí đôi mắt, không khỏi run run tiểu thân mình. Mỗi khi lúc này hắn lại nhịn không được hoài nghi hắn nương kỳ thật chưa từng biến quá. Từ Thanh Thủy huyện đến Tế Nam Phủ cũng muốn đi vài ngày, cũng may quý ra xe ngựa đều bị Khương Tĩnh Di cải trăng qua, xe ngựa rộng mở lại thoải mái, hơn nữa sóc này cũng nhẹ, hiện giờ quý Vân Hiên ở bên trong nhưng thật ra không gian nan. Chỉ là trên đường tóm lại là gian khổ, ra tới khi mang sữa dê cũng đã uống không có. Trên đường ngừng nghỉ ngơi khi phí hảo chút công phu mới mua tới một chén sữa dê cấp uống lên. Rơi vào đường cùng chỉ có thể nhiều cho hắn uy chút mềm lạn đồ ăn. Bởi vì muốn chiếu cô quý Vân Hiền, cho nên A Đảo phu thê cũng đi theo ra tới, lâm thời đem Trần mẫu từ phỉ thúy lâu điều đến thanh thủy huyện bên này. Lúc này A Đảo múc canh trứng đút cho quý Vân Hiên đau lòng nói, thái thái, thiếu da mặt đều gầy. Ra thanh hà sau xưng hô liền sửa sửa, khương tính di liếc quý Vân Hiên mặt liếc mắt một cái nói, không ốm Nói còn sở trường đầu ngón tay chọc chọc, nhìn nhìn nhiều có ta. Quý Vân Hiên nội tâm điên cuồng phun táo, nhưng nghề Hà hắn nương liền này tất xấu, không phải chọc hắn mặt chính là cho bụng, này lại không phải chọc tiểu cầu. Dọc theo đường đi có cha mẹ chiếu cố, tới rồi Tế Nam phủ thời điểm Quý Vân Hiên như cũ sinh long hoặc hổ, nhìn náo nhiệt phố cảnh càng là hưng phấn dị thường. Chỉ là hài tử quá tiểu, rất nhiều đồ vật cũng không thể ăn, cho nên Quý Vân Hiên thật nhiều thứ bị bắt nhìn hắn cha cho hắn nương mua tới thật nhiều Tế Nam đặc sắc cán vật. Sau đó lại nghe hắn nương nhất nhất đánh giá, trong chốc lát cái này ăn ngon một cái cái kia không thể ăn, tật xấu còn rất nhiều. Cố tình hắn cha vẻ mặt sùng địch, còn nói cái gì, không thể ăn liền phóng hắn tới ăn. Quý Vân Hiên cảm thấy hắn cuộc sống này quá thật sự gian khổ, ăn ngon ăn không được không nói còn phải bị bắt bị tắc cầu lương. Một đôi cha mẹ căn bản liền không để ý tới hắn này hấu tiểu tâm linh có phải hay không bị xúc phạm tới. Ở thế Nam Phủ dừng lại một ngày, bọn họ đoàn người liền mênh mông quần quận lên thuyền. Ở trên bến tàu thời điểm ngoại ý muốn gặp phải chiêm trí minh cùng tào chí bọn họ vốn là mua một tầng phiếu, nhìn thấy quý thu dương sau bị mời thượng hai tầng, ngược lại đem một tầng phiếu cấp bán đi ra ngoài. Chiêm trí minh đầu tiên là cùng Khương Tĩnh Di hỏi hảo, lại liếc mắt trong tá lót quý Vân Hiên khen nói, quý huynh, lệnh lang hảo tướng mạo, ngày sau định có thể trò giỏi hơn thầy. Quý thu dương khiêm tốn nói, năm tháng hài tử sao có thể xem ra tới, ta không cầu hắn nhiều có tài danh, chỉ cần trôi chạy trưởng thành ta là được không tiếc đối. Nghe vậy quý Vân Hiên không khỏi đứa môi, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, người này trước lãng sớm muộn gì cũng đến bị chụp ở trên bờ cát, nhớ năm đó hắn 30 giây xích vào chỗ cư địa vị cao, cũng không phải là hắn cha này đầu vóc có thể so. Không phải hắn xem thường cha hắn, hắn cha thông minh là thông minh, tài học cũng có, nhưng luận khởi hôn quan trường, hắn cha tuyệt đối so với không thường hắn. Mấy ngày nay hắn cũng nghe đến không ít hắn cha cùng hắn nương giảng ngày sau quy hoạch chuyện này, hắn cũng tán thành hắn cha rời xa kinh thành từ quan phụ mẫu làm lên. Bằng không ở kinh thành như vậy địa phương khẳng định sẽ bị ăn xương cốt đều không dư thừa. Đoàn người lên thuyền giàn xếp xuống dưới, quý gia đầu bếp liền mượn trên thuyền phòng bếp dùng tự mang rau xanh cùng thịt loại cho đại gia hỏa nấu cơm. Một tầng trụ đều là giải rác hướng kinh thành đi cử nhân, thấy như vậy trận trưởng tưởng cái gì đại nhân vật ra công tử đi ra ngoài, hỏi thăm một phen sau mới biết lại là quý giải nguyên mang theo thê nhi thượng kinh. Mọi người nhất thời kinh ngạc, bởi vì theo bọn họ hỏi thăm quý giải nguyên nông hộ xuất thân Nhưng nông hộ có thể có như vậy phô trương. Sau đó liền có quen biết người nói quý thu dương phu thê sự. Vì thế liền có người to nói, này đọc sách hảo không bằng cưới cái có trợ lực thê tử, quý giải nguyên đọc sách là hảo, bất quá vận khí cũng hảo, buồn bị an vạ cưới thê tử thế nhưng thành chính mình một đại trợ lực. Phủ thanh phỉ thúy lâu ta đã sớm nghe nói qua, không nghĩ tới lại là quý giải nguyên nương tử cửa hàng, khó trách quý giải nguyên có thể không có nỗi lo về sau đọc sách. Chính là chính là, chúng ta liền không này hảo may mắn Thực mau liền có người phụ hòa lên, ai, nếu là ta cũng có thể cưới như vậy thê tử thì tốt rồi. Mặc dù vị này huynh đài cưới như vậy thê tử, huynh đài chỉ sợ cũng không thành giải nguyên. Thình linh có người toát ra những lời này tới, mấy cái nói chuyện thư sinh tức khắc cứng đờ không khỏi chiều đối phương nhìn lại. Đối phương thân xuyên tẩy tráng bệnh trương bào, bên người chỉ có một 14-5 tuổi thư đồng, nhìn liền không phải cái gì nhà có tiền công tử. Mấy người tức khắc không vui, vị này huynh đài nói chuyện tựa hổ quá mức kích động chút. Hồ nhuận chết nhàn nhạt xem bọn họ liếc mắt một cái, kích động không kích động không biết, chỉ là lại sẽ không giống vài vị huynh đài giống nhau nói toàn lời nói. hắn lời này vừa ra tức khắc chọc bực mấy người, ta chờ khâm phục quý giải nguyên, lẽ nói vài câu còn không được. Hồ nhuận chết cười cười không nói chuyện, nhưng trên nét mặt khinh thường lại không thêm che dấu. Mấy người tức khắc trên mặt khó coi, vừa định cãi lại vài câu hảo thuyết minh chính mình không toan liền bị người giữ chặt, được rồi, người này là quý thu dương đồng hương. Đồng hương lại như thế nào Nhân ra Quý Thu Dương đều đem bình xa huyện hai cái cử nhân thỉnh lên rồi, như thế nào liền không thỉnh hắn này cùng trường đi lên. Hồ nhuận chết trên mặt thần sắc chưa động ngồi ở chỗ kia nghiêm túc đọc sách. Giữa trưa thời điểm Quý Thu Dương đến dưới lầu do hỏi nhà đỏ công việc, khi trở về gặp phải Hồ nhuận chết đứng ở bong tàu thượng, Quý Thu Dương cười nói, Hồ huynh cũng là ngày hôm trước thượng thuyền. Biểu huynh cùng lục huynh đều ở phía trên, Hồ huynh không bằng cùng nhau đi lên. Hồ nhuận chết đồng tử co rụt lại, rãi đầu không cần Quý Thu Dương cảm nhớ ngày ấy hắn báo tin ân tình, không khỏi phân trần tiến lên đi kéo hắn cánh tay, cực lực người nói, chim huynh cùng tào huynh đều ở, chúng ta mấy người cùng nhau tham thảo học vấn cũng là tốt. Cùng nhau đi lên đi. Hồ nhuận chết liếc mắt bị Quý Thu Dương lôi kéo cánh tay, cuối cùng không có chống đẩy. Hai người lên lầu, phía trước nói toan lời nói cử nhân tự rêu nói, thế nhưng thật sự bị thỉnh lên rồi, cái gì vận khi a Mặt khác một người tắt nói, may mắn lúc ấy không nói thêm gì nữa, bằng không chẳng phải là đắc tội quý giải nguyên Bắt đầu người nọ không để bụng, giải nguyên lại như thế nào, ta nhưng nghe ông Huynh nói qua. Nói cái gì? Mấy cái cử nhân sôi nổi thò qua tới muốn nghe mới mẻ sự. Nói chuyện người nọ lại cười nói, không có gì, này mãn đại chu quang hóa phân giải nguyên liền mười mấy, hơn nữa kỳ thi mùa xuân không thể so thi hương, ai biết sẽ cái gì quan cảnh. Hắn không chịu nói, mặt khác mấy cái lại càng thêm tò mò, sôi nổi vây quanh hắn rò hỏi lên. Hồ nhuận chết đi theo quý thu dương lên lầu trực tiếp bị dẫn vào không ra tới kia gian khoang. Bởi vì nhập kinh muốn mười mấy ngày, cho nên trực tiếp không ra này trồng sen kẽ vì thư phòng, ban ngày thời điểm đại gia liền tụ tập ở chỗ này tham thảo học vấn. Hồi nhuận chiếc thi hương xếp hạng không bằng hạ lắm, nhưng đối hắn học thức mọi người lại sẽ không coi khinh, có hắn gia nhập tham thảo lên càng thêm thông thuận, rất nhiều vấn đề cũng nhiều ý nghĩ đi tự hỏi. Mấy người lẫn nhau làm bạn nhật tử quá đảo cũng mau chỉ chấp mắt 9 ngày qua đi, lại quá một ngày liền có thể tới thông châu. Bởi vì toàn bộ hai tầng diện tích trong đại, Cho nên lên thuyền thời điểm quý gia trực tiếp đem xe ngựa đuổi đi lên, nguyên bản nhà đò là không ớn, nhưng Khương tính Di trực tiếp nhiều cho bạn, cuối cùng liền đáp ứng, rồi. Cho nên tới rồi thông châu sau mọi người trực tiếp lên xe ngựa thẳng đến Kinh Thành mà đi. Mấy cái thư sinh nhìn mấy chiếc xe ngựa mênh mông quần quận mà đi không cấm cảm khái, nếu là ta chờ cùng quý thu dương cũng là bạn tốt hiện tại há dùng đến tại đây thổi gió lạnh tìm xe ngựa đi. Lời này nhưng thật ra được đến mọi người cho phép, chỉ là quý thu dương làm người tuy rằng cũng không lãnh đạo Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy thân cận người. Đặc biệt bọn họ ở sau lương đạo nhân dài ngắn lại bị hồ nhuận chết nghe xong đi khó bảo toàn sẽ không bị hắn nói cho quý thu dương. Mọi người cảm khái thời điểm quý thu dương đám người đã bước lên đi hướng kinh thành lộ. Bởi vì phía nam hướng kinh thành tới hơn phân nửa đi thủy lộ, mà đi kinh thành con đường này đi người lại nhiều. Này đây quan phủ đã từng nhiều lần tu sửa, xe ngựa chạy ở phía trên vững vàng hơn nữa chạy nhanh, giữa chưa hạ thuyền tới rồi chạm vạng thời điểm liền tới rồi kinh thành. Chạm vạng kinh thành cũng dị thường phun hoa, bị Khương Tĩnh Di ôm vào trong ngực quý Vân Hiên nhìn bên ngoài đầu đường cảnh sắc lại có chút xa lạ. Đời trước sống đến 30 tới tuổi, tuy rằng làm được thủ phụ chi vị, nhưng lại rất thiếu lưu ý bên đường cảnh sắc Hiện giờ đi theo hắn nương nhưng thật ra quan sát một phen phố cảnh, cư nhiên còn có khắc một phen tư vị. Bởi vì trước đó liền nói tốt tới kinh thành sau vì an toàn suy nghĩ bọn họ đoàn người sẽ trực tiếp đến cậy nhờ Thái Đại Nhân, cho nên vào kinh sau bọn họ liền cùng Chiêm chí Minh hai người cáo tử. Ngược lại là Hồ nhuận chết hiển nhiên cũng được ngân sư thư tử, cho nên cùng bọn họ một đạo đi trước thái phủ. Thái phủ ở vào kinh thành mặt đông đại khi ung phường hoàng giếng ngõ nhỏ, nếu là lúc này qua đi bái kiến đích sắc không phải hảo thời gian, bởi vậy mọi người đi trước phủ cận khách điếm giàn xếp hạng, Quý Thu Dương lại cùng Hồ nhuận chết cùng nhau tự mình tới cửa đệ bái thiếp. Khương Tính Di bọn người ở trong khách sạn chờ, ai ngờ qua một canh giờ Quý Thu Dương hai người đã trở lại, phía sau lại đi theo thái gia hạ nhân, thế nhưng làm cho bọn họ lúc này liền đến thái phủ đi. Quý Thu Dương bất đắc dĩ nói, Thái Đại Nhân thấy chúng ta tới liền làm chúng ta chạy nhanh qua đi, còn nói phía trước cũng đã thu được gân sư gợi thư, cho nên vì an toàn suy nghĩ chúng ta liền không chống đẩy. Thái gia ra, ra thế hiền hách, hạ nhân làm việc cũng là gọn gàng ngăn nắp lại nhanh chóng. Bất quá bởi vì chỉ ở một đêm, cho nên rất nhiều đồ vật cũng không thu thập, lúc này liền trực tiếp bị dọn lên xe ngựa, thẳng đến Thái Phủ mà đi. Quý Vân Hiên rốt cuộc tuổi con nhỏ. Vốn dĩ nghe xong vài câu về Thái Như Hải sự còn tưởng lại nghe một chút không nghĩ tới liền tinh thần vô dụng ngủ rồi. Chờ hắn tỉnh lại khi Quý Vân Hiên đã nằm ở ấm áp lại mềm mại giường đệm thượng, hắn nương đang cùng hắn cha nói chuyện. Bởi vì thời điểm không còn sớm, Thái Phủ người đưa bọn họ dàn xếp đến viện này liền đưa tới đồ ăn, cũng nói cho bọn họ Thái Đại Nhân ngày mai nghỉ tắm gội vừa lúc chiêu đãi bọn họ. Quý Vân Hiên không khỏi có chút hoàng hốt, đời trước hắn kỳ thi mùa xuân khi đó là Thái Như Hải làm quan chủ khảo Lúc ấy Thái Đại Nhân đối hắn càng là khích lệ cho kỳ vọng cao, sau lại hắn đi lên oai lộ, trực tiếp hướng vai ác trên đường đi, Thái Như Hải càng là vô cùng đau đớn, nói thẳng hối hận đối hắn dịu dát. Hiện giờ sống lại một đời, bọn họ người một nhà lại vẫn là muốn rửa Thái Như Hải bảo hộ, làm hắn trong lòng pha hực hỡng. Thái Như Hải ở trong lòng hắn vẫn luôn là hắn tòa sư, đời trước hắn làm Thái Như Hải thất vọng tốt đỉnh, hiện giờ trọng tới một đời hắn định sẽ không nhường châu ngồi sư tái sinh thất vọng rồi Khương Tĩnh Di một túi đầu thế nhưng thấy Quý Vân Hiên khỏe mắt hàm chứa một giọt nước mắt, tức khắc kinh ngạc nói, nha, Thu Dương, người Nhi Tử như vậy giống không giống bị ủy khuất tiểu tức phụ. Quý Vân Hiên, lại nhiều cảm khái cũng bị hắn nương lộng không có. chương 67 Quý Thu Dương đám người ở Thái Phủ cố ý chuẩn bị khách viện chung nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai thời điểm cùng đi bái kiến Thái Như Hải. Thái Như Hải tuy là kỳ Dương đại trưởng công chúa Nhi Tử, nhưng này từ nhỏ thông tuệ yêu thích đọc sách. Ở tính tình phương diện càng là giống như này Phụ nghiêm túc nghiêm túc, trong ánh mắt xoa Không được đinh điểm hạt các Đáng giá nhắc tới chính là Thái Như Hải Phụ Thân Thái Minh Thần năm đó là trong triều đô Sát viện tả đầu ngự sử Làm người khắc nghiệt, đối người nhà cũng là nghiêm khắc Tuyệt đối không cho phép có một tiêu một hào Có vi phạm triều đình luật lệ hành vi Năm đó kỳ dương đại trưởng công chúa Còn chỉ là trưởng công chúa Ái mộ Thái Minh Thần tướng mạo cùng Tài Văn Trương Cam tâm tình nguyện gả vào Thái Gia trở thành thái gia phụ Nhưng làm trưởng công chúa tự nhiên có trưởng công chúa ngạo khí, liền công chúa gian tùy tính cũng cùng nhau đều có. Nhưng nhân có cái ngự sử trượng phu, này đó tật xấu thế nhưng cũng đều sửa lại lại đây. Cũng nhân Thái Minh thần phẩm cách làm phò mã ném có thể thân cư địa vị cao một đường làm được tả đông ngự sử. Hiện giờ chẳng sợ Thái Minh thần đã qua đời, kỳ dương đại trưởng công chúa cũng là mang theo hài tử ở tại Thái Gia mà không phải nàng công chúa phủ. Cùng Thái Minh thần phu thế quan hệ hòa thuận ân ái là một phương diện. Về phương diện khác cũng là khâm phục thái gia gia huấn cùng thái minh thần phẩm tính. Vài thập niên sinh hoạt làm kỳ dương đại trưởng công chúa cũng thu liễm khởi làm thiên gia nữ ngạo khí, nhiều một phần thái gia người ngạo cốt. Cũng chỉ có như vậy phu thê cũng mới có thể dưỡng ra thái như hải như vậy như tử, có người như vậy vì bọn họ hộ giá hộ thống, khương tính di cảm thấy chỉ cần bọn họ đừng tìm đường chết sẽ không phải chết. Bởi vì nàng tin tưởng mặc kệ là thanh bình quận chúa vẫn là ngọc dương trưởng công chúa đều sẽ không không có mắt tới trêu trọc kỳ dương đại trưởng công chúa Khương Tĩnh Di không cấm có chút may mắn, lúc trước nếu không phải Quý Vân Hiên Khăng Khăng biểu hiện muốn đi theo cha mẹ thượng kinh ý nguyện, Quý Thu Dương khả năng cũng sẽ không đi cầu hắn dân sư, nếu là không đi, chỉ sợ hiện giờ cũng sẽ không có như vậy chỗ dựa. Phần 77 Nhân sinh trên đời mặc kệ là lập hậu thế vẫn là lập với triều đình đều không rời đi nhân mạch quan hệ, liền như Quý Thu Dương chẳng sợ kỳ thi mùa xuân thuận lợi chúng tiến sĩ, muốn như cái tốt một chút địa phương làm địa phương quan nếu là không ai chu toàn cũng là không thể. Đặc biệt ông thừa trạch tam thúc ông đại nhân đảm nhiệm chức vụ với lại bộ, tuy là chủ sự, nhưng nếu muốn để lại một cái tiến sĩ phân phối vấn đề vẫn là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc ngôi cách 3 năm liền có một đám tiến sĩ, có không ít thành tích thường thường chờ đợi lại bộ thông tri lại trước sau không chiếm được tin tức. Đều nói khoa cử là cá chép nhảy long môn, nhưng thi đậu lúc sau cũng là phi thường khó. Cũng may quý thu dương đều không phải là chết đọc sách không biết biến báo người, nếu không một khi chui ngõ cụt không chịu dựa vào này đó quan hệ. Đối bọn họ kế tiếp sinh hoạt ảnh hưởng là phi thường đại Lúc này đã tháng riêng đế Thời tiết còn lãnh thực Quý thu dương đám người đi bái kiến Thái Đại Nhân Mà Khương Tĩnh Di tắc mang theo hải tử đi bái kiến Kỳ Dương Đại Trưởng Công Chúa Dẫn bọn họ đi bà tử tóc sơ không chút cầu thả Có lẽ là bởi vì Thái Đại Nhân đãi bọn họ nhiệt tình Này bà tử đãi các nàng cũng coi như ôn hòa Khương Tĩnh Di tử trong tay háo đảo một cái túi tiền tắc qua đi Cười hỏi Mama, chúng ta lần đầu vào kinh không biết kinh thành lễ nghĩa lại càng không biết đại trưởng công chúa cùng phu nhân có cùng kiêng kỵ chỗ, làm phiền mama chỉ điểm một vài. Kia mama đem túi tiền thu, thái độ càng thêm ôn hòa, chúng ta đại trưởng công chúa làm người nhất hiền lành, cũng không kiêng kỵ chỗ. Mà phu nhân là võ tướng chi nữ tính tình rộng rãi càng là hảo ở chung. Chỉ hai vị chủ tử đều thích thật thành người, thái thái đáp lời chỉ cần ăn ngay nói thật liền không có chỗ nào không ổn. Nghe vậy Khương Tĩnh Di gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật có thể gả vào thái gia nữ tử định không phải là người nhỏ mọn, chỉ đồn đãi liền có thể biết được một vài. Lại có này ma ma chi lời nói, Khương Tính Di trong lòng lo lắng cũng dần dần bông. Chẳng qua thái phủ diện tích pha đại, đại trưởng công chúa ở tại Vinh Nhân Đường, ở thái phủ nhất phía bắc ở giữa vị trí, mà khách viện lại tới gần tiền viện. Từ khách viện một đường đi qua đi, thái phủ cảnh trí cũng thu hết đáy mắt. Thái phủ dù sao cũng là đại trưởng công chúa trụ địa phương, tu sửa phá lệ tinh mỹ. Mà Thái Như Hải lại thân cư địa vị cao, tất cả quy chế càng là so tầm thường thượng thư phủ muốn cao rất nhiều. Quý Vân Hiên bị Khương Tĩnh Di ôm vào trong ngực, đôi mắt quay tròn nhìn trong viện cảnh sát, này đó cảnh sắc đời trước hắn gặp qua vài lần, mà đối đại trưởng công chúa cũng có điều hiểu biết. Đời trước đại trưởng công chúa đối hắn rất tốt, Thái Như Hải là yêu thích hắn tài văn trường, nhưng đại trưởng công chúa cùng thái phu nhân lại là thích hắn người này, thái phu nhân thậm chí còn từng luôn tiếc nuối không có nữ nhi, bằng không liền đem nữ nhi gả cho hắn. Đáng tiếc sau lại hắn đi nhầm lộ, cùng thái như hải đường ai nấy đi hình cùng người lạ, liền không còn có gặp qua đại trưởng công chúa cùng thái phu nhân. Khương Tĩnh Di lơ đáng liếc mắt quý Vân Hiền, đối thượng hắn biểu tình khi nhịn không được ngưỡng mày, như vậy điểm tiểu thí hài thế nhưng còn đẩy mặt cảm khái. Yêu nghiệt sao? Ngươi cũng ở nhìn này cảnh trí. Khương Tĩnh Di cười, bước chân không ngừng rồi lại chính mình trả lời, liền cùng ngươi xem minh bạch đúng vậy. kia ma ma thấy nàng trong lòng ngược hải tử ngọc tuyết đáng yêu nhịn không được khen, tiểu thiếu ra hảo tướng mạo Tuổi tuy hấu nhưng tính tình lại trầm ổn, từ khi từ khách viện ra tới tựa hồ cũng chưa đã khóc, nghĩ đến là thái thái cùng quý lao ra giáo hảo. Khưng tĩnh di nhịn không được cười nói, như vậy điểm hài tử nhưng vô pháp giáo, bất quá đứa nhỏ này đánh tiểu liên oan, rất ít khóc, nhưng thật ra làm chúng ta phu thê bất lo. Này thuyết minh tiểu thiếu ra sau khi lớn lên sẽ có tiền đồ, ba tuổi xem lão như vậy tiểu liền trầm ổn, lớn nhất định có đại tiền đồ. Mama cười khen tặng, khen tặng nói ai đều thích nghe. Tĩnh di cũng không ngoại lệ cười lại trở về hai câu quý Vân Hiên chỉ cần cảm khái thời điểm hơn phân nửa sẽ bị hắn Nương phát hiện manh mối sau đó một viên cảm khái tâm đều sẽ bị hắn Nương đánh rơi rất tan tác bắt đầu hoài nghi nhân sinh vì thế hắn cảm thấy hắn vẫn là bảo trì một cái tiểu hài tử tư tưởng tương đối hảo, tỉ như đáng thương lại vô tội chấp trước mắt vì thế hắn thật cứ như vậy làm Hương Tĩnh di sức lực vốn là đại ôm hắn cũng là khí không xuyếnn liếc mắt hắn biểu tình nhịn không được cười đừng với ta làm lũng bán manh Có phải hay không lại có gì mưu ma trước quỷ? Không quan hệ, cho dù có cũng không quan trọng, dù sao ngươi hiện tại còn sẽ không nói. Quý Vân Hiên, có thể đổi nương sao, trước kia cực phẩm nương cũng đúng. Nhìn hai mẹ con ở chung ma ma cười cười, sau đó trước mắt cũng tới rồi Vinh Ấn Đường. Vinh Ấn Đường chiếm địa diện tích ở toàn bộ Thái Phủ là lược tiểu cùng chính phòng, chiếm địa pha đại, từ cửa tiến vào sau Khương Tĩnh Di liền theo bản năng cấm thanh, liên quan Quý Vân Hiên cũng thành thành thật thật, đôi mắt đều không không hề khắp nơi lo nhìn. Kêu ma, ma nhìn bọn họ mẫu tử cử chỉ, trong lòng không khỏi vừa lòng, tới rồi chính đường trước, liền có nhà hoàn đi vào bẩm báo, sau đó lại làm cho bọn họ một đường vào chính đường. Bởi vì tháng giêng thời tiết rất lạnh, vinh ân đường kỳ dương đại trưởng công chúa trụ nhà ở còn cung phụng địa long, vén rèm lên khi liền cảm giác một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt, tiến vào sau càng là cảm thấy ấm áp, cảm giác này thế nhưng làm Khương tĩnh di nghĩ tới nàng đã từng trụ quá noan khí phòng. Quả nhiên bần cùng hạn chế nàng sức tưởng tượng, có tiền có quyền chính là hảo. Ít nhất mùa đông có thể ở lại như vậy ấm áp nhà ở, mùa hè còn có đồ đựng đá, thoải mái mát mẻ. Đại trưởng công chúa, phu nhân, quý thái thái tới. Kêu bà tử tiến lên cùng kỳ dương đại trưởng công chúa cùng thái phu nhân hồi bầm một tiếng liền đứng ở một bên, xem sở chạm vị trí lại là kỳ dương đại trưởng công chúa bên người đến lợi người. Khương tính gì không khỏi may mắn trên đường cũng không du củ việc, nếu không người như vậy phàm là ở đại trưởng công chúa trước mặt nói nói mấy câu đều có thể ảnh hưởng các nàng ở đại trưởng công chúa trong mắt tấn t Khương tính di ôm quý vân hiên tiến lên quy quy củ củ hành lễ, đại trưởng công chúa cười nói, mau đừng đa lễ, người tới dọn chỗ. Đa tạ đại trưởng công chúa. Khương tính di ôm hài tử ở trên ghế ngồi, sau đó chờ đại trưởng công chúa cùng thái phu nhân hỏi chuyện. Thái phu nhân cười nói, đứa nhỏ này hiện tại năm cái tháng sau. Nhưng như vậy nghe lời lại là liền một tuổi hài tử cũng làm không đến. Đại trưởng công chúa triều quý vân hiên vẫy tay nói, chúng ta vinh ca nhi hiện tại 2 tuổi đều kêu kêu quát quát nhưng không thiếu làm hắn tổ phụ gian dạy. Thái Vinh là Thái Như Hải đích đấu tôn, ở nữ quyến nơi này thực chịu sùng ái, nhưng là tới rồi Thái Như Hải nơi đó đó là thường đến gian dạy. Không tính gì nhìn đại trưởng công chúa lấy không chừng chú ý muốn hay không đem hải tử đưa qua đi, nhưng mà quý vân hiên chiều đại trưởng công chúa thò người ra tử muốn ôm, mà đại trưởng công chúa lại cười đem người tiếp qua đi. Đại trưởng công chúa năm nay bất quá 60 tới tuổi, thân mình mạnh lãng, đem hải tử ôm vào trong ngực làm hắn có cái thoải mái vị trí hạ cười nói Đứa nhỏ này hảo, nhìn khiến cho người thích. Quý Vân Hiên hiện tại chỉ là cái năm tháng trẻ con, cũng là gần nhất tài học sẽ ngồi lập, lúc này bị đại trưởng công chúa ôm thế nhưng phi thường tự nhiên liền gián đại trưởng công chúa một bộ thân mật bộ ráng. Thái phu nhân vỗ tay cười nói, mẫu thân, đứa nhỏ này nhưng thật ra cùng ngài hợp ý, nhìn một cái cùng ngài nhiều thân A. Giống nhau tiểu hài tử là không muốn làm tuổi già người ôm, nhưng Quý Vân Hiên lại tựa hồ thực thân mật. Này không khỏi làm Thái phu nhân cảm thán cũng làm đại trưởng công chúa đặc biệt cao hứng. Khinh lệ nói càng là không cần tiền đúng vậy ra bên ngoài bạo. Thậm chí còn lệnh người lấy một ngọc bội nhét vào Quý Vân Hiên trong tay, đây là lao bà tử đưa lễ gặp mặt. Khương Tĩnh Di tuy rằng đối ngọc thạch chưa từng có nhiều nghiên cứu, nhưng có thể từ đại trưởng công chúa trong tay ra tới nhất định là thứ tốt, Khương Tĩnh Di vội vàng thế Quý Vân Hiên chống đẩy, Thái phu nhân lại khẽ lắc đầu ngăn cản, không quan trọng, đây là lao tổ tông cấp lễ gặp mặt không thể chống đẩy. Đối này Khương Tĩnh Di rất là bất đắc dĩ, chạy nhanh chiều đại trưởng công chúa cảm tạng, mà Thái Phu Nhân cũng ngay sau đó đưa lên lễ gặp mặt, lại là một cái vàng dòng bình an khóa, đây cũng là trưởng đối vẫn thường cấp lễ gặp mặt. Mà quý vân hiên tựa hồ thực thích này hai dạng đồ vật, tay nhỏ bắt lấy hê hê a a múa may cái không ngừng. Đại trưởng công chúa hiếm lạ hỏng rồi, đối Khương Tĩnh Di nói, đứa nhỏ này ta thích, ngày thường không có việc gì thời gian liền dẫn hắn lại đây ta xem xem. Nếu là có việc ra cửa cũng có thể đem hắn đưa tới ta cấp chăm sóc. Lời vừa nói ra làm Khương Tĩnh Di lần cảm kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nói thanh tạng. Nguyên bản Khương Tĩnh Di tính toán là chờ quý thu dương kỳ thi mùa xuân khi nàng tự mình dẫn người đưa bọn họ đưa vào trường thi, sau lại quý Vân Hiên đi theo vào kinh đánh gây em nàng kế hoạch. Hiện giờ đại trưởng công chúa lời này không thể nghi ngờ làm Khương Tĩnh Di an tâm. Chẳng sợ nàng không nhất định thật sự sẽ đem hài tử đưa tới. Nhưng có những lời này nàng liền biết quý thu dương kỳ thi mùa xuân sẽ có người hộ hắn chu toàn. Khưng tính di trong lòng cảm động, bọn họ bất quá lần đầu thấy đại trưởng công chúa thôi, thế nhưng có thể đến này phù hộ. Mà càng làm cho nàng dở khóc dở cười chính là, bọn họ phu thê thế nhưng muốn rửa vào nhi tử ôm đùi, chẳng sợ nhi tử con nhỏ, nhưng ôm đùi tư thế cùng trình độ đều là bọn họ phu thê thuốc ngựa đều khó có thể với tới. Quý vân hiên đối đại trưởng công chúa vốn là nhụ mộ thân thiết. Cho nên bị nàng ôm cũng không không khỏe hoặc là phản cảm, ngược lại đem đời trước cảm tình mang nhập lại đây, tự nhiên có vẻ thân mật. Nhưng hắn ánh mắt chạm đến mẫu thân ánh mắt khi hắn liền nhịn không được thiên khai tầm mắt. Mỗi lần cùng mẫu thân đối diện luôn có loại quái dị cảm giác, thật giống như hắn mẫu thân thật sự biết hắn tới chỗ giống nhau. Khương tính gì mang theo quý Vân Hiên ở đại trưởng công chúa nơi này ngây người một cách giờ, bên ngoài liền truyền đến nói chuyện thanh. Ngay sau đó Quý Thu Dương đám người đi theo tháng 1 năm 4 tới tuổi cầm lưu chữ đoàn cần khí thế phi phạm nam tử vào được. Khương Tĩnh Di biết đây là Thái Đại Nhân, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Thái như hải quả thực nghiêm túc, chiều Khương Tĩnh Di hơi hơi gật đầu liền cấp đại trưởng công chúa chào hỏi. Sau đó ánh mắt dừng ở Quý Vân Hiên trên người, hơi hơi hòa hoãn, này đó là niệm biết nhi tử. Niệm biết. Khương Tĩnh Di không khỏi nhìn về phía Quý Thu Dương, Quý Thu Dương chiều hắn hơi hơi mỉm cười sau đó gật đầu, là đại nhân Này đó là học sinh nhi tử. Thái Như Hải vừa lòng gật đầu, không tồi, ngũ quan đoan chính mặt mày thanh minh, tính tình cũng ổn trọng lớn lên chắc chắn có tiền đồ. Quý Thu Dương cùng Khương Tĩnh Di tự nhiên chạy nhanh nói lời cảm tạ. Đứa nhỏ này cùng mẫu thân hợp ý, thân mật thực, chính là ta ôm một chút cũng thực thông minh, nhìn khiến cho người thích. Thái Phu Nhân cười nói, mấy năm nay vẫn là lần đầu gặp phải như vậy Hải Tử. Thái Như Hải nghe hắn Phu Nhân nói như vậy liền nhiều nhìn Quý Vân Hiên liếc mắt một cái. Quý Vân Hiên ánh mắt đen lấy nhìn trước mắt tuổi trẻ Thái Như Hải, vươn cánh tay thế nhưng muốn ôm, Thái Như Hải tức khắc cứng đở. Đại trưởng công chúa lại cười đem Quý Vân Hiên nhét vào trong lòng ngực hắn, còn dặn dò nói, mới vừa học được ngồi, chú ý nâng phía sau lưng. Sau đó Khương Tĩnh Di liền nhìn thấy Thái Như Hải bối tức khắc liền cương một chút, nhưng đôi tay vẫn là vững vàng đem Hải tử ôm lấy, chỉ là tư thế cứng đở, trên mặt càng là như Lâm đại địch, hiển nhiên là rất ít ôm hài tử. Quý Vân Hiên bị ôm tuy rằng không thoải mái, nhưng là vẫn là thân mật ở Thái Như Hải trong lòng ngực co co. Thái Như Hải cứng đờ biểu tình bởi vì hắn này động tác có chút hòa hoan xuống dưới. Mà đại trưởng công chúa cùng Thái Phu Nhân lại là cười khai, ngươi tầm thường liền chính mình con cháu đều không ôm, vừa lúc làm ngươi cảm thụ một chút. Thái Như Hải trên mặt nghiêm túc, cảm thụ được trong lòng ngực em bé cảm thấy Hải Tử thật là thần kỳ. Ở hắn trong ấn tượng Hải Tử chính là cùng âm ý liên hệ ở bên nhau, nhưng đứa nhỏ này không xảo không nháo không nói còn làm người đặc biệt đau lòng Nhìn không được liền tưởng nhiều ôm một cái hắn. Có phải hay không thức ngoan? Đại trưởng công chúa cười nói, ngươi khi còn nhỏ nếu là cũng như vậy ngoan thì tốt rồi. Thái Như Hải nghe được lời này trên mặt cứng đờ không nói chuyện. Sau đó Khương Tĩnh Di cùng Quý Thu Dương đám người liền thành phong nền nhìn này mẫu tử ba người đầu hải tử. Mà Quý Thu Dương nhìn con của hắn biểu hiện thế nhưng cảm thấy con của hắn biểu hiện đều so với hắn này đường cha muốn cường. Ít nhất hắn mới vừa thấy Thái Như Hải thời điểm còn khẩn trưng tới. Kết quả con của hắn ngược lại nhất phái thong trong chốc lắt cùng đại trưởng công chúa thân mật trong chốc lắt cùng thái như hải thân mật, cái nào đều không rơi hạ. Giữa trưa thời điểm đại trưởng công chúa ở Vinh Ân Đường chiêu đái bọn họ, mai cho đến sau khi ăn xong đại trưởng công chúa muốn nghỉ ngơi đoàn người lúc này mới rời đi Vinh Ân Đường. Khương Tĩnh Di ôm một lần nữa trở lại nàng trong lòng ngực đã ngủ nhi tử có chút hút hoảng, quý thu dương cùng hạ lẫm đá người cũng là như thế. Tới rồi khách viện Khương Tĩnh Di đem hải tử bông rồi bên ngoài đãi khách phòng khách liền nhìn thấy mấy nam nhân chính vẻ mặt nghiêm túc mắt to chừng mắt nhỏ. Khương Tĩnh Di thậm chí không cần hỏi đều biết này mấy nam nhân suy nghĩ cái gì, đại khái đều tại hoài nghi nhân sinh tự hỏi như thế nào mới có thể siêu việt một cái năm tháng trẻ con làm tốt cùng đại lao quan hệ đi. Khương Tĩnh Di tưởng không sai, bốn cái nam nhân đều thực nghiêm túc ở tự hỏi vấn đề này. Chương 68 Thấy nàng ra tới, trừ bỏ quý thu dương mặt khác mấy nam nhân sôi nổi nhìn về phía nàng. Khương Tĩnh Di nghi hoặc cười cười, như thế nào? Hồ nhuận chết cùng Khương Tĩnh Di không quen thuộc vẫn chưa nói chuyện, ý thức được chính mình có chút thất lệ chạy nhanh đem đầu rũ xuống. Lục Lương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hạ lâm tắc cười cười, hai người bọn họ có việc muốn hỏi ngươi. Phần 78 Quý Thu Dương một bộ hiểu rõ muốn cười lại không dám cười bộ dáng, Lục Lương nhịn không được nói, tại hạ tương đối tò mò đệ mội là như thế nào dạy dô hài tử. Hắn vừa hỏi ngay cả hội nhuận chết cũng chiều nàng nhìn lại đây hiển nhiên cũng là tò mò đang ngồi bốn cái nam nhân lục lương cùng quý Thu Dương đã thành thân cũng co hài tử hạ lâm tuổi một đống không nghĩ thành thân mà hội nhuận triết kỳ thật so quý Thu Dương tuổi muốn tiểu một ít này ra cảnh nghèo khó vẫn luôn chưa cưới vợ nhưng không thể nghi ngờ mặc kệ là cái nào đều tương đối tò mò rốt cuộc thế gian thông minh hài tử không ít nhưng thông minh thành quý Vân Hiên như vậy năm cái tháng sau liền sẽ ôm nổii lại lần đầu nhìn thấy lại nhìn liếc mắt một cái quý Thu Dương Thần Thái tự nhiên, nhưng tinh tế quan sát liền phát hiện hắn trong mắt mang theo ý cười, ẩn ẩn, có tự hào cảm giác. Đây là vì nhi tử tự hào đâu. Ôm đùi chưa bao giờ tiến hành cùng lúc đại, đừng nhìn những cái đó người đọc sách giảng cốt khí, đó là không gặp phải đại lao, thật gặp phải đại lao tuyệt đối so với ai ôm đều mau. Bọn họ cũng là vận khí tốt, có thể được ngân sư đề điểm. Toàn bộ thư viện thi đậu cử nhân có 9 nhưng có thể được ngân sư chỉ điểm lại viết thư tiến cử đến Thái Như Hải nơi này chỉ có bọn họ bốn cái Khương Tĩnh Di đột nhiên tới ác thú vị, liền nói, thiên phú dị bẩm. Nghe xong nàng trả lời mấy người tức khắc xứng xốt, tiếp theo liền nở nụ cười, lục lương cười nói, hảo một cái thiên phú dị bẩm, thú vị. hô nhuận chết cũng là cực kỳ hâm mộ, nhìn quý thu dương cùng Khương Tĩnh Di một ánh mắt liền có thể hô động bộ dáng, hắn đều bắt đầu chờ mong khởi chính mình một nửa kia tới. Mấy người tại đây nói chuyện Khương Tĩnh Di cũng không quấy dày, xoay người trở về phòng cũng thừa dịp quý Vân Hiên ngủ thời điểm nghỉ ngơi trong chốc lát Buổi tối thời điểm Thái Như Hải lại tới mời mọi người cùng nhau dùng ra yến, quý thu dương đám người chống đẩy, cuối cùng vẫn là bị Thái Như Hải người hô qua đi. Bữa tối thời điểm Khương Tĩnh Di gặp được thái phu nhân trong miệng Vinh Ca Nhi còn có Thái Như Hải mấy cái nhi tử, tuy không phải mỗi người như Thái Như Hải như vậy đoan chính, nhưng cũng đều là quân tử ngọc thụ, cưới thê tử cũng đều ôn nhu điển nhã, hài tử cũng đều trọng quy cũ, chẳng sợ hoạt bát cũng có thể giải khẩn chút nào không tiêu căng, nề nếp gia đình rất tốt. Trong nhà đột nhiên nhiều cái em bé Làm nhỏ nhất hài tử Vinh Ca Nhi phi thường tò mò, thỉnh thoảng liền ngẩng đầu chiều Quý Vân Hiên là mặt quỷ. Đối với như vậy hành vi nếu đổi cái tầm thường trẻ con sớm bị chọc cười, nhưng Quý Vân Hiên nhưng bất đồng, hắn nhìn trước mắt so với hắn lớn 2 tuổi tiểu hài tử không khỏi trận trắng mắt cảm thấy tiểu hài tử nhàm chán, nhưng ai có thể nghĩ đến mười mấy năm sau hai người sẽ cùng tham gia thi hội sau đó đấu túi bùi đâu Nhưng trước mắt hai người đều là tiểu hài tử, đối phương tâm trí cũng chỉ là tiểu hài tử, hắn tâm nhi lại là người trưởng thành Quý Vân Hiên liền thưởng thái Vinh một cái xem thưởng, sau đó bình tĩnh chờ bên người nương cho hắn huy cơm, bãi đều không lay động Hạ Vinh. Hạ Vinh nào chịu quá như vậy đãi ngộ tức khắc cảm thấy bị khuất, nghẹn miệng liền phải khóc, Quý Vân Hiên tốt xấu nhớ rõ đây là ở nhân ra trong nhà, cũng xem ở đời trước Hạ Vinh bị hằn khí không nhẹ, phân thượng nếp môi tặng hắn một cái vô sỉ tươi cười. Quý Vân Hiên lớn lên vốn là đẹp, cười rộ lên khi chẳng sợ không có hàm răng cũng đẹp cực kỳ, quả thực giống họa thượng năm hoa hoa giống nhau. Hạ Vinh xem người Chỉ vào quý Vân Hiên đôi mắt tinh lượng nói, đệ đệ, đệ đệ. Hạ Vinh là ngồi ở hắn nương lưu thị bên người, lưu thị cười ngâm ngâm nói, ngươi thích Vân Hiên đệ đệ. Hạ Vinh nói chuyện đã cực kỳ rõ ràng, lôi kéo con mẹ nó tay liền hướng quý Vân Hiên nơi đó đệ, nương, ôm về nhà, ôm về nhà. Hắn nói rõ ràng, mặc kệ là nam trên bàn vẫn là nữ trên bàn đều nghe cực kỳ rõ ràng, Lư thị giờ khóc giờ cười trấn ăn nói, hắn chính là ngươi quý thuốc phụ ra hài tử, cũng không thể ôm ta trong phòng đi Nhưng Thái Vinh cũng không để ý, lập tức miệng một bẹp lại muốn khóc. Thái phu nhân cách lưu thị đối Thái Vinh nói, Vinh ca nhi thích Vân Hiên đệ đệ, kia ngày mai lại đến lao tổ tông nơi này xem được không? Hạ Vinh lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mà Khương Tính gì trong lòng lại mặc danh cảm động, đại trưởng công chúa thích quý Vân Hiên là một chuyện, thái phu nhân nhanh nhanh cơ hội làm cho bọn họ biểu hiện lại là một chuyện khác. Ngôi ở chủ vị thượng đại trưởng công chúa cười đối quý thu dương nói, sau này cần phải niệm biết nhiều đem nương tử cùng nhi tử cho chúng ta mượn. Quý Thu Dương Triều hắn làm thi lệ nói, đa tạ đại trưởng công chúa thích. Có thể được ngài thích là chúng ta phúc khí. Đại trưởng công chúa cười tủn tìm nói, ta liền thích lớn lên đẹp hài tử, vân hiên không riêng lớn lên đẹp tính tình cũng thông tuệ, cái nào thấy có thể không thích. Đối với đại trưởng công chúa bọn họ thích khương tính di phu thê tự nhiên là vui. Người hướng chỗ cao đi, mà ở hướng chỗ cao đi thời điểm thế tất phải có sở rút ích, tuy rằng cảm thấy dựa nhi tử có chút mất mặt. Nhưng ở người một nhà an toàn trôi chạy trước mặt điểm này lại không coi là cái gì. Rốt cuộc Quý Thu Dương nếu là không tốt, nàng một nữ nhân tại đây thế gian đích sắc không hảo quá đi xuống, mà không có phụ thân Hải tử chờ đợi hắn lại sẽ là khó khăn thật mạnh. Đữa tối lúc sau mọi người trở lại khách viện, Quý Thu Dương lại cẩn thận dặn dò một ít gương tính di chú ý sự tình lúc này mới ngủ. Ngày thứ hai bắt đầu Quý Thu Dương đám người liền không hề ra cửa chuyên tâm đọc sách, có Thái Như Hải ở có không hiểu công khóa liền chờ Thái Như Hải trở về lại đi tỉnh giáo Mà Khương Tĩnh Di liên tiếp mấy ngày đều đi đại trưởng công chúa trong viện, mỗi lần đi đều có thể gặp phải Vinh Ca Nhi mắt trông mong chờ. Thái phu nhân rốt cuộc bận rộn quảng cả gia đình, có khi ở có khi không ở, đa số dưới tình huống đều là Khương Tĩnh Di cùng đại trưởng công chúa ở một bên thượng nhìn Vinh Ca Nhi đầu Quý Vân Hiên chơi. Nhưng Quý Vân Hiên vốn là bình tĩnh, có đôi khi sẽ không để ý tới Vinh Ca Nhi, mỗi khi Vinh Ca Nhi mau khóc thời điểm lại nết miệng cười cười hoặc là phiên cái lăn đem người đầu cười. Khương Tĩnh Di nhìn hai cái tiểu nhân luôn có loại quý vân hiên đậu Vinh Ca Nhi chơi hào giác, ngay cả đại trưởng công chúa đều nói, ta sống lớn như vậy tuổi vẫn là lần đầu gặp phải như vậy có ý tứ tiểu hài tử. Hiện giờ tới rồi tháng riêng đế trong kinh thành cử nhân càng ngày càng nhiều, người nhiều liền dễ dàng xuất hiện bẹ phái, này không hôm qua liền nghe nói có trong khách sạn cử nhân gian phát sinh xung đột, có hai cái cử nhân trong lúc hôn loạn bị giẫm đạp mà chết. Khương Tĩnh Di không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu là lúc trước không đến cậy nhờ thái ra trực tiếp ở khách điếm ai biết có thể hay không phát sinh ở bọn họ bên người. Đặc biệt còn có cái ông thừa Trạch thời khắc nghị năng chân, giống như vậy dưới tình huống hơn phân nửa là pháp không trách chúng, đã chết cũng là bạch đã chết. Một cái cử nhân mặc kệ là gia đình bình dân vẫn là nhà cao cửa rộng bồi dưỡng lên đều không dễ dàng, 10 năm gian khổ học tập khổ độc liền vì mùa sớm kỳ thi mùa xuân cá chép nhảy long môn, lại chết vào như vậy thai bay vạ gió, nghe chi làm nhân tâm run. Bất quá chuyện này đối quý thu dương bọn họ nhưng thật ra không có ảnh hưởng quý thu dương bọn họ, nghe nói thời điểm tuy rằng thổn thức, nhưng nên như thế nào vẫn là như thế nào. Càng là tới rồi loại này thời điểm càng là muốn ổn định, cũng may có thái gia này chỗ rửa ở bọn họ cũng không cần ra cửa nhưng thật ra tự tại. Nhưng ở thái gia ở Khương Tĩnh Di cũng ngượng ngùng, liền vắt hết vóc lại cố vấn trong phủ đại phu cấp đại trưởng công chúa cùng thái phu nhân định chế dự thiện, đại trưởng công chúa ăn cũng nói không tồi. Khương Tĩnh Di tới khi cũng đem Lý Đạt chờ mấy cái đầu bếp mang lại đây, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, vì thế thừa dịp ngày này hạ nhiệt độ thời điểm mời Thái Phu Nhân bọn họ cùng nhau ăn nổi. Giống ở Kinh Thành vào Đông ăn nổi cũng không thiếu, cho nên chợt nghe thấy Khương Tĩnh Di muốn thỉnh các nàng ăn nổi thời điểm cũng không cảm thấy hiếm lạ, Thái Phu Nhân thậm chí còn khiển người tới hỏi hay không có yêu cầu hỗ trợ địa phương. Thái Phu Nhân tuy rằng xuất thân tướng môn, tính tình tiêu xái nhưng là làm việc lại cực kỳ cẩn thận thỏa đáng. Bọn họ tại đây chủ mấy ngày liền nhiều lần ở gặp mặt thời điểm hỏi bọn hắn chủ thói quen hay không. Cũng từng lo lắng nàng sẽ sầu lo quý thu dương kỳ thi mùa xuân việc trấn An nàng, cũng nói chờ kỳ thi mùa xuân ngày ấy đại trưởng công chúa sẽ tự mình phái người đưa quý thu dương bọn họ tiến công viện. Có kỳ dương đại trưởng công chúa hộ giá hộ tống, quý thu dương mấy người ở trường thi ngoại an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Bởi vì cảm nhớ thái gia người ân huệ, Khương Tĩnh Di lúc này mới chuẩn bị làm một đốn nổi chiêu đái các nàng. Nồi là bọn họ từ thanh thủy huyện bên kia mang lại đây, sở yêu cầu thái sắc cùng gia vị liêu Khương Tĩnh Di tính toán tự mình ra cửa cho lựa. Đại khách trước một ngày, Khương Tĩnh Di làm A đảo ở trong khách viện chiếu cố quý Vân Hiên nàng tắc mang theo anh đảo cùng mấy cái bà tử mặt khác mấy cái gia đình ra cửa. Bởi vì đối kinh thành không quen thuộc, cô ý thỉnh Thái Phu Nhân cho nàng chỉ một cái dẫn đường nha đầu, Thái Phu Nhân thấy nàng như thế trịnh trọng còn cười nói, đem sự tình công đạo cấp phòng bếp người liền hảo, tội gì chính mình chạy một chuyến. Khương Tĩnh Di cười, thiếp thân tới kinh thành chưa lãnh hội quá kinh thành cảnh trí, vừa lúc thừa dịp cơ hội được cớ đi ra ngoài đi dạo. Thái phu nhân biết nàng tâm ý trong lòng càng thêm thích này nương tử, liền gật đầu công đạo nói, có chuyện gì cũng chớ có sợ, chúng ta thái gia che chở người ai đều không sợ. Khương Tĩnh Di đối thái phu nhân có chút sùng bái, phu nhân nhưng thật ra cùng Giang Hồ nữ hiệp có chút tương tự. Thái phu nhân cảm khái nói, năm đó tuổi trẻ thời điểm còn tưởng chi kiếm đi thiên ngay đâu, không nghĩ tới coi trọng thái như hải này lao không tu. Liền nơi nào cũng đi không được Lời nói tuy rằng là cảm khái Nhưng là người lại không tiếc nuối Nàng cùng Thái Như Hải ân ái Trong nhà thậm chí liền thiếp thị đều không có Phóng nhãn toàn bộ kinh thành rốt cuộc tìm không thấy để nhị ra Sở hữu hải tử đều là bọn họ phu thê sở ra Chẳng sợ Thái Như Hải trước mặt người khác lại cố chấp lại bảng khắc Tới rồi trong phòng còn không phải nghe nàng Nghĩ đến phu thê gian ở Trung Thái Phu nhân mặt mày chung đều mang theo hạnh phúc Khương Tĩnh Di nhấp miệng như nói Phu nhân ngài cùng thái đại nhân cảm tình thật khiến cho người ta khâm tiện. Ngươi cùng thu dương không cũng như thế. Thái phu nhân chế nhạo nói, ta coi hắn một lòng đều nhào vào trên người của ngươi, ta trong viện nhiều ít xinh đẹp như hoa cô nương hắn đều không nhìn liếc mắt một cái đâu. Khương tĩnh di nết miệng cười, đó là bởi vì các nàng không bằng ta đẹp. Như thế thái phu nhân gật đầu tán thành nói, mãn kinh thành cũng tìm không ra so ngươi càng đẹp mắt cô nương. Có một cái nhưng thật ra ở dung nhan thượng có thể cùng khương tĩnh di so. Thậm chí còn coi trọng cùng cái nam nhân, nhưng là Khương Tĩnh Di tiên hạ thủ Vi Cường đã thắng. Vị nào địa vị lại tôn quý, lại Mỹ Diễm cũng nhất định phải thất bại. Nghĩ đến mấy ngày trước đây nàng thu được thư tử, Thái Phu Nhân cảm thấy có chút người bản tính nên thất bại. Khương Tĩnh Di từ biệt Thái Phu Nhân mang theo người mênh mông quần quận ra cửa. Phàm là gia đình giàu có nữ quyến đi ra ngoài hầu hạ người đều không ít, Khương Tĩnh Di thừa xe ngựa ra tới, phủ cận hộ gia đình còn cho là Thái gia nữ quyến. Nhưng nhìn trên xe ngựa lại treo một cái quý tự tức khắc hiểu được đi ra ngoài chính là sống nhờ ở Thái Phủ vài vị cử nhân. Quý Thu Dương bọn họ sống nhờ ở Thái Phủ vẫn chưa giấu giếm hành tung, phụ cận hộ gia đình đều biết, ngay cả thanh thủy huyện những cái đó cử tử cũng đều rõ ràng. Nhưng người khác trong ấn tượng đến cậy nhờ mà đến nhân ra cảnh không có khả năng thực hảo, nhưng nhìn này tư thế này xe ngựa, như thế nào đều không giống thư sinh nghèo. Không tính gì ngồi ở trong xe ngựa tự nhiên là không biết này đó. Nàng mang theo người đi chợ phía tây ai ra cửa hàng mua sắm, đem nàng đơn tử thượng tài liệu nhất nhất mua đầy đủ hết lại đi nhìn một cái thái sắc. Xe ngựa còn chưa đi lên, nàng liền nhìn thấy bên cạnh ngừng một chiếc xe ngựa, màn xe là xúc lên, một chương mị diễm tuyệt luân mặt chính vẻ mặt thần sắc mạc danh nhìn nàng. Khương Tính Di cũng không nhận thức đối phương, chú ý tới đối phương tầm mắt chẳng sợ cảm thấy đối phương cũng không hoài hảo ý cũng vẫn là chiều đối phương khẽ cười cười, sau đó lên xe ngựa. Xe ngựa đi rồi hai bước lại dừng lại dừng Khương Tĩnh Di còn chưa mở miệng do hỏi, ở nàng bên cạnh vị trí đột nhiên vang lên một nữ tử thanh âm nói, ngươi chính là Quý Thu Dương Nương Tử. Khương Tĩnh Di vén rèm lên, liền nhìn thấy kia xe ngựa không biết khi nào thế nhưng đổi tới bên cạnh tới sánh vai song hành, nàng kia nhìn Khương Tĩnh Di thời điểm đem nàng trên giới đánh giá, sau một lúc lâu môi mỏng lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười tới, lớn lên không tồi, bất quá cũng bất quá như thế. Bất quá như vậy. Khương Tĩnh Di nhìn đối phương thần sắc, trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng. Chẳng lẽ này nữ tử đó là Quý Thu Dương nói cái kia? a đây là đổ Quý Thu Dương không đổ đã đến đổ nàng tới. Khương Tĩnh Di đem nàng ánh mắt đường cũ phản hồi, chỉ đương không biết thân phận của nàng, sau đó cười cười, cô nương nhưng thật ra quốc sắc thiên hương. Thanh bình quận chúa sắc mặt mang trầm trọng thần xác cao ngạo, đôi mắt liếp Khương Tĩnh Di tựa hồ đối nàng thức thời thực vừa lòng. Chỉ tiếp hai má cao ngất mặt mang khắc như tướng. Khương Tĩnh Di nói xong liền nhìn thấy đối phương sắc mặt trực tiếp lạnh xuống dưới Khương Tĩnh Di ôn nhu cười cười nói, cáo tử." Nói nàng vỗ vỗ xe ngựa, xa phu lái xe mà đi." Cách vách trên xe ngựa thanh bình quận chúa khí cả người phát run, trong đôi mắt tràn đầy căm hận cùng lệ khí, ta coi trọng người chưa từng có không chiếm được thời điểm. "Quân chúa, kia người tính làm sao bây giờ?" Bên cạnh ngồi một áo lam thiếu nữ lo lắng hỏi, nghe nói Quý Thu Dương bọn họ đoàn người trụ tới rồi thái phủ, thái phủ chính là Kỳ Dương đại trưởng công chúa nàng lao nhân ra địa bàn, thái gia nói rõ muốn che chở Quý Thu Dương bọn họ. Ngài chính là có cái gì kế hoạch? Thanh Bình quận chúa hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, cười nhạo, ta như thế nào kế hoạch sẽ nói cho người sao? Đối phương sừng sốt, trên mặt tươi cười suýt nữa đều duy trì không nổi nữa. Phần 79 Sau một lúc lâu Thanh Bình quận chúa lại nói, ở Thái Gia ta không thể đem hắn như thế nào, kỳ thi mùa xuân qua đi đâu, hắn còn có thể vẫn luôn giấu ở Thái Gia không thành. Tường nàng mấy ngày nay vẫn luôn phái người thủ Thái Phủ, chính là vì chờ quý thu dương ra tới. Nhưng ai biết từ khi Quý Thu Dương vào Thái Phủ mà ngay cả đại môn cũng chưa ra quá, nào có cái gì cơ hội có thể đụng tới. Mấy ngày trước đây nàng thậm chí làm mẫu thân viết thư cấp Thái Phu Nhân, ý tứ là làm nàng đem người đuổi ra ngoài, ai ngờ Thái Phu Nhân trực tiếp đem tin lui trở về, làm hại nàng đều bị mẫu thân mắng một đốn. Thanh Bình quận chúa càng nghĩ càng tới khí, nhưng càng là khí liền càng muốn được đến. Quý Thu Dương mặt nàng muốn, Quý Thu Dương tâm nàng cũng muốn, đến nỗi Quý Thu Dương thê nhi, lại cùng nàng có cái gì căn hệ. Khương Tĩnh Di xe ngựa đi ra ngoài lúc sau trên mặt ý cười mới hạ xuống, anh đào lo lắng nói, cô nương, nàng kia. Ở kinh thành phải nhớ cho kỹ chớ nên nhiều lời. Khương Tĩnh Di dặn dò nói, việc này trở về chớ có cùng thu dương nói. Anh đào là vẫn luôn đi theo Khương Tĩnh Di, tự nhiên minh bạch nàng lo lắng cái gì, vội vàng gật đầu nói, nô tí biết. Nhưng mà tiếp theo liền nghe các nàng cô nương nghiến răng nghiến lợi nói, tưởng từ lao nương trên tay và người, tưởng Mỹ. Chương 69 Nghe Khương Tĩnh Di nói như vậy anh đảo không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng còn lên làm gặp ở kinh thành tới quan quý nhân sau các nàng cô nương liền sợ hãi đâu, hiện tại xem ra các nàng cô nương vẫn là các nàng cô nương, vĩnh viễn là lợi hại nhất cái kia. Khương Tĩnh Di vừa chuyển đầu liền đối thượng anh đảo tràn đầy tín nhiệm đôi mắt tức khắc không nghĩ nói chuyện, cô nương này đối nàng quả thực chính là ngốc niết thổi, ngốc niết tín nhiệm, bất quá như vậy cũng hảo. Đối phương mặc dù là quận chúa thì tính sao, quận chúa là có thể làm việc thiên tư trái pháp luật sao. Thật sự đem nàng bức nóng nảy, nàng trực tiếp hướng hoàng cung trước cửa nhìn đàng văn cổ đi. "Cô nương, còn đi xem đồ ăn sao?" Anh đào hỏi. "Không đi, sáng mai trực tiếp lại đây mua mới mẻ." Khương Tĩnh Di nghĩ kỹ này, đó liền thu liễm tâm thần, lại bắt đầu suy tư nếu không ở kinh thành mua tòa sân, tổng không thể vẫn luôn ký túc ở thái phủ. Tới rồi thái phủ, Khương Tĩnh Di liền đem đồ vật phóng tới khách viện phòng bếp nhỏ, làm lý đặt đám người khai hỏa ngao chế canh đế. Thái phủ nữ quyến cùng hai đồng đông đảo, không thiếu được làm thành vài loại nổi. Mà không tay canh đế lại có vài loại, Khương Tính gì đi dò hỏi phòng bếp thái phủ chủ tử khẩu vị sau cuối cùng gõ định rồi cả chua vị canh đế cùng dưa chua canh đế, mà cây canh tắc dùng cay rất cùng hương cay có thể thỏa mãn nhiều người khẩu vị. Ngày đó buổi chiều Lý Đạt liền khai hỏa ngao đại sương cốt, kinh văn hỏa chậm hầm lúc sau sáng sớm ngày thứ hai tắt lửa, cốt canh nồng đậm hương phiêu tứ phương. Cùng lúc đó mấy cái chạy đường còn mượn cối xay ma trước tiên phao tốt đậu nành, áp đậu hũ làm đậu ra, tô gà Vì nhiều vất một chưng dầu lành ra thậm chí còn nhiều làm một cái đậu hủ, đậu hủ làm tốt sau trước thiết một khối phóng tới bên ngoài âm lãnh địa phương đông lạnh thượng, dư lại tất thu thập lưu loát trở giữa chưa đái khách dùng. Mà Khương Tính gì cũng không nhàn rỗi, phòng bếp giao cho Lý Đạt chuẩn bị ngao chế chuẩn bị canh đế, Khương Tính gì tắc mang theo mặt Khác sư phụ đi ra ngoài mua thái sắc, ngay cả anh đảo đều bị lưu tại nhà bếp đem hôm qua trạng vạng kho thịt cùng các màu món kho vứt ra tới chuẩn bị bãi bản Ngày mùa đông có thể chọn lựa thái sắc không nhiều lắm. Cũng may kinh thành kẻ có tiền nhiều, cũng có người nghĩ biện pháp ở nhà mình trên giường đất lộng thủ loại rau xanh tới bán, làm Khương Tĩnh Di tất cả đều đóng gói muốn. Lại nhìn thấy có người đánh cá để ra hai đôi cá ở bán, cũng vội vàng mua. Nào biết Khương Tĩnh Di bên người nha hoàn vừa muốn trả tiền, liền có nhân đạo, này cá ta mua. Nói một khối bạc vụn bị ném tới trên mặt đất, nhìn ước chừng có hai lượng trọng, người đánh cá ngày mùa đông đánh cá cũng không dễ dàng, tự nhiên tưởng nhiều bán chút ngân lượng, Khương Tĩnh Di cấp giá cả cũng không thấp. Nhưng ở hai lượng bạc trước mặt lại kém cỏi không ít, người đánh cá tức khắc tâm động. Khương Tĩnh Di cũng không thèm để ý cái này, liền nói, ta đây từ bỏ. Nói xong nhìn cũng chưa nhìn bên người người nọ trực tiếp chạy lấy người. Đồ vật đều mua đầy đủ hết, Khương Tĩnh Di cũng không ở lại lâu lên xe ngựa liền nên ngang mà đi. Mặt sau Thanh Bình quận chúa chờ xe ngựa hừ một tiếng, thị nữ thật cẩn thận hỏi, quận chúa, cá còn muốn sao? Muốn cái gì muốn Thanh Bình quận chúa tay một số đẩy, nha hoàng trong tay dẫn theo cá bị đánh bay đi ra ngoài Khương Tĩnh Di lên xe ngựa thầm nghĩ đối phương thật là âm hồn không tan, chẳng lẽ đối phương ở Thái Phủ có nhan tuyến? Hoặc là nói phái người cả ngày ở Thái Phủ trước cửa nhìn chằm chằm nàng. Cũng quá coi trọng nàng đi. Khương Tĩnh Di không sao cả cười cười, tới rồi Thái Phủ vội vàng làm mọi người chuẩn bị thái sắc. Canh đế mùi hương phiêu đi ra ngoài rất xa, Thái Phủ đầu bếp đều nhịn không được chạy đến khách viện cửa tới. Nhưng Khương Tĩnh Di cũng không có gọi bọn hắn tiến vào quan sát. Rốt cuộc cái lẩu canh đế phương thuốc nếu là chuyển ra đi nàng còn như thế nào kiếm tiền. Mặc kệ là thanh thủy huyện vẫn là thanh hà huyện cũng hoặc là thanh châu phủ, nắm giữ phương thuốc đều là nàng tin quá người, bán mình khế cũng đều ở nàng trong tay, kinh thành tự nhiên vẫn là lý đạt nắm giữ, sẽ không làm người dễ dàng nhìn đi. Mấy cái đầu bếp tự nhiên biết hương tĩnh di thỉnh đại trưởng công chúa cùng thái phu nhân ăn nổi sự, mới đầu bọn họ không để bụng, thậm chí cảm thấy này mấy cái cử nhân nương tử là coi thường bọn họ thái gia đầu bếp. Nhưng buổi sáng bọn họ nhìn thấy đối phương dùng cây đậu nhiều rất nhiều bọn họ chưa thấy qua đồ vật khi bọn họ liền không bình tĩnh. Thẳng đến đối phương đem cái lẩu canh đế ngao chế ra tới, giữa chua mùi hương, đại xương cốt cả chua hương vị, kia hương, cây hương vị, đều bị mương bọn họ tới rồi nơi này tới. Thái phủ rất lớn, các sân đều có phòng bếp nhỏ, phòng bếp lớn tắt chủ yếu phụ trách mở tiệc chiêu đãi khách khứa thời điểm dùng, nhưng bọn hắn mặc kệ là cái nào đều biết chính mình không có như vậy tay nghề. Bọn họ muốn học. Thậm chí ra mặt dày đứng ở nơi này tưởng chờ đối phương thỉnh bọn họ đi vào. Đáng tiếc Khương Tĩnh Di ở phương diện này cố tình không cho bọn họ mặt mũi bọn họ tại đây nghe hương vị, Khương Tĩnh Di còn cười tủm tìm hỏi một câu, hương không hương. Bọn họ đồng thời gật đầu, Khương Tĩnh Di lại cười, hương liền hảo, ta đây liền an tâm rồi. Sau đó đâu? Không có sau đó, quản gia đưa bọn họ kêu đi răn rệ một đốn. Khách viện tuy rằng tới gần tiền viện, nhưng cách so gần sân vẫn là nghe thấy được mùi hương. Đặc biệt Thái Như Hải giữa chưa hạ nha môn tới rồi cửa khi ngửi được này hương vị đều nhịn không được hít hít cái múi. hắn muốn không phải trọng ăn uống chi dục người, nhưng người được kia dưa chua mùi hương khi cũng nhịn không được hít hít cái múi. Thái Như Hải trưởng tử Thái Lý cười nói, nghĩ đến là trong nhà đầu bếp chuẩn bị cái gì tốt thức ăn mới là. Chúng ta cũng là xảo, cố tình hôm nay có nhàn dối sớm chút trở về, nếu không còn chạm vào không thượng đâu. Thái Như Hải chưa đáp lời, nhưng bước chân lại nhanh rất nhiều. Phàm là ở trong nhà Thái Như Hải về nhà chuyện thứ nhất đó là tắm gội thay quần áo đi bái kiến mẫu thân, nào biết bọn họ hướng vinh nhân đường phương hướng lúc đi phát hiện mùi hương thế nhưng càng thêm nồng đậm. Thái Lý cười nói, định là tổ mẫu nơi này đầu bếp sửa trị. Thái Như Hải lại cảm thấy không nhất định là, thái gia đồ ăn hắn ăn vài thập niên đã sớm rõ ràng cái gì khẩu vị, có từng từng có như vậy hương vị. Nhưng thật ra nghe Quý Thu Dương nói qua một miệng, nói hắn nương tử ở Thành Thủy huyện khi khai tiểu lầu cùng cửa hàng chuyên môn làm chính là thức ăn xứng ý. Có lẽ là Khương thị thu xếp. Tới rồi Vinh Ân Đường bên ngoài liền nhìn thấy một đám nha hoàn bưng các màu rau xanh còn có đầu hũ chờ vật vào Vinh Ân Đường, phụ tử mấy người đi vào, liền nhìn thấy Vinh Ân Đường đái khách trong đại sảnh đã dọn xong cái bàn, phía trên thả tạo hình kỳ quái nổi, bên trong chính lù ngụ cùng ngục mạo nhiệt khí, bọn họ gõ cửa khẩu người được mùi hương ngọn nguồn liền ở chỗ này. Thái phu nhân nhìn bọn họ tiến vào cười nói, mẫu thân ngài nhìn một cái, bọn họ đàn ông cái mũi, nhưng thật gia trưởng. Biết Thu Dương tức phụ đặt mua nổi trở về tìm ăn. Đại trưởng công chúa ánh mắt từ kia cay rắc nổi thượng dịch hay, xua xua tay nói, "Hôm nay ăn không nổi chẳng phân biệt trường lấu, chỉ phân khẩu vị, ta bên này nhi là cay rắc vị, các người đều tự tìm thích địa phương ngồi." Thái Như Hải lúc này mới phát hiện cả nhà trên giới ngồi lung tung rối loạn, một bàn thượng có nữ quyến cũng có nam tử, xem Thái Như Hải một trận nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Khương Tĩnh Di. Nhưng đại trưởng công chúa đều lên tiếng hắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Theo hương vị ngồi vào dưa chua nổi đi nơi nào rồi? Thái Như Hải ngồi xuống sau vài vị cử nhân cũng sôi nổi ngồi qua đi, mấy nam nhân liền đem dưa chua nổi cấp chiếm. Nhưng nữ quyến cùng hài tử có thích cả chua mùi vị có yêu thích dưa chua, khó tránh khỏi liền sinh ra xung đột, tỷ như Thái Vinh liền thích dưa chua hễ ẩm hương vị, chính là dưa gần Thái Như Hải ngồi. Người đều ngồi định rồi, Khương Tính Di tiếp đón người thượng đồ ăn thượng thịt, thịt bò ở đại Chu mặc kệ địa phương nào đều không hà mua, thịt dê nhưng thật ra mua mới mẻ hôm qua chạm vạng mua trở về dương chính mình dết lại đông lạnh thượng hôm nay sáng sớm thiết hơi mỏng thịt dê cắt miếng một chiếc đũa phóng tới nổi bên trong hơi hơi cuốn lên tản ra mê người hương khí lại chấm một chút hương tính di tỉ mỉ điều chế các loại chấm liêu kia hương vị thật là tuyệt đại trưởng công chúa An qua không ít nổi nhưng trước mắt nổi chỉ nghe mùi vị khiến cho người muốn ngừng mà không được ở mọi người mắt trông mong trong ánh mắt nàng đem thịt dê để vào trong miệng đôi mắt tức khắc liền sáng ăn quá ngon cái lẩu truyền lưu rất nhiều năm Nhưng phía trước đại bộ phận thời gian ăn cũng không thống khoái, nhưng tới rồi đời sau lại bị ăn ra các loại đa dạng nhi, đời sau ăn như vậy thật tốt đủ vật hiện đại người đều không thể chống cử cái lầu hương vị, càng không nói đến này đó cổ nhân. Ngắm lại thanh thủy huyện khách khứa lần đầu ăn hương thị thực phô cái lầu khi tình hình, liền có thể biết được lúc này được hoan nên trình độ. Thấy nàng đôi mắt đều sáng, những người khác sôi nổi kẹp lên thịt dê xuyến lên. Cà chua mùi vị, giữa chua vị, cay giác vị, hương cay vị, vài loại khẩu vị không có không thích. Nhưng thái gia rốt cuộc gia giáo cực nghiêm, đại gia hỏa ăn vui vẻ cảm thấy ăn ngon sôi nổi không ngừng hạ chiếc đũa Hạ nhân lại đem dầu nành ra phong tới hạ vinh cùng đại trưởng công chúa trước mặt, khưng tĩnh di cười nói, thứ này dinh dưỡng hảo, thích hợp lao nhân cùng hài tử ăn. Đến nỗi quý vân hiên mới năm cái tháng sau tiểu hài tử chỉ có thể ăn chút nát như đồ vật, thứ này vẫn là không cho ăn. Đại trưởng công chúa ăn một trận nhịn không được ca ngợi nói, đây là buồn cung ăn qua ăn ngon nhất nổi, hương vị thật là tuyệt. Thái phu nhân cũng gật đầu phụ họa, này hương vị ở kinh thành chính là không có, thu dương tức phụ ngươi không phải ở thanh thủy huyện liền mở tựu lầu, sao không ở kinh thành cũng khai một nhà, đến lúc đó dựa vào nồi khẳng định cũng có thể hòa bạo. Khương tính di tự nhiên biết này cái lầu có thể hòa bạo, mặc dù là nóng bức mùa hè nàng cũng có biện pháp làm nàng tựu lầu khách đôi đầy tòa, nhưng kinh thành cư không dễ, không phải các nàng địa bản, đừng nói khai cửa hàng, liền tính là tìm thích hợp mặt tiền cửa hiệu chỉ sợ đều mua không được. Nàng cười cười nói Hiện tại còn không phải thời điểm. Thái phu nhân là người thông thuệ, tự nhiên rõ ràng nàng băn khoăn. Kinh thành nhìn cửa hàng san sát, nhưng vị trí hảo mặt tiền cửa hiệu đại cửa hàng chủ tử hơn phân nửa là đại quan quý nhân hoặc là nhà cao cửa rộng sĩ tộc, đại chu nổi danh thương hộ có thể được nhị đẳng mặt tiền cửa hiệu, tam đẳng mặt tiền cửa hiệu là một ít nghèo túng hầu môn quý tộc cùng bình thường quan lại, tầm thường dân chúng chỉ có rất nhỏ vị trí lại không tốt mặt tiền cửa hiệu hoặc là bên đường giao hàng. Quý thu Dương ở toàn bộ Sơn Đông trực lệ có danh tiếng, Nhưng Kinh Thành mỗi 3 năm liền ra một cái trạng nguyên, trạng nguyên đều không hiếm lạ càng đừng nói là giải nguyên. Hùng chi mặc dù quý thu dương chúng trạng nguyên cũng chỉ có thể đến từ lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, mãn Kinh Thành nhất không thiếu chính là quan, căn bản là không chấp mắt, cũng không đạt được làm chỗ dựa nông nỗi. Thái Phu Nhân có tâm cho nàng chống lưng, nhưng Thái Như Hải cùng Kỳ Dương Đại trưởng Công Chúa không nói chuyện nàng cũng không hảo tùy tiện mở miệng. Nào biết Kỳ Dương Đại trưởng Công Chúa nói tiếp? Ta nhớ rõ ta trong tay còn có một gian trà lâu tựa hồ sinh ý không được tốt lắm, không bằng ngươi cầm đi làm người kinh doanh. Khưng tĩnh di kinh ngạc, vội vàng xua tay, đại trưởng công chúa quá khách khí, này nhưng không được. Ngay cả quý thu dương cũng là chạy nhanh chối tử. Thái phu nhân cười nói, mẫu thân thuộc hạ cửa hàng nhiều sự, thường xuyên lấy tới thường người, ngươi nếu thật sự băn khoăn, không bằng liền về sau đại trưởng công chúa muốn ăn nổi thời điểm liền miễn phí đưa tới, như thế nào? Khưng tĩnh di trước mắt sợ Bọn họ mới đầu nhập Thái Phủ liền mục đích không thuần muốn đến một có lợi chỗ dựa, nhưng bọn họ có tài đức gì có thể được đến Kỳ Dương Đại trưởng Công Chúa như vậy duy trì. Khương Tĩnh Di không khỏi nhìn về phía Quý Thu Dương, Quý Thu Dương đứng dậy nói, Đại trưởng Công Chúa Điện Hạ, phi vãn bối không ứng, chỉ là vãn bối kỳ thi mùa xuân sau cũng không tưởng lưu kinh, muốn đi địa phương thượng kiến thức kiến thức, cho nên này cửa hàng chúng ta thật sự không thể mớn. Như vậy a Kỳ Dương Đại trưởng Công Chúa rất là tiết nuối nàng nghĩ nghĩ nói Mặc dù kỳ thi mùa xuân thuận lợi kết thúc thủ quan cũng được đến tháng 4, không bằng thừa dịp mấy ngày này các ngươi mua những người này trở về, đến lúc đó lưu cái quản sự ở bên này quản là được. Có ta ở đây phía sau đỉnh, ta nhưng thật ra nhìn xem ai dám đi nháo sự. Khưng tĩnh di tức khắc bất đắc dĩ, này còn không trâu bắt chó đi cải phi khai không thể. chương 70 Đại trưởng công chúa nói vừa ra, Thái Phu Nhân lại nói, như vậy, hôm nay cái lẩu xem như đem chúng ta cả nhà đều chính phủ. Sau này lại ăn trước kia ăn nổi phòng trừng đều ăn không ra kia mùi vị tới. Mặt khác thái sắc ngươi mỗi ngày làm cho bọn họ cấp làm vài đạo chúng ta nếm thử, nếu là hương vị đều hảo, kia này tiểu lầu liền khai lên, chúng ta muốn ăn thời điểm là có thể ăn đến, thế nào? Khương Tĩnh Di không khỏi nhìn về phía quý thu dương, chuyện này xem ra là đáp ứng cũng đến đáp ứng không đáp ứng cũng đến đáp ứng rồi. Ta coi ngươi là cũng muốn ăn đi. Đại trưởng công chúa chế nhạo nói thái phu nhân, đừng khi ta không biết, ngươi thích nhất ăn cay. Mỗi lần từ bên ngoài chỗ ngồi ăn không được đối khẩu trở về đều đến làm người xào một mâm ớt cay tới ăn. Thái phu nhân nhấp môi cười, vẫn là mẫu thân hiểu ta. Mẹ chồng nàng dâu hai đều là thích ăn cay, cảm tình cũng hảo, mặt khác mấy tiểu đối cũng sôi nổi khuyên Khương Tĩnh Di đem tiểu lầu khai lên, như vậy về sau bọn họ đều có thể ăn đến thứ tốt. Khương Tĩnh Di đảo không lo lắng bọn họ ngày ngày đi gọi món ăn, nếu thật là ngày ngày đều đi nàng mới cầu mà không được còn có thể giảm bất áp lực đâu. Ở mọi người ánh mắt chờ mong hạ, Khương Tĩnh Di đứng lên chiều đại trưởng công chúa hành lễ nói, kia ván bối cung kính không bằng tuân mệnh. Đại trưởng công chúa nói được thì làm được, chiều bên người ma ma nháy mắt kia ma ma thực mau liền đem khế nhà mang tới đưa cho nàng. Bên trong trưởng quầy cùng tiểu nhị ngươi nhìn một cái đắc dụng liền dùng, không được dùng ta làm người lánh đi, không cần bởi vì là người của ta liền ngưỡng ngùng, hết thể vì khẩu vị cùng sinh ý là chủ. Khương Tĩnh Di cao hứng đồng ý, có đại trưởng công chúa lời này nàng cũng có thể buông tay đi làm. Rốt cuộc nếu là đại trưởng công chúa không lên tiếng, nàng cũng không dám động đại trưởng công chúa người. Nhưng những người đó nếu là thật là có bản lĩnh chiếm hảo vị trí cũng không có khả năng sinh ý không tốt, thật bất động kia ngày sau nàng đều không xác định có thể hay không sai sử động, rốt cuộc đại trưởng công chúa người cùng hạ ra chính là không giống nhau. Nha, này móng heo ăn ngon. Vinh Ca Nhi thanh thúy tiếng nói đột nhiên nghĩ tới, mọi người nhìn lên, tiểu gia hỏa ôm một khối giò heo kho gầm vui sướng. Một bên Thái Như Hải vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp cấp tôn tử trà lau khoẻ miệng, hoàn toàn không biết dùng bữa lễ nghi là vật gì. Cái lẩu dù cho ăn ngon, nhưng cũng muốn ăn khác nếm thử, rau trộn khương tính di làm làm vài đạo, thịt kho càng là lộn vài loại, giò heo kho kho xương sừng kho đậu phụ khô kho trứng gà, loại nào hương vị đều hảo. Toàn bộ nhà ăn ăn khí thế ngất trời, không có không thích ăn. Một bữa cơm xuống dưới Thái Phu Nhân liền cười nói, chỉ bằng này mấy thứ đương chiêu bài đồ ăn đều đủ rồi. Khương tĩnh di cười cười không nói chuyện, nghĩ thầm lúc này mới nào đến chỗ nào, hảo tốt hơn đồ ăn ngươi còn không có ăn qua đâu. Thích ăn cay tỉ như ma huyết vượng, ba ớt cá đầu tam nước nấu nổi, nào giống nhau không cho người mua răng lưu hương ăn còn tưởng lại ăn. Nàng không tin cảm tạ thời đại này ít nhiều có ớt cay, bằng không nàng chủ nghệ cùng thực đơn tử thật đúng là không thể thi triển. Sau khi ăn xong mọi người ngồi ở trên ghế đều ăn no căng, sau đó đều ăn ý đến trong viện tản bộ tiêu thực. Lư thị năm thái vinh tản bộ, cười nói. Nếu là mỗi ngày như vậy ăn, này vòng eo khẳng định quá không được mấy ngày liền béo. Kia đưa ngươi về sau không cần ăn. Thái Vinh đột nhiên nói. Lư thị cười khẽ, kia không được, ngươi quý thím đầu bếp làm ăn quá ngon, không ăn không thể được. Đến, Khương Tĩnh Di Minh Bạch, sau này nàng đầu bếp không riêng đến cấp đại trưởng công chúa cùng Thái Phu Nhân làm cũng đến cấp lưu thị các nàng làm một phần. Bất quá đầu bếp nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, vừa lúc có thể luyện tập một chút, nhưng tựa như đại trưởng công chúa nói. Nếu quyết định ở kinh thành tổ chức tiểu lầu kia tự nhiên liền phải chuẩn bị sẵn sàng, ngày thứ hai thượng Khương Tĩnh Di liền mang theo lý đạt đám người ở Đại trưởng Công Chúa phát cho nàng mama dẫn dắt đi xuống kia trà lâu. Đại trưởng Công Chúa cái dạng gì nhân vật, nàng trong tay cửa hàng liền không có vị trí không tốt, nàng chỉ đương này cửa hàng tại tầm thường vị trí, ai ngờ chờ mama dẫn bọn hắn quá khứ thời điểm mới thật sự bị khiếp sợ. Thậm chí Khương Tĩnh Di chỉ nghĩ nói một câu, bần cùng hạn chế nàng sức tưởng tượng. Nay trà lâu ở vào đại khi ung phường Đông Sơn tới gần Hoa Thanh Môn, địa lý vị trí không nói mãn Kinh Thành tốt nhất, kia cũng số thượng. Bên này lựa người đại, hơn nữa xuất nhập đều là đại quan quý nhân. Nàng chính mình tưởng tượng một chút tiểu lầu tổ chức lên sau đầy ngập khách với thất tình hình đều làm nàng cảm thấy kích động. Kinh Thành không thể so thanh thủy huyện dòng người liền nhiều như vậy, Kinh Thành dân cư đông đảo, quan to quý tộc càng là nhiều đến không xuể, cho dù là quan viên cũng là thường xuyên có lưu động. Càng miễn bà ngôi cách 3 năm đều có địa phương quan vào kinh báo cáo công tác. Báo cáo công tác thời điểm liền phải có giao tế, giao tế liền phải đi tiểu lầu uống rượu. Mỗi 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân, kỳ thi mùa xuân qua đi sẽ có các loại văn hội thơ hội. Đến nôi các hảo môn đại gia hàng ngày tổ chức yến hội hoặc là 3 năm quan viên tiểu tụ, vậy càng đến không được. Khương tính Di đứng ở trà lâu trước cửa càng xem càng hưng phấn, hai mắt đều phải phát sáng. Mà trà lâu tiểu nhị nhìn thấy có người tới. Người biếng chiêu đãi một tiếng thấy bọn họ không nhúc nhích lại đứng trở về. Quý thái thái nhưng vừa lòng nơi này vị trí. Ngày ấy Khương Tĩnh Di đãi khách không riêng cấp các chủ tử chuẩn bị nổi, chính là được yêu thích hạ nhân xong việc cũng ăn nổi. nay dẫn đường ma ma là đại trưởng công chúa bên người đắc dụng người, tự nhiên may mắn nhấm nháp tới rồi, đối Khương Tĩnh Di thuộc hạ người này tay nghề cũng là thích. Nếu là Khương Tĩnh Di đem tiểu lầu xử lý lên, sau này các chủ tử đến cơm khi các nàng không cũng có thể thơm lây nếm thử. Cho nên này lý ma ma cấp Khương Tĩnh Di dẫn đường là một vạn cái vui, trên đường thời điểm cũng đã nói một cái sọt lời hay, lúc này thấy Khương Tĩnh Di biểu tình như thế, trong lòng có đế, nhưng nàng vẫn là tận chức tận trách nói, điện hạ nói, nếu là quý thái thái không thích nơi này chúng ta có thể lại đổi một gian cửa hàng. Không đổi không đổi. Khương Tĩnh Di lúc này đã nhìn gian này trà lâu chẳng sợ ở vào tốt đoạn đường nhìn này sinh ý cũng không tốt, chỉ sợ hơn phân nửa là tiểu nhị cùng trưởng quầy không cần tâm trí cố. Những người này nàng là không tính toán uốn, nhưng này đoạn đường là thật thật hảo. Nơi này khá tốt. Khương tính di sờ sờ trong tay háo khế nhà, nghĩ thầm chờ kiếm lời nhất định phải cấp đại trưởng công chúa tiền, sau đó lại đem này tiểu lầu ít nhất 1 phần ba lợi nhuận cấp đại trưởng công chúa mới hảo. Lý ma ma gật đầu, ta đây này liền mang thái thái đi vào tiếp quản trà lâu. Khương tính di lắt đầu, chúng ta đi vào trước chuyển một vòng ta xem xem lời nếu là thật sự không có đắc dụng, còn thỉnh Lý ma ma hỗ trợ xử lý. Lý ma, ma tự nhiên sẽ không chống đẩy, lập tức mang các nàng đi vào. Vào cửa sau mới có tiểu nhị lại đây đón khách, trưởng quay liếc mắt một cái nhìn thấy Lý ma, ma chạy nhanh lại đây vẫn an lại thỉnh nàng đi vào ngồi. Lý ma, ma cũng không ngồi, mang theo Khương tính di dạo qua một vòng nói, quý thái thái, như thế nào? Cha lâu thoạt nhìn có chút năm đầu, nhưng Trang Hoàng còn tính không tồi, nhưng cùng nàng trong lòng suy nghĩ cũng có chênh lệch Nàng đi rồi một vòng cũng quan sát tiểu nhị, trong lòng cơ bản đã xác định, Chúng ta trở về rồi nói sau. Đoàn người ra trà lâu, trà lâu trưởng quay đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, nhưng phía trên lại không chuyển ra cái gì tiếng do tới. Này Lý Ma, Ma mang cái nữ nhân đến xem cái gì? Chẳng lẽ là đại trưởng công chúa muốn đem này trà lâu bán? Trường quay tức khắc hoảng sợ, chạy nhanh đi phía sau thay quần áo tìm người hỏi một chút đi. Trở về trên xe ngửa Khương Tĩnh Di xin lỗi nói, ta quan sát một chút, những người đó, ta một cái đều không thể lưu. Nghĩ đến Lý Ma Ma đã sớm đoán trước tới rồi. Cũng không cảm thấy kinh ngạc, hảo, lão nô này hai ngày liền đem người mang đi, kia thái thái là tính toán khi nào bắt đầu thu thập Khương tính di cười ngâm ngâm nói, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nàng lần này vào kinh mang theo Lý Đạt còn mang theo mặt khác mấy cái đầu bếp, lại sư phụ già cũng có tân sư phó, chạy nhanh đem cửa hàng khai lên cũng hảo mang tân đồ đệ, chờ quý thu dương đi địa phương làm quan khi nàng còn có thể có người mang đi. Lý ma ma một ngụm đồng ý, bất quá hai ngày liền đem cửa hàng cấp rửa sạch ra tới. Mà Khương Tĩnh Di cũng không nhàn rỗi, tìm Thái Phu Nhân hỗ trợ phái người đi người mua giới mua một ít người trở về, trực tiếp vào ở đến trà lâu hậu viện đi. Mà để đó không dùng hồi lâu quý Đức Hồng cũng bị phái quan trọng nhiệm vụ, nhìn mời đến thợ thủ công cải tạo trà lâu. Nói cải tạo cũng không thể nói, đơn giản là đem mặt tường nên đổi mới đổi mới, cái lẩu tử nên đặt làm đặt làm, bàn ghế cũng đến dựa theo yêu cầu cứ việc chế tạo. Đến nôi quý Lâm Hạng, từ khi đại trưởng công chúa đem trà lâu khế nhà cho Khương Tĩnh gì Tiểu cô nương liền đối với nàng nói, nhị tẩu, ta cấp đại trưởng công chúa làm mấy thân nội y quần lóc đi. Khương tính di chính mình cũng chưa nghĩ đến vội vàng nói tốt, lại hỏi nàng, nhưng chúng ta không mang tú nương lại đây, đi tìm thái phủ tú nương cũng không tốt, chỉ có thể làm anh đảo cùng á hạnh giúp đỡ, nhưng các nàng trình độ chỉ có thể cho ngươi trợ thủ, vội lại đây sao? Quý lâm hạ lại hỏi, chúng ta ở thái phủ trụ tới khi nào? Khương tính di nghĩ nghĩ nói, không nhất định, ta cùng cấp nhị ca cũng lấy không chừng chú ý. Dựa vào thái phu nhân ý tứ tự nhiên là chờ kỳ thi mùa xuân kết quả ra tới chờ thụ quan lúc sau lại trực tiếp đi. Nàng dừng một chút, chúng ta nhưng thật ra tưởng sớm chút trụ đến chính mình trong viện cũng có thể thoải mái, nhưng sân không hảo mua hơn nữa cũng không an toàn, chúng ta thế đơn lực mỏng vô pháp cùng thanh bình quận chúa đấu tranh, chỉ có thể lương dựa thái gia. Ta đã biết. Quý lâm hạ gật đầu nói, ta chính mình cũng vội lại đây, ta có thể. Khương tĩnh di cười cười, còn có mấy ngày ngươi nhị ca bọn họ liền phải kỳ thi mùa xuân ta cũng bội vàng, ngươi liền chuyên tâm làm si ý đi đi. Ngươi một nhà phân công minh xác, tựa hồ liền quý Vân Hiên nhàn rỗi. Không, cũng không thể nhàn rỗi, Khương Tĩnh Di thường xuyên muốn ra cửa, cho nên thái phu nhân thường xuyên liền khiển người tới đem quý Vân Hiên mang đi đưa đi đại trưởng công chúa nơi đó cùng thái vinh cùng nhau chơi đùa. Thái phủ mặt khác hài tử đều đã qua 5 tuổi đã sớm bắt đầu vỡ lòng mỗi ngày muốn ở tộc học đọc sách, thái vinh không đồng bạn chỉ có thể cùng quý Vân Hiên chơi. Đến nỗi hai tiểu hài tử rốt cuộc ai đầu ai chơi? Hương tính gì đã không nghĩ đi quan sát, càng quan sát liền càng hoài nghi chính mình như tử. Bọn họ vội vàng thời điểm quý thu dương đám người cũng khẩn trưng lên. Thi hội thời gian lại 2 tháng, thời gian thượng cùng thi hương tương xứng, cũng là sơ 9 trận đầu, 12 trận thứ hai 15 đệ tam trẳng. Cho nên 2 tháng sơ nhị ngày này bọn họ này đó cử nhân muốn đi lễ bộ nghiệm Minh chính bản thân lại điền một ít quê quán chờ tin tức, lúc sau lại chờ sơ tám vào bàn đó là Ở lễ bộ khi Quý Thu Dương đám người phi thưởng vừa khéo gặp phải ông Thừa Trạch. Ông Thừa Trạch bởi vì thuốc phụ ở lại bộ làm ngũ phẩm chủ sự, cho nên năm trước thi hương sau liền trước tiên tới Kinh Thành, lúc sau liền ở ông Phủ đọc sách. Ông Thừa Trạch đọc sách đích xác có thiên phú, chỉ là năng lực cùng nhân phẩm không bình đẳng. Nếu là người như vậy đương quan thật là cái phiên toái Nhưng trước mắt ông Thừa Trạch chẳng sợ chỉ là chủ sự cháu trai, lại nhân là lại bộ chủ sự cháu trai này liền lệnh rất nhiều cử nhân nguyện ý cùng hắn giao hảo. Đương nhiên Luông Thừa Trạch bị mọi người thổi phồng thời điểm cũng không quên hắn lao đối thủ Quý Thu Dương. Nhìn thấy Quý Thu Dương thời điểm hắn liền cười nói, thật là hồi lâu không thấy, tại hạ nhưng thật ra tưởng nghiệm Quý Huynh, chỉ tiếc Quý Huynh phản thượng cao chi nhi ta chờ không gặp được, thật là tiếc đối. Quý Thu Dương chỉ đương không nghe được hắn lời nói chào phúng, chỉ hơi hơi mỉm cười nói, đích xác nhận được cân sư dận tiến, ta chờ mới có thể đến Thái Đại Nhân coi trọng có thể vào ở Thái Gia. Không giống Luông Huynh, có thể ở nhờ thuốc phụ gia Vông thừa chạch hừ lạnh một tiếng, không cấm liếc mắt hắn phía sau mấy người, quay đầu lại cùng mặt khác cử nhân nói chuyện đi. Bọn họ tới khi ông thừa Trạch đã xác nhận xong chuẩn bị đi ra ngoài, quý thu dương đám người tắc đi vào xác nhận. Đem liên can tin tức xác nhận xong, mọi người lại ra tới, liền nhìn thấy bên ngoài ngừng một chiếc xa hoa xong mã lái xe xe ngựa. Trên xe ngựa treo một ít dây đeo, ẩn ẩn còn có hương khí đánh nút lại, không xem cũng biết bên trong ngồi chính là vị nữ quyến. Lúc này cửa tụ tập rất nhiều cử nhân sai nhìn xe ngựa khe khẽ nói nhỏ thảo luận trong xe ngựa nhân vật địa vị cùng ý đồ đến có người mắt sắc nhìn thấy trên xe ngựa viết một cái triệu tự liền có kinh thành cử nhân nói đó là Ngọc Dương trưởng công chúa trong phủ xe ngựa Ngọc Dương trưởng công chúa Tuy rằng cùng đương Kim sinh thánh thượng đều không phải là cùng mẫu sở sinh nhưng từ nhỏ quan hệ cũng không tệ lắm đương Kim thánh thượng kế vị sau so đối Ngọc Dương trưởng công chúa cũng cũng không tệ lắm thêm tri Ngọc Dương trưởng công chúa phò mã là buồn chiều cái thứ hai ở chiều làm quan đảm nhiệm chức vị quan trọng con lại Cho nên nhìn thấy này xe ngựa, rất nhiều nhân tâm mơ hồ suy đoán đến bên trong ngồi nên là Ngọc Dương trưởng công chúa nữ nhi duy nhất thanh bình quận chúa. Quý Thu Dương mấy người chỉ liếc mắt một cái liền chuẩn bị trở về ôn thư, ai ngờ lúc này trên xe ngựa đột nhiên truyền ra một tiếng tràn ngập nhu tình thanh âm tới, Quý Giải Nguyên chờ một chút. Quý Thu Dương nghe được quen thuộc thanh âm tức khắc cảm thấy không tốt, quả nhiên, xe ngựa mạnh bị một con nhỏ dài bàn tay trắng xúc lên, thanh bình quận chúa mặt xuất hiện ở Quý Thu Dương trước mắt. Quý Giải Nguyên đã lâu không thấy. Chương 71. Quý Thu Dương tự nhận là cái giữ mình trong sạch người, đối với ông thừa Trạch tuy rằng chán ghét nhưng lại không đem đối phương để ở trong lòng, chỉ đương đối phương là chỉ bỏ chó, đề phòng là được. Nhưng đối với thanh bình quận chúa người như vậy, Quý Thu Dương lại đánh đáy lòng mâu thuẫn cùng chán ghét. Đối phương thân phận cao quý, kiến thức rộng rãi, hắn thật sự không cho rằng chẳng sợ chính mình có chương gương mặt đẹp là có thể vào đối phương mắt. Đặc biệt đối phương kia thân phận nhất định là biết hắn đã cưới vợ sinh con. Phạm là có lễ nghĩa liêm sỉ nữ tử đều sẽ không làm ra như vậy sự tới. Cố tình thanh bình quận chúa là có thể tùy tâm sử dụng, thậm chí cường đoạt dân nam. Tuy rằng hắn không nói, nhưng không đại biểu hắn không biết, ở Sơn Đông khi hắn đích sắc không biết đối phương, nhưng ở Kinh Thành không ra Thái Phủ cũng có thể biết được một ít về thanh bình quận chúa đồn đãi. Lúc này trung quanh cử nhân lại có người cực kỳ hâm mộ nhìn quý thu dương, trong lòng không khỏi nói thầm, lớn lên hảo chính là hảo, có thể được như vậy quý gia nữ tử thưởng thức Nếu là có thể bị thanh bình quận chúa dẫn tiến cấp triệu phò mã, này nên là bao lớn chỗ tốt. Hơn nữa quý thu dương bản thân hiện giờ lương rửa lễ bộ thượng thư lại có đại trưởng công chúa đương chỗ rửa, này tiền đồ sau này còn có thể kém. Không thể không nói lúc này rất nhiều người trong lòng hâm mộ hắn. Ngay cả mới vừa tính toán đi thấy này toàn trường ông thừa Trạch cũng là ở trong lòng thật sâu ghen ghét quý thu dương. Hắn thúc phụ là lại bộ chủ sự cố nhiên không tồi, nhưng ngươi chỉ là ngũ phẩm, hù hù không biết sâu cạn cử tử còn hảo. Ở những người khác trước mặt liền không đủ nhìn. Nếu hắn nếu có thể thượng Thanh Bình quận chúa, kia sau này hắn còn có cái gì nhưng sầu. Chỉ đáng giận Quý Thu Dương giải quá trương gương mặt đẹp được Thanh Bình quận chúa coi trọng. Thật muốn đem hắn gương mặt kia cấp cata. Đáng tiếc Quý Thu Dương nhập kinh sau liền sống ở Thái Phủ vẫn luôn không ra, Thanh Bình quận chúa đều tìm không thấy cơ hội càng đừng nói hắn. Lúc này Thanh Bình quận chúa ngồi ở trên xe ngựa mi mắt cong cong nhìn Quý Thu Dương nói, Thế Nam Phủ từ biệt thế nhưng qua đi non nửa năm thu dương mấy ngày nay còn hảo quý thu dương nghe nàng xưng hô biến hóa đồng tử hơi hơi co rụt lại mấy người chiều nàng chắp tay bí bảo lại giả ngu không biết thân phận của nàng hơi hơi gật đầu nói đa tạ vị cô nương này quan tâm tại hạ còn có chuyện quan trọng liền trước cáo tử nói quý thu dương cấp hạ lâm một ánh mắt sau đó bay nhanh xoay người bước nhanh rời đi hạ lâm đám người chiều thanh bình quận chúa chắp tay cũng đuổi theo thanh bình quận chúa thấy quý thu dương cất bước liền đi tức khắc buồn bực quý thu dương Nàng buông màn xe lệnh xa phu đuổi theo, nhưng lúc này trung quanh có rất nhiều cử tử, xe ngựa thế nhưng nhất thời không thể đi trước. Quý Thu Dương không nói hai lời liền nhanh chóng rời đi kỳ thật là có chút thất lễ, đừng nói thanh bình quận chúa buồn bực, chính là mặt khác cử tử cũng lần cảm kinh ngạc. Nhưng Quý Thu Dương lại cảm thấy không thể trêu vào nên trốn đến khởi, mặt mũi tính cái gì. So với vị nương tử thủ thân như ngọc chuyện này tới, mặt mũi thật sự không đáng nhắc đến. Hơn nữa hắn hiện tại địa vị thấp kém lại không một quan nửa trước Không thể trêu vào cũng chỉ có thể trốn, chẳng sợ trốn không được 15 cũng đến nỗ lực đi trốn. Cho nên hắn không chút do dự xoay người liền đi, hắn cũng nhìn ra được tới hiện trường người nhiều, thực dễ dàng liền có thể chạy thoát. Đến nỗi kỳ thi mùa xuân 3 ngày, đại trưởng công chúa đã hứa hẹn sẽ phái người đưa bọn họ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một cái ai dám ngăn cản. Hắn thậm chí lần đầu cảm thấy có đùi nhưng ôm là cơ nào hạnh phúc một việc. Tựa như hắn nương tử nói, thu hồi các ngươi song tiêu sắp mặt, thỉnh không cần hâm mộ chúng ta có đùi nhưng ôm Hắn cảm thấy, hiện tại thật sự xác minh chuyện này. Quý Thu Dương chạy ra đi một khoảng cách thẳng đến nhìn thấy bọn họ xe ngựa lúc này mới dừng lại. Bọn họ bốn người ngồi hai chiếc xe ngựa, nhưng lúc này hắn đã bất chấp mặt khác, đi lên lúc sau liền làm xa phu lập tức hồi thái phủ, chỉ chưa một chiếc cấp mặt khác ba người. Tới rồi thái gia Quý Thu Dương hô hấp cuối cùng vững vàng xuống dưới. Khương Tính Di nhìn bộ dáng của hắn hỏi, biểu huynh bọn họ đâu? Quý Thu Dương cứng đờ liền nói mới vừa rồi việc, nói xong hắn liền hối hận. Bởi vì Khương Tĩnh Di nghe được hắn trốn chạy sau tức khắc cười ngửa tới ngửa lui, ngươi cũng có hôm nay. Quý Thu Dương sắc mặt hơi đỏ mặt, nếu là phát sinh ở trước kia hắn khả năng sẽ trực diện thanh bình quân chúa, gian dạy này không biết liêm sỉ, nữ tử muốn thủ nữ tác. Nhưng từ khi cưới Khương Tĩnh Di, hắn phát hiện hắn các loại quan điểm cùng ý tưởng đều đã thay đổi, hiện tại đang ngấm lại khi đó chính mình chính hắn đều phải cười một cái. Bất quá nhìn Khương Tĩnh Di đắc ý bộ dáng, Quý Thu Dương bất đắc di nói, ta đây là vì ai mới trở nên như vậy Khương tính gì nhưng không thừa nhận đây là vì nàng, vội vang nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói trước kia ngươi càng thích hợp kinh thành vẫn là hiện tại ngươi càng thích hợp kinh thành. Vấn đề này quý thu dương không cần tưởng cũng biết đáp án. Trước kia cái kia hắn ghét cái ác như kẻ thù, tính tình cùng hiện giờ thái như hải nhưng thật ra tương tự. Nhưng là thái như hải sau lưng không chỉ có có kỳ dương đại trưởng công chúa chống lưng càng có đương kim thánh thượng cho phép, chỉ cần thánh thượng tồn tại một ngày, đại trưởng công chúa tồn tại một ngày. Bọn họ thái gia vinh sủng liền sẽ không suy kiệt. Đến nỗi về sau tân đế đăng cơ, mặc kệ cái nào hoàng tử đăng cơ chỉ sợ đều sẽ không đối như vậy thần tử khởi sát tâm. Nhưng quý thu dương bất đồng, hắn chỉ là nông gia tử xuất thân, nếu không có cưới khương tính gì, dựa vào hắn chép sách cùng huynh trưởng bán đầu hủ tiền chỉ sợ liền tới kinh thành đều phải thu hương thân lễ mới có thể đến. Kinh thành không thể so thanh thủy huyện, ở thanh thủy huyện hắn là cái cử nhân người khác liền xem trọng người liếc mắt một cái. Ở kinh thành ngươi chẳng sợ chúng trạng nguyên cũng là thấp kém quan, tùy tuy tiện tiện tới một cái người đều có thể bóp chết ngươi, huống chi đối phương vẫn là Thanh Bình quận chúa, đứng đắn hoàng gia cốt nhục. Có lẽ hắn căn bản không kịp phản kháng, ở vào kinh thời điểm đã bị mang nhập Thanh Bình quận chúa trong phòng, có lẽ mỗi một ngày hắn bị Thanh Bình quận chúa chơi nị mất đi hung thú trực tiếp ném văng ra. Như vậy kết quả hiện tại Quý Thu Dương ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Cho nên hắn may mắn cới khương tính gì, làm hắn tư tưởng được đến các loại chuyển biến. Lúc này bên ngoài ánh mặt trời rất tốt, thậm chí có thể nghe thấy hạ lâm đáng người trở về thanh âm, thanh âm từ xa tới gần lại từ gần cập xa. Quý Thu Dương nhìn Khương Tĩnh Di đột nhiên tiến lên đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói, "Nương tử, cảm ơn ngươi." Khương Tĩnh Di không dự đoán được hắn đột nhiên tới này một bộ, trong lòng thực hưởng thụ, ngoài miệng lại nói, "Ngươi đừng nghĩ như vậy lừa gạt ta." "Không có lừa gạt nương tử." Quý Thu Dương cười khẽ, "Không có nương tử liền không có Thu Dương hôm nay, ngày sau mặc kệ Dương đi đến cái gì vị trí." Thân ở chỗ nào, trong lòng đều chỉ có nương tử một người nay lời âu yếm nói Khương tính gì chế nhạo nói cũng cũng không nói ra được Kêu đương nhiên, kêu cái gì thanh bình quận chúa nhưng không ta đẹp Quý thu dương đột nhiên cả kinh Buông ra nàng nhìn nàng nói Người gặp qua nàng Khi nào Nàng nhưng có đối với người làm cái gì Hắn khẩn trương nhìn nàng Sợ từ miệng nàng nói ra cái gì làm cho người ta sợ hại nói tới Khương tính gì nhịn không được vớt phẳng hắn mi giác Chẳng hề để ý nói Phía trước chiêu đái đại trưởng công chúa cùng thái phu nhân không phải đi ra ngoài một chuyến, liền ngay ấy gặp phải. Lúc ấy nàng đột nhiên gọi lại ta, còn đối ta đánh giá một phen, nói ta bất quá như vậy. Nói Khương Tĩnh Di ngồi vào trên ghế đem thanh bình quận chúa ngay lúc đó biểu tình học cái 10 thành 10, sau đó cầm hơi hơi nâng lên, ánh mắt chàn đầy khinh thường nói, lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng cũng bất quá như vậy. Nói xong Khương Tĩnh Di chính mình đều nhịn không được cười ngươi nói nàng có phải hay không mắt mù. Nàng chính là nhét trở lại nàng lương trong bụng về lò nấu lại cũng không bằng ta đẹp à, nàng từ đâu ra tự tin cảm thấy chính mình so với ta Mỹ đâu. Khương Tĩnh Di nói xong lời này lại không thấy Quý Thu Dương nói một câu, nàng nói nhiều như vậy chính là vì nói cho hắn, nàng không sợ nàng, nhưng Quý Thu Dương tự hổ cũng không yên tâm. Khương Tĩnh Di lắc lắc hắn cánh tay nói, ta thật sự không sợ nàng, ngày ấy nàng trừ bỏ nói lời này cũng chưa nói khác ga, ngược lại làm ta bắt bẻ vài câu, khi muốn chết đâu. Chúng ta hiện tại ở tại Thái Gia cái nào dám đến trêu chọc ta, cho nên ngươi không cần lo lắng được không? Quý Thu Dương nhìn nàng, môi nhấp chặt, trong mắt lo lắng cũng không giảm bớt. Hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình tới tham gia thi hội rốt cuộc chính không chính xác. Chẳng sợ hắn không tham gia thi hội, bọn họ một nhà già trẻ cũng có thể qua thực hảo, nhưng vì sao hắn liền một hai phải tới đâu? Ta có chút hối hận. Quý Thu Dương nhắm mắt, trên nét mặt tràn đầy cô đơn, hắn nhìn Khương Tĩnh Di gần từng chữ một nói. Nếu là khảo tiến sĩ liền chính mình thê nhi an toàn đều không thể bảo đảm, ta khảo này tiến sĩ lại có tác dụng gì? hữu dụng, có trọng dụng. Khương tính di nhìn quý thu dương có chút ủ rũ mặt tức khắc nóng nảy, ngươi không lo quan ta dám làm đại sinh ý sao? Ta còn tưởng đi theo ngươi đi khắp đại chu đem chúng ta tiểu lầu nở khắp toàn bộ đại chu đâu. Quý thu dương thở dài, nhưng này đó đại trưởng công chúa cũng có thể cho ngươi chống lưng, thú chi còn có thái đại nhân. Khương tính di cả giận nói, Bọn họ lại như thế nào cùng chúng ta nương hai có gì quan hệ? Ngươi ngắm lại, chúng ta vì sao có thể ở lại ở Thái Gia? Là bởi vì ngươi có thực học, là bởi vì ngươi phẩm học kiêm ưu làm trưởng bối thích, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta người làm lại ăn ngon ở quý nhân trong mắt chúng ta chỉ là đầu bếp là thương nhân, nhân ra dựa vào cái gì sẽ đối chúng ta hảo. Nàng nói dồn dập đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn nói, ngươi không phải nhìn không ra tới, Thái Gia vài vị ra tuy rằng làm quan, nhưng là năng lực không đủ. Thái gia cũng đồng dạng yêu cầu chỗ dựa, yêu cầu chính là vài thập niên sau Thái đại nhân không ở lúc sau chỗ dựa, mà ngươi cùng biểu huynh bọn họ có năng lực có học thức, cho nên Thái đại nhân thậm chí đại trưởng công chúa xem các ngươi cũng không chỉ là bởi vì tích tài. Này đó ngươi đều hiểu, ngươi đều minh bạch, như thế nào hiện tại liền hồ đồ. Khưng tính di lời nói kịch liệt, tựa hồ từ cùng quý thu dương tốt hơn lúc sau bọn họ liền lại vô khắc khẩu quá. Nhưng nàng không nghĩ tới gần là bởi vì nàng ra ngoài thời điểm thấy một lần thanh bình quận chúa thế nhưng làm hắn sinh như vậy tâm tư, thật sự đáng sợ. Quý thu dương hơi hơi ru mắt, Khương Tĩnh Di nói này đó hắn làm sao không hiểu, nhưng chính là cảm thấy mất tin tưởng. Khương Tĩnh Di nói, ta chưa bao giờ là có hại người, nhưng vì cái gì ta hiện tại chịu có hại cũng không cùng nàng đối thượng. Bởi vì ta chờ ta nam nhân bước lên địa vị cao thời điểm lại đến thu thập tiện nhân này. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chúng ta vì sao bởi vì điểm này khó khăn liền đánh mất tin tưởng. Ngươi là chúng ta quý gia trụ cột, không có ngươi ta khai này đó cửa hàng lại có tác dụng gì, chính mình khai gian cửa hàng nhỏ đủ chúng ta ăn uống không phải thành. Ngươi có ngươi khát vọng, ta cũng có ta lý tưởng. Khương Tĩnh Di nói, ngươi muốn đi địa phương nhìn xem đại chu dân phòng, ta muốn đi đại chu khai biến tử lầu, chúng ta cùng nhau vì này mục đích nỗ lực không hảo sao. Đừng sợ cái gì thanh bình quận chúa, ta ra cửa mang theo người. Nàng có bản lĩnh bên đường hành hung thử xem, ta liền nhìn xem này kinh thành luôn quan đáp ứng không đáp ứng. Nàng nói quá nhiều, cảm thấy có chút khát nước, liếc xéo liếc mắt một cái quý thu dương cả giận, khát, cho ta đổ nước. Quý thu dương vội vàng cho hắn châm trà sau đó đưa tới nàng trong tay, uống châm chút. Khương Tĩnh Di hừ một tiếng tiếp nhận tới uống một ngụm, lệnh. Quý thu dương lại vội đi cho nàng gọi người muốn nước cấm. Khương Tĩnh Di hô khẩu khí không lại nói mắt khác. Nàng dù sao cũng phải cấp Quý Thu Dương một chút thời gian suy nghĩ cẩn thận mới là Mà Quý Thu Dương ra cửa nhìn đứng ở trong viện đứng ba người, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo ổn định tâm thần cười cười, đều đứng ở chỗ này làm cái gì. Hạ lâm ánh mắt không tốt, cùng biểu mọi cái nhau. Quý Thu Dương sừng sốt, cười nhạo nói, không có. Chỉ là nghe xong nương tử một đường khóa, Thu Dương được lợi không ít. Chương 72 Quý Thu Dương nói như vậy, hạ lâm nhưng thật ra không hoài nghi. Rốt cuộc mới vừa rồi bọn họ đứng ở trong viện nghe rõ ràng, hai người nói là khắc khẩu cơ hồ có thể tính thành là khương tĩnh di đơn phương răng dậy, chẳng sợ bọn họ nghe không rõ ràng, cũng có thể từ chỉ tự phiến ngữ nghe ra một ít thái độ tới. Hiện giờ quý thu dương nói như vậy, hạ lâm đám người cũng không đuổi theo hỏi, dù sao cũng là nhân gia phu thê gian sự. Hạ lâm tốt xấu là khương tĩnh di ruột thịt biểu hình, hỏi một câu cũng liền thôi những người khác lại không tiện hỏi nhiều. Lục lương ở bàn đá trước ngồi xuống hỏi, Hôm nay nàng kia rốt cuộc là ai? Như thế nào đảo như là nhận được Thu Dương? Chuyện này biết đến người không nhiều lắm, quý Thu Dương cũng chưa từng cùng bọn họ nói qua. Nhưng hôm nay nếu đã gặp phải, không thiếu được ngày sau còn sẽ không thể hiểu được gặp phải, dù sao cũng phải làm cho bọn họ giúp đỡ mới là, vì thế liền đem lúc trước bố chính sử trong phủ phát sinh sự nói. Cuối cùng hắn lại nói, mới vừa rồi nương tử nói phía trước nàng ra ngoài khi liền cùng Thanh Bình quận chúa gặp qua một lần, hai người nói nói mấy câu. Ta không nghĩ tới đối phương trực tiếp tìm tính gì đi. Hạ lâm ánh mắt rừng ở trên mặt hắn nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi cái gì tính toán? Ta nhưng nghe nói không ít cử tử thậm chí tiến sĩ đều là hắn nhập mạc chi tân, nhưng có thể được đối phương coi trọng lại không nhiều lắm. Quý thu dương nghe ra hắn trong giọng nói trêu trọc không cấm nói, kêu biểu hình vì sao không thử xem. Hạ lâm cười, nàng không phải ta đồ ăn. Quý thu dương nhịn không được cười, ta nếu đã cưới vợ sinh con sẽ không bao giờ nữa sẽ cùng người khác có bất luận cái gì liên quan. Nhớ tới mới vừa rồi tình hình mấy người không khỏi nở nụ cười. Trạm vạng thời điểm Thái Như Hải trở về, làm lễ bộ thượng thư, kỳ thi mùa xuân từ trước đến nay từ lễ bộ chu bị, trước cửa phát sinh sự tự nhiên cũng trốn bất quá hắn đôi mắt, Thái Như Hải đem Quý Thu Dương gọi vào thư phòng, nhìn không được nhiều nhìn hắn vài lần. Phần 82 Quý Thu Dương thần sắc bình tĩnh, tuy rằng có chút nghi hoặc lại cũng không có mở miệng do hỏi. Sau một lúc lâu Thái Như Hải chỉ nói, cùng Thanh Bình quận chúa bảo chỉ khoảng cách Mặc dù Thái Như Hải không nói quý Thu Dương cũng sẽ không cùng đối phương có bất luận cái gì giao thoa, vì thế liền gật đầu nói, là. Thu Dương minh bạch. ân Thái Như Hải nói, trở về hảo sinh chuẩn bị. Quý Thu Dương từ Thái Như Hải nơi này ra tới, quả nhiên ở trong khách viện lại gặp phải Hạ Lâm. Hạ Lâm nói, chính là bởi vì Thanh Bình quận chúa sự. Quý Thu Dương bất đắc dĩ cười cười, sao giống như khắp thiên hạ người đều biết Thanh Bình quận chúa coi trọng ta đúng vậy. Coi trọng cái không cưới vợ không hảo sao Hạ Lâm Liệt xéo hắn liếc mắt một cái nói, lệ nghĩa liêm sỉ ở hoàng gia là không thích hợp. Nếu là áp dụng, làm một cái quận chúa sẽ không hành sự như thế phóng đãng không kềm chế được, mã đại trụ đều tìm không ra người thứ hai tới. Thái Như Hải làm kỳ dương đại trưởng công chúa nhi tử kỳ thật dựa theo thánh thượng sủng ái là có thể thỉnh phong quân vương, nhưng ở thái minh thần tồn tại khi liền chống đẩy việc này, hắn sau khi chết Thái Như Hải vẫn như cũ không uấn. Trong đó cụ thể nguyên do bọn họ cũng không biết được, nhưng Thái Như Hải phẩm hạnh bọn họ lại nhận đồng. Nếu Quý Thu Dương thật sự cùng Thanh Bình quận chúa dắt liên lụy xả, chỉ sợ thái như hải chuyện thứ nhất chính là đưa bọn họ đoàn người cấp đuổi ra ngoài." Quý Thu Dương lắc đầu nói, "Chớ có nói nữa." Kinh thành người nhiều mắt tạp, ai biết này thái phủ thật sự liền thùng sắt một mảnh. Hai người từng người tan đi, Quý Thu Dương trở về phòng Khương Tĩnh Di ngồi ở trên giường chọc Quý Vân Hiên bụng chơi. Từ mới đầu kháng cự đến bây giờ nhẫn nhục chịu đựng, Quý Vân Hiên đã nhận mệnh. Quý Thu Dương ở bên cạnh ngồi xuống cũng sở trường đầu ngón tay chọc chọc, sau đó nói: Thái đại nhân nghĩ đến cũng là nghe nói, nhưng hắn vẫn chưa nhiều lời mà khác, chỉ dặn dò ta cùng thanh bình quận chúa bảo trì khoảng cách liên hảo. Nói hắn bất đắc dĩ cười nói, biểu hình cũng hỏi ta chuyện này, ta nếu là nói ra điểm cùng thanh bình quận chúa có quan hệ chuyện này tới hắn chỉ định có thể tâu ta. Khưng tĩnh di liếc mắt nhìn hắn, đắc ý nói, kia đương nhiên, hắn không tấu ngươi ta cũng đến tấu. Hơn nữa hắn tấu ngươi cũng không gì cảm giác, ta nếu là thượng thủ kia khẳng định đến thiếu cánh tay gãy chân. Quý thu dương tấm tắc có thanh nói. Nương tử vi vũ. Cái kia bông thừa chạch khương tĩnh gì nói, chúng ta cũng không thể như vậy tính, lúc trước ở tế Nam Phủ nhưng suýt nữa bị hắn làm hại không thể thi hương, bất quá hiện tại ở kinh thành người nhiều mắt tạp chúng ta cũng không hảo thượng thủ, luôn có một ngày đến báo thủ. Cho nên phu quân ngươi cần phải phóng bình tâm thái hảo hảo, hảo hướng lên trên bò, chờ ngươi trước quan cao hơn ngũ phẩm khi ngươi không động thủ đều có người thế ngươi động thủ. Một buổi trưa công phu quý thu dương cũng suy nghĩ cẩn thận, lúc này nghe nàng nói như vậy lên tiếng nói. Nương tử ta minh bạch, ngày sau ta sẽ trở thành ngươi cùng nhi tử dựa vào, trở thành nhà ta trụ cột. Khưng tĩnh di vừa lòng nói, lúc này mới đúng không, ngươi hảo hảo làm quan cho ta đương chỗ dựa, ta hảo hảo kiếm tiền, chúng ta cái gì đều không sợ, liền thu người khác chỗ tốt đều không cần, phải làm quan liền phải đương thanh quan, tiền chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Quý thu dương nhịn không được ôm lấy nàng, nương tử ngươi thật tốt. Khưng tĩnh di cười đẩy ra hắn, đi đi đi, đừng ở nhi tử trước mặt động tay động chân. Ngươi nhìn một cái hắn xem thường phiên, ngươi lại không chú ý này mí mắt đều phải phiên chịu chịu. Xem thường mới vừa phiên một nửa quý vân hiên tức khắc có chút phiên không nổi nữa, có như vậy nương thật sự quá sốt ruột, sớm muộn gì một ngày có thể bị hắn nương sạc tử. Quý Thu Dương liếc mắt đưa tình nói, không sợ hắn. Chờ hắn lớn một chút khiến cho chính hắn ngủ, cả ngày đi theo chúng ta ngủ giống cái gì. Quý vân hiên liền xem thường đều lười phiên, muốn chính hắn nói chính hắn cũng nguyện ý chính mình một phòng ngủ. Đương hắn thích ngủ ở bọn họ phu thê bên người giống nhau Đương tưởng rằng hắn không biết buổi tối Thời điểm hắn cha liền quan sát hắn ngủ không ngủ Sau đó lại nhảy dài dòng tưởng Cùng hắn nương làm chuyện đó nhi Này nam nhân mệnh chính là cha hắn Nếu không hắn đều muốn cho hắn nương thay đổi người Quá phiền nhân Quý thu dương tựa hồ lưu ý đến quý vân hiền khinh bị ánh mắt Không khỏi cười nói Ngươi nhìn một cái tiểu tử này Tựa hồ còn rất trướng mắt ta Nếu không đêm nay ngươi liền đi cách vách nhà ở ngủ Khách viện cũng không tiểu Trừ bỏ hạ nhân trụ dãy nhà sau, chính phòng năm gian, tả hữu còn có tam gian xương phòng, hạ lầm đám người làm cho bọn họ phu thê ở chính phòng, bọn họ ba cái ở xương phòng, cho nên mặc dù quý vân hiên trụ cách vách đi cũng là có chỗ ở. Khưng tĩnh di nhịn không được nói, hắn còn quá nhỏ, ta nhưng không yên tâm. Quý thu dương bất đắc dĩ thở dài nói, hảo đi. Khưng tĩnh di minh bạch hắn ý tứ, hai người vào kinh sau nói thật bạch bạch cơ hội cũng không nhiều, nhưng mắt nhìn quý thu dương lập tức muốn kỳ thi mùa xuân. Nàng cảm thấy đến cấp điểm chỗ tốt làm hắn khoan khoái khoan khoái. Buổi tối thời điểm Quý Vân Hiên ngủ sau bị Khương Tĩnh Di phong tới trên cái giường nhỏ, chính mình đi tắm rồi, Quý Thu Dương khi trở về được anh đảo nói trực tiếp đi tỉnh thất, đi vào mới phát hiện bên trong có người. Bất quá này gian tỉnh thất trừ bỏ bọn họ phu thê dùng cũng không những người khác dùng, tưởng cũng biết là Khương Tĩnh Di. Quý Thu Dương trong lòng vui vẻ, ngay sau đó vòng qua bình phong qua đi, liền thấy Khương Tĩnh Di ngồi ở một cực đại thùng gỗ lý chính quay đầu nhìn hắn. Tóc dài phiêu tán ở trên mặt nước, dưới nước phong cảnh như ẩn như hiện. Phu quân. Khương Tĩnh Di chiều hắn ngoắc ngón tay, "Lại đây." Quý Thu Dương chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, cổ họng phát khẩn, hắn thanh âm ám bạch lên tiếng sau đó bay nhanh thoát ý ỉa lập tức đi qua. Quý Thu Dương hồi lâu không như vậy thống khoái quá, hắn ôm lấy Khương Tĩnh Di thật lâu không thể bình ổn, người này yêu tinh. Khương Tĩnh Di hoa ở trong lòng ngực hắn ha ha bật cười, chuyên môn hút người huyết. Lúc này hai người kết thúc dưới nước vận động nằm ở trên giường. Cách một đạo bình phong bên ngoài ngủ quý vân hiền, cho nên quý thu dương mới có thể thống khoái tới một hồi. Lại có mấy ngày đó là kỳ thi mùa xuân, Khương Tĩnh Di nói, kỳ thi mùa xuân ngươi tâm thái phóng bình thường chút, chẳng sợ chung không được chúng ta cũng không sợ. Sẽ không chung không được. Quý thu dương đối chính mình có tin tưởng, hắn cười nói, sẽ chỉ ở hảo cùng giống nhau chi gian. Hắn tiếp tục nói, mấy ngày trước đây thái đại nhân cho chúng ta bốn người ra để mục khảo chúng ta, ta đắp không tồi. Thái Đại Nhân nói nếu là kỳ thi mùa xuân có thể phát huy này tiêu chuẩn có lẽ có thể được một giáp. Một giáp chẳng phải là muốn lưu kinh. Nay thật đúng là một loại kỳ quái cảm giác, một phương diện tưởng khảo cái hảo thành tích quang tông diệu tổ, một phương diện còn tưởng khảo giống nhau trực tiếp có thể đi địa phương làm con đi. Quý Thu Dương nói, Thái Đại Nhân biết được tâm ý của ta, cho nên làm ta không cần lo lắng cái này, chỉ lo khảo thí liền hảo, kế tiếp sự tình hắn tới xử lý. Kỳ thật làm Thái Như Hải xử lý như vậy sự đã đánh vơ hắn điểm mấu chốt, nhưng Thái Như Hải lại thích quý thu dương mới, minh bạch hắn đi địa phương ý tứ, cho nên cũng không sẽ ngăn trở. Ở Thái Như Hải xem ra, hiện giờ quan lại chính là khuyết thiếu địa phương nhậm chức kinh nghiệm, dẫn tới văn trường nói hiệu nói vượng. Nếu là đối dân sinh đều thực hiểu biết cảm nhận được bá tánh khổ, lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều tham quan ô lại. Nghe vậy Khương Tĩnh Di nói, vậy ngươi liền an tâm khảo là được. Lần thứ hai bắt đầu Quý Thu Dương bốn người mỗi ngày tụ tập ở bên nhau đọc sách, Khương Tính Di vì giảm bất phiền thoái cũng hiếm khi ra cửa, mà là lưu tại trong nhà làm bạn hài tử, ngẫu nhiên cấp Quý Lâm Hạ giúp đỡ. Tiểu Lầu sự là Lý Đạt mang theo Quý Đức Hồng ở làm, Khương Tính Di cũng không lo lắng Thanh Bình quận chúa đi tìm Tiểu Lầu phiền thoái, chỉ sợ này Tiểu Lầu người Thanh Bình quận chúa chướng mắt đâu. Thanh Bình quận chúa ngày ấy bị Quý Thu Dương hạ thể diện, tâm tình tự nhiên không sảng khoái. Nàng ngày thường tử quá vốn là xa hoa lãng phí, Như thế nào chịu nuốt xuống khẩu khí này, nhưng quý thu dương ở tại Thái Phủ, không ra khỏi cửa nàng cũng không có cách, chỉ có thể tìm người cho hạ dợ. Quận chúa không bằng đi duyệt tới tiểu lầu nhìn một cái đi. Nghe nói sắp tới hảo chút thư sinh ở kia tổ chức văn hội. Bên người nhà hoàng nhất hiểu thanh bình quận chúa tâm tư, lập tức đề nghị nói. Thanh bình quận chúa bước chân một đốn, gật đầu nói, cũng hảo. Năm nay là thi hội năm, các tiểu lầu đều tụ tập không ít cử tử, vây tụ ở một chỗ hỏi thăm quan chủ khảo tin tức. Cung tham thảo một phen học vấn. Thanh Bình quận chúa thanh danh không tốt, nhưng là có cái lợi hại tra lợi hại đường, chẳng sợ nàng sinh hoạt hôn loạn cũng ngăn không được có người hướng bên người nàng đấu. Chủ tớ mấy người cao điệu bộc lộ quan điểm ở tiểu lầu liền khiến cho mọi người chú ý. Ở công viên nội môn khẩu khi ông thừa trạch liền cực kỳ hâm mộ Quý Thu Dương vận khí tốt bị Thanh Bình quận chúa nhìn thượng, nhưng Quý Thu Dương lại không cho Thanh Bình quận chúa mặt mũi, cái này làm cho hắn vô cùng vui sướng, nguyên bản chỉ là cùng người tới tiểu lâu uống rượu. Lại không nghĩ thế, nhưng nhìn đến Thanh Bình quận chúa, đây chính là cơ hội tốt. Vì thế ông thừa Trạch nghĩ quý thu dương thần thái học vài phần, thành công khiến cho Thanh Bình quận chúa chú ý. Ông thừa Trạch người này muốn tài có tài, tướng mạo cũng không tồi, lại dựa vào học được vài phần thế, nhưng thật sự vào Thanh Bình quận chúa mắt. Thanh Bình quận chúa ở chúng thư sinh trung nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở bông thừa Trạch trên người sau đó gật gật đầu, rồi sau đó liền thượng lầu ba ghế lô. Thấy vậy ông thừa Trạch trong lòng không khỏi chờ mong lên. Quả nhiên chỉ chốc lát sau liền có Thanh Bình quận chúa bên người thị nữ tiến đến tiếp người, gương thừa trạch trên mặt bằng phẳng trong lòng mừng thầm lên lầu. Nay tiểu lầu đầy đủ mọi thứ, thị nữ trước mang theo gương thừa trạch đi tắm thay quần áo, rồi sau đó mới bị dẫn vào Thanh Bình quận chúa nơi ghế lô. Gương thừa trạch tắm gội khi liền có phòng đoán, vào ghế lô sau càng là hư phấn, bên trong rượu ngon hảo đồ ăn đã dọn xong, mà Thanh Bình quận chúa chính quần áo bất chỉnh ngồi ở vị trí căn câu con mắt nhìn nàng. Thanh Bình quận chúa diện mạo mạ mỹ Vông thừa trạch diện mạo cũng không tồi, hai người chờ thị nữ sau khi rời khỏi đây liền ôm ở một chỗ, thiên lôi câu địa hỏa. Không ngờ ông thừa trạch vì thanh bình quận chúa cởi áo tháo thắt lưng sau lại nghe đến một cổ khó có thể miêu tả hương vị, nguyên bản hắn tưởng nhận nhẫn liền đi qua, nhưng quần áo tan hết khi hắn thế nhưng ở thanh bình quận chúa tư mật ra nhìn đến rất nhiều mụn nước, kia hương vị tựa hồ liền từ phía trên phát ra. Thanh bình quận chúa uống rượu không ít, hai mắt mê ly, một đôi tay ở vông thừa trạch trên người không ngừng động làm sao vậy Buồn quận chúa không đủ mỹ bạo. Không, không phải. Vương thừa trạch chẳng sợ không kiến thức quá cái này, khá vậy tốt xấu nghe người ta nói khởi quá, như thế nào còn dám động đi xuống. Nhưng mà thanh bình quận chúa lại lôi kéo hắn tay đi sờ, vương thừa trạch tức khắc kinh hãi, bay nhanh rút về tay. Quận, quận chúa. Thanh bình quận chúa lưu ý đến hắn biến hóa mở mắt ra nói, làm sao vậy? Người cũng ghét bỏ ta. Không, không phải. Tại hạ, tại hạ không thể. Bang. Thanh Thúy một cái bàn tay ném ở ông thừa trạch trên mặt. Hầu hạ buồn quận chúa. Thanh Bình quận chúa hôm nay thân mình liền không thế nào sảng khoái, tư mật địa phương nổi lên rất nhiều mụn nước, cái trán cũng thường xuyên đau đớn, lúc này bị ông thừa trạch cự tuyệt, trong lòng nhận định ông thừa trạch là ghét bỏ hắn. Mà ông thừa trạch cũng không ngốc như thế nào chịu đi, nếu là Thanh Bình quận chúa khỏe mạnh, hắn tự nhiên vui cùng nàng sung sướng, nhưng hắn còn không nghĩ bị nhiễm bệnh hoa liễu. Sớm biết Thanh Bình quận chúa không bị kiềm chế, không nghĩ tới lại vẫn nhiễm loại này bệnh. Nhịếm loại này bệnh còn muốn cùng hắn hành phòng. "Tìm Quý Thu Dương đi a." Vương thừa trạch biết hắn không thể chơi vào thanh bình quận chúa, nhưng hắn càng muốn muốn mệnh, hắn vội vàng xin lôi nói, "Tại hạ bụng đau, muốn đi nhà xí." Nhưng mà thanh bình quận chúa đâu chịu nghe hắn lời này, chỉ đương hắn là đồn đẩy chi tử, lập tức giận tím mặt, một chân đá vào Vương thừa trạch trên ngực. Vương thừa trạch không phòng bị bị một chân đá bay, đầu phịch một tiếng đánh vào cửa trên ghế. Vương thừa trạch đầu vượng vượng hồi hổ, hồ, tưởng đứng lên cầu thanh bình quận chúa tha Nhưng Thanh Bình quận chúa đang ở nổi nóng, lại uống lên rất nhiều rượu, đá này một chân hãy còn không giải hận, tiến lên thế nhưng trực tiếp cầm lấy ghế chiều ông thừa trạch đầu ném tới. Ông thừa trạch đại kinh thất sắc, hô to, "Cứ mạng!" Đáng tiếc cứu mạng hô lên tới, ghế cũng nện xuống tới, từng cái nện xuống đi, ông thừa trạch trên đầu trực tiếp phá động, rất nhiều màu trắng đồ vật chảy ra. Thanh Bình quận chúa hai mắt đỏ đậm, nhìn ông thừa trạch nói, "Chỉ bằng ngươi cũng dám ghét bỏ ta?" "Không, không dám ghét bỏ." Ông thừa trạch hơi thở mỏng manh, Nếu là cho hắn một cái cơ hội, hắn không dám ghét bỏ. Không, hắn không bao giờ tồn này may mắn tâm tư. Chương 73. Thanh Bình quận chúa tạm đỏ mắt một ghế một ghế lệnh xuống đi thời điểm trong lòng thế nhưng cảm thấy có loại điên cuồng hưng phấn, nàng nhìn mới vừa rồi còn ghét bỏ nàng nam tử giờ phút này vẫn không nhúc nhích nhậm nàng đánh, trong lòng một trận sung sướng, ngươi không phải ghét bỏ ta sao? A, chỉ bằng ngươi, ngươi là cái gì ngoạn ý nhi, ngươi cũng sướng. Nhưng ông thừa trạch cầu cứu thanh dù sao cũng là truyền ra đi. Cho dù là ở lầu ba ghế lô cũng có thanh âm chuyển đi ra ngoài Hơn nữa bông thừa Trạch có thể được này thù vinh Người khác vốn là cực kỳ hâm mộ Trùng hợp có hai người trộm theo kiệm tưởng nhìn một cái có hay không cơ hội Không nghĩ thế nhưng nghe thấy bông thừa Trạch cầu cứu thanh âm Tiếp theo đó là bản ghế ngã xuống đất thanh âm Lại lúc sau bông thừa Trạch thanh âm cũng chưa Ghế lô cửa đứng thanh bình quận chúa thị nữ Đối bên trong thanh âm tửa hồ đã sớm thấy nhiều không trách Nhìn hai cái thư sinh cảnh cáo nói quận chúa ghế lâu người không liên quan không được dựa trước. Phần 83 Bất quá thị nữ cũng cảm thấy kỳ quái, thường lui tới sẽ chuyển ra thanh âm cũng không phải như bây giờ, ngược lại như là tạp đồ vật thanh âm. Hai cái thị nữ liếc nhau đều có chút sợ hãi, nên không phải là kia thư sinh tự nhận là cốt khí cao đánh các nàng quận chúa đi. Hai người vừa muốn đẩy cửa đột nhiên liền nghe thấy thanh bình quận chúa thanh âm, làm người ghét bỏ ta, làm người ghét bỏ ta. Dưới lầu đột nhiên truyền đến rộn ràng nhốn nháo Thanh âm Tiếp theo hai cái gã sai vặt chiều bên này lại đây, hai vị cô nương, tiểu nhân là ông công tử gã sai vặt, xin hỏi chúng ta công tử còn ở bên trong, chúng ta ông đại nhân chính tìm hắn trở về có thể hay không hỗ trợ kêu một chút chúng ta công tử. Bên trong thanh âm còn ở tiếp tục, hai cái thị nữ đột nhiên không xác định bên trong rốt cuộc phát sinh chuyện gì, trong đó một người nói, chúng ta không quen biết cái gì ông công tử. Gã sai vặt cười nói, chúng ta cũng là nghe phía dưới các vị lao ra nói chúng ta công tử là đi theo hai vị tỷ tỷ đi lên. Nói là quận chúa cho mời, chúng ta là thật sự có việc, còn làm phiền. Hắn còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một khối thi thể từ bên trong bị ném ra tới, trên đầu một mảnh huyết nụ mơ hồ, đỏ đỏ trắng trắng hảo không làm cho người ta sợ hãi. Đừng nói hai cái thị nữ chính là hai cái gã sai vật cũng là hoảng sợ. Vẫn là mới vừa nói lời nói gã sai vật đánh bạo nhìn nhiều liếc mắt một cái, thấy rõ ràng gương mặt kia đúng là ông thừa Trạch mặt tức khắc cả kinh kêu lên, giết người. Thanh bình quận chúa giết người. Tiếng la vang vọng toàn bộ tiểu lầu, toàn bộ tiểu lầu đều hoảng loạn lên. Đến nỗi người khởi sướng, Thanh Bình quận chúa quần áo bất chỉnh đứng ở cửa, nhìn hai cái gã sai vặt tựa như xem cái người chết, nàng lạnh nhạt chiều hai cái thị nữ nói, lại đi tìm cá nhân lại đây. Hai cái thị nữ cũng bị dọa cái không nhẹ, nơm nớp lo sợ nói, quận, quận chúa, chết, chết người, chết người. Thanh Bình quận chúa ánh mắt dịch đến ông thừa Trạch trên mặt đột nhiên tỉnh táo lại, người này là nàng đánh. Không. Nàng túi đầu nhìn mắt chính mình đôi tay, giờ phút này nhưng thật ra không có vết máu, nhưng trên người nàng lại bị bắn thượng rất nhiều ông thừa trạch vết máu. Thanh Bình quận chúa giết chúng ta công tử. Kìa gã sai vật cao rộng quát trói thai, Thanh Bình quận chúa giết chết chính là ông mẫn ông đại nhân ruột thịt cháu trai. Thanh Bình quận chúa lại hoang đường cũng chưa từng thân thủ giết qua người, giờ phút này nghe được lời này tức khắc như bị xét đánh, nàng sau này lui hai bước lắc đầu nói, không, không phải ta, không phải ta. Nhưng ghế lô nội không có một bóng người. Mà ông thừa chạch lại là Thanh Bình quận chúa ném ra, chuyện này chân thật đáng tin. Thanh Bình quận chúa đối hai thị nữ nói, các ngươi nói chuyện nhà, không phải ta, không phải ta. Hai cái thị nữ cũng dọa không nhẹ, nhưng vẫn là đứng ở chính mình chủ tử bên này, đúng vậy, không phải chúng ta quận chúa, các ngươi đừng hoan uổng người tốt. Đó là ai? Khi nói chuyện dưới lầu người đều lên đây, gã sai vặt chỉ vào Thanh Bình quận chúa nói, chính là nàng giết chúng ta công tử. Thanh Bình quận chúa vốn là quần áo bất chỉnh. Một đoạn cảng chân thượng lộ ở bên ngoài, này đó thư sinh liếc mắt một cái vội vàng dịch khai tấm mắt, hoàn toàn không dám nhìn Thanh Bình quận chúa. Thanh Bình quận chúa hoảng hốt thét lên một tiếng trở lại trong phòng phịch một tiếng đóng cửa lại, không phải ta, không phải ta, không phải ta. Tiểu lâu một mảnh hỗn loạn, không bao lâu kinh triệu doan cũng tới. Khương Tĩnh Di nghe nói ông thừa Trạch đã chết, là Thanh Bình quận chúa việc làm khi trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Dù sao hai người đều là bọn họ bọn họ định nhân, hơn nữa đều không phải cái gì thứ tốt. Tốt nhất liền vông thừa trạch chuyện này đem Thanh Bình quận chúa cũng kéo xuống mã cùng nhau xui xẻo mới hào đâu. Chỉ là Thanh Bình quận chúa là Ngọc Dương trưởng công chúa nữ nhi, lại có triệu phò mạ ở, hai vợ chồng sinh ba cái nhi tử chỉ như vậy một cái nữ nhi, tầm thường liền cưng triệu thực, hiện giờ chẳng sợ Thanh Bình quận chúa xảy ra sự tình cũng không có khả năng thật sự liền mặc kệ Thanh Bình quận chúa xui xẻo. Khương Tĩnh Di cùng Quý Thu Dương cảm khái nói, vông thử trạch năng lực nhiều năm như vậy không nghĩ tới thế nhưng ngã quỷ ở Thanh Bình quận chúa trên người Chúng ta muốn báo thủ đều tìm không thấy được nhân. Quý Thu Dương lại nhẹ nhàng thở ra cười nói, này không phải vừa lúc. Ai còn vui phí cân não cùng bọn họ đấu không thành. Vông thừa Trạch vừa chết, chẳng sợ Thanh Bình quận chúa sẽ không có việc gì. ông ra khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, không thiếu được triệu phò mã cùng Ngọc Dương trưởng công chúa vì ông ra đi lại cấp chút chỗ tốt. Mà Thanh Bình quận chúa tự nhiên cũng đến ngừng nghỉ một thời gian. Điều này cũng đúng. Khương tĩnh di cười. Cũng không biết ông Thừa Trạch tự xưng là thông minh lại như thế nào chọc giận Thanh Bình Quận Chúa bị Thanh Bình Quận Chúa một giới nữ nhân cấp đánh chết. Chẳng lẽ là không hầu hạ hảo Thanh Bình Quận Chúa? Hoặc là nói rõ Bình Quận Chúa có cái gì nhận không ra người đam mê? Quý Thu Dương lắp đầu, này liền không biết. Chuyện này ở bọn họ nơi này nói qua còn chưa tính, vừa lúc kỳ thi mùa xuân gần, cũng không cần lo lắng Thanh Bình Quận Chúa sẽ đến cho bọn hắn thêm phiền thoái. Quý Thu Dương đám người mỗi ngày chuyên tâm đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài Chỉ chờ kỳ thi mùa xuân đã đến. Nhưng chuyện này ở kinh thành lại là nhắc lên sóng to gió lớn, ông thừa trạch cha mẹ còn ở Sơn Đông, kinh thành bên này chỉ có ông gia Tam lão ra cũng chính là ông mẫn một nhà. Ông thừa trạch vừa ra sự ông mẫn mặc kệ có mục đích gì đều đến lấy gian nên có thái độ tới, nếu không ông thừa trạch cha mẹ lại đây sau so hắn làm trực hệ vô pháp công đạo. Không riêng ông ra ở làm ầm ĩ, chính là ngày đó thấy ông thừa trạch thảm trạng cử tử gian cũng là không ngừng nghỉ, mỗi người đều ở suy đoán Thanh Bình quận chúa vì sao giết người. Nhưng mặc kệ là ông già vẫn là cử tử đều không có chân chính có thể đứng ra tới vì ông thừa chạch suốt đầu người. Khương tính di khó được ngừng nghỉ an tâm, lại ra cửa xem xét tiểu lầu tiến độ. Nơi này nguyên bản là trà lâu, trang hoàng vẫn là không tồi, trải qua cải tạo sau đã rực rỡ hẳn lên, có thể lưỡng dụng bàn ăn đã bày biện chỉnh tề, sạch sẽ sáng ngời đại đường, ấm áp lại thoải mái ghế lô. Mà ở lầu 3 thậm chí có chuyên môn phòng cho khách quý, thiên tự hào là cho kỳ dương đại trưởng công chúa chuẩn bị mà khác phòng cho khách quý ngày sau đoan xem vị nào ra giá càng cao địa vị càng tôn quý. Thương nhân sú lợi, trong tiểu lâu mỗi một vòng đều phải vì ngày sau tiền vô như nước mà thiết kế. Quý đức hồng hưng phấn đối Khương Tĩnh Di nói, nhị thẩm nhi, thế nào, còn vừa lòng sao? Khương Tĩnh Di vừa lòng gật đầu, thực không tội, thực vừa lòng. Nghe nàng lời này Lý Đạt nhưng thật ra bình tĩnh, nhưng lần đầu cấp nhị thuốc nhị thẩm giúp đỡ quý đức hồng lại cao hứng hỏng, rồi, thiếu niên hưng phấn đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Vội vàng hỏi, kia nhị thẩm, sau này ta làm gì? Khương tính gì liếc Lý Đạt liếc mắt một cái, ngày sau làm hắn đi theo ngươi đi, không cần đem hắn đương cái gì thiếu ra, coi như cái chạy đường sai sử, cái gì sống đều có thể cho hắn đi làm, nhưng là ngươi cũng đừng tàng tư, như thế nào quản lý cửa hàng ngươi đến giao cho hắn, Minh bạch sao? Lý Đạt lập tức đồng ý. Hiện giờ quý thu dương phu thê leo lên đại trưởng công chúa này viên đại thụ, ngày sau không có khả năng chỉ khai này một gian tự lầu, tổng không thể hắn một người tới quảng. Cửa hàng ngày sau tóm lại là họ quý, dạy cho quý Đức Hồng cũng không có gì không tốt. Khương Tĩnh Di cười nói, nếu là kỳ thi mùa xuân thuận lợi, phu quân là muốn ra kinh làm quan, đến lúc đó hắn làm được chỗ nào, chúng ta cửa hàng chạy đến chỗ nào, đến lúc đó các người phu thê vẫn là muốn theo ta đi. Quý Đức Hồng nôn nóng nói, ta đây đâu, ta đây đâu. Khương Tĩnh Di nói, tự nhiên là đi theo. Người khác nên bồi dưỡng cũng bồi dưỡng, chọn đầu góc thông minh lại ổn trọng, chỉ thông minh lại chỉ có tiểu thông minh một mực không cần. Tình nguyện muốn bổn nghe lời cũng không cần như vậy, Minh bạch sao? Chủ nhân cứ việc yên tâm. tiểu nhân hiện tại cũng tràn ngập nhiệt tình y. Lý Đạt cười nói, ai có thể nghĩ đến 3 năm trước đây hắn vẫn là tứ xuyên bán lại đây hạ nhân, hiện tại lại thành tiểu lầu trưởng quay đâu, không chỉ có như thế còn cưới thích cô đương, này hết thể đều là bọn họ chủ nhân ân huệ, nếu là không có chủ nhân hắn nơi nào có hiện tại ngày lành. Khương tính di cổ vũ xong Lý Đạt lại hỏi tân mua tới người chủ nghệ huấn luyện, Lý Đạt nói, cũng không tệ lắm. Lâm sư phó bọn họ mấy cái mỗi ngày đều ở phía sau bếp dạy bọn họ, dựa theo ngài nói, làm được đồ ăn đều bố thí cấp trong kinh những cái đó tiểu ăn mày. Nói đến nơi này hắn nhịn không được gửi, những cái đó tiểu ăn mày bên trong thật là có cảm ơn người, chúng ta cho hai ngày đồ ăn sau mấy cái tiểu ăn mày thế nhưng tẩy sạch sẽ chạy tới hỏi có hay không cái gì bọn họ có thể làm sống, không cần đưa tiền, chỉ cho bọn hắn trở thành phế thải đồ ăn liền thành. Khương Tĩnh Di thở dài nói, chúng ta ăn không hết đồ ăn chỉ có thể ném xuống nhưng ở bọn họ xem ra lại là nhân gian mỹ vị. Người chọn lựa chọn nhìn xem, thành thật chịu làm lưu lại cũng không cái gọi là, chúng ta ngày sau dùng người địa phương nhiều lắm đâu. Kỳ thật lý đặt cũng là ý tư này, người vốn dĩ liền đi mua, đi người môi giới mua tới nhân ngư long hôn tạp không hảo chọn lựa, nhưng này đó tiểu ăn mày bất đồng, tuổi đều không lớn, giáo lên cũng bất lo. Hán đáp tiểu nhân minh mạch, cũng sẽ trước tiên cùng bọn họ nói rõ ràng tới chúng ta tiểu lầu cần thiết muốn thiêm bán mình khế. Khương Tĩnh Di đem sự tình giao cho hắn liền ra tự lầu, lại dẫn người đi người môi giới, bởi vì nàng đã tới vài lần người môi giới người cùng nàng cũng coi như hiểu biết, thấy nàng tới vội lại đầy chiêu đãi Đại Khương Tĩnh Di thuyết minh tưởng mua gian sân thời điểm, người môi giới nhân đạo, tới gần Hoàng Thành Căn Nhi hạ khẳng định không nhiều lắm, nhưng hơi chút xa xôi chút địa phương vẫn phải có, chính là địa phương phá điểm, nhưng giá cũng tiện nghi một ít, đến lúc đó thỉnh chút thợ ngói tu sửa tu sửa cũng giống nhau trụ. Khương Tĩnh Di liền nói kia có thời gian mang ta xem xem đi, hiện tại liền có thể đi. Người môi giới người ta nói, hai bên liền thừa xe ngựa thẳng đến người môi giới nói địa phương đi, kia địa phương cách đại khi ung phường không phải rất xa, nhưng vị trí hơi chút hẻo lánh, quanh thân hộ gia đình đều là tiến sơn, nhìn đảo cũng không tồi. Tới rồi một chỗ tiểu viện trước cửa, người môi giới nhân đạo, bên này chủ người hơn phân nửa là trong nha môn đầu tiểu lại, an toàn khẳng định không thành vấn đề. Khương Tính Di ngẩng đầu nhìn mắt việc này, đích xác không thể nào hảo. Nhưng là khoảng cách thượng còn có thể tiếp thu, rốt cuộc kinh thành mua sân có thể so trong huyện khó khăn nhiều, thường thường ngươi có tiền đều mua không được. Đi vào dạo qua một vòng Khương Tĩnh Di trong lòng có phổ, liền hỏi giá. Người môi giới người vươn một ngón tay đầu tới, một ngàn lượng. Khương Tĩnh Di cười, kêu ngài lưu lại đi. Nàng xoay người liền đi người môi giới người nóng nảy, kêu ngài nói nhiều ít bạc. Khương Tĩnh Di vươn 5 căn ngón tay, 500 lượng, nhiều một hai không cho. Thái thái ngài lời này nói người môi giới người vốn tưởng rằng đối phương là nơi khác tới có thể nhiều tể một chút, không nghĩ tới nhân ra căn bản là biết giá thị trường, Hiển nhiên thái gia người liền cái này đều cấp đối phương nói. Nếu không ngài lại cấp chứng điểm. Người môi giới người có chút răng đau, này giá có thể kiếm là có kiếm, nhưng chính là quá ít. 810 lượng khương tính gì cũng không đệ bụng, chỉ nói, thành à, ta có thể thêm 100 lượng, nhưng là sau này ta mua người thời điểm ngươi cũng không thể hô ta. Trước mắt ta còn muốn mua 20 cái hạ nhân, ngươi giúp ta chọn, phàm là lấy ra một cái lòng mang ý xấu không yên ổn, ta lập tức liền đi tìm thái phu nhân bẩm báo đại trưởng công chúa nơi đó đi. Ta chính là gia đình bình dân ra tới, chưa bao giờ để ý thể diện, ngươi hiểu đi. Ngươi môi giới người nào dám không hiểu vội vàng gật đầu, hiểu, hiểu. Theo sau Khương Tĩnh Di liền đi nhà môn làm thủ tục, từ hôm nay khởi cũng coi như ở kinh thành có sân. Mà theo thời gian đẩy mạnh, kỳ thi mùa xuân tới rồi. Sơ tám ngày này Quý Thu Dương đám người sớm dùng cơm song thực, đề thượng khảo rổ ở đại trưởng công chúa thị vệ dưới sự bảo vệ ra cửa thẳng đến trường thi mà đi. Khương Tĩnh Di đứng ở cửa nhìn bọn họ đi xa, trong lòng không cấm yên lặng cầu nguyện, nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. chương 74 Kinh thành hai tháng, gió lạnh xe lạnh, mặc dù là ra ngoài cũng không cảm giác được xuân ý, đặc biệt này hai ngày mới rơi xuống một hồi mưa xuân, thời tiết càng thêm lạnh vài phần. Khương Tĩnh Di tiễn đi Quý Thu Dương trở về cũng ngủ không được Đơn giản phô khai trang giấy cầm bút than bắt đầu viết tiểu lầu thực đơn tử. Kinh thành không thể so Thanh thủy huyện cùng Thanh Hà huyện chỉ là huyện thành, bên này đại quan quý nhân nhiều, muốn mở tiểu lầu tự nhiên vẫn là muốn kiếm đại quan quý nhân tiền. Đồ ăn mới mẻ độc đáo ăn ngon là một phương diện, mặt khác một ít cao cấp ưu nhã lại giàu có tình thú thái sắc cũng được với đi. Viết hồi lâu bên ngoài thiên đều tấu, Quý Lâm Hạ đem ngủ Quý Vân Hiên ôm trở về phòng tới trên giường, mới nói, nhị tửu, cấp đại trưởng công chúa các nàng nội y quần lót đều làm tốt." trừ bảo đại trưởng công chúa cùng thái phu nhân các bốn bộ, mặt khác vài vị thái thái đều là hai bộ. Khương Tĩnh Di xoa xoa giữa mày lên tiếng, "Kia ngày mai ta mang ngươi cho các nàng đưa đi tốt không?" Quý Lâm Hạ vội vàng lắc đầu, có chút thấp thỏm nói, "Nhị tẩu, ta, ta không nghĩ đi." Trước nay ngày thứ nhất Quý Lâm Hạ liền co đầu rút cổ ở trong phòng không muốn cùng các nàng qua đi, hiện tại lại vẫn là như thế này. Khương Tĩnh Di không khỏi nhíu mày nói, "Lâm Hạ, ngươi năm nay 17." Quý Lâm Hạ minh bạch nhị tẩu ý tứ, đỏ mặt nói, đúng vậy. Phần 84. Vậy ngươi chính là không muốn gả chồng. Khương tĩnh di nhìn tiểu cô nương, cùng nàng ở chung mấy năm nàng đối quý lâm hạ thật sự là thích, hiểu chuyện săn sóc, cũng không từng cho người khác thêm phiền thoái. Quý lâm hạ đỏ mặt lắt đầu, không phải, phải gả người. Nàng biết nàng nương cùng nhị ca không cho nàng ở quê quán thành thân ý tứ, chính là tưởng chờ nhị ca vào kinh sau nhận thức người nhiều, nàng địa vị cũng có thể đi theo tốt một chút, có thể tìm cái càng tốt nhà chồng. Nàng do dự nói Nhưng ta coi kinh thành nhà cao cửa rộng quá dòa người, nếu là tìm không thấy có thể toàn tâm toàn ý phu quân, ta tình nguyện không cả. Phu... Khưng tĩnh di nhịn không được cười, ngươi cho rằng ta mang ngươi đi gặp đại trưởng công chúa cùng thái phu nhân chính là vì cho ngươi tìm nhà chồng. Khưng tĩnh di cười lắc đầu nói, này đó quần áo là ngươi làm, mang ngươi cùng đi là vì toàn lễ nghi, ngươi nếu không đi, chẳng phải là làm người cho rằng ta đoạt ngươi công lao. Cùng với chờ thái phu nhân khiển người tới hỏi, không bằng ngươi trực tiếp qua đi. Thái phu nhân cùng đại trưởng công chúa cho dù là muốn làm môi cũng là muốn hỏi qua ta và ngươi nhị cao ý kiến, sẽ không dễ dàng cấp định. Nghe nàng nói như vậy quý lâm hạ mới ngượng ngùng cười cười, hảo, ta đi. Khương tĩnh di vừa lòng nói, ngày sau mặc kệ gả cho ai đều không cần sợ hãi, ta và ngươi nhị ca chính là người hậu thuẫn. Nữ nhân thiết không thể nhát gan yếu đối, ngươi nếu liền người cũng không dám thấy, chẳng phải là làm người coi khinh. ân ta nghe nhị tẩu. Quý lâm hạ mi mắt con cong. Cười rộ lên thời điểm cùng quý thu dương tương tự cực kỳ.